Chương 427. Tự phẩm chiếp nhẫn. Chương 427. Tự phẩm chiếp nhẫn. Theo Ma Văn Khắc Họa, chiếp nhẫn bộ phát ra cường liệt khiến người ta run sợ ba động, thế nhưng là cùng cái cuối cùng Ma Văn in vào về sau, tất cả ba động biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ chiếp nhẫn nhìn qua bình thường, đơn giản phải không chút nào thu hút, tựa như tùy tiện từ trên sạp hàng mua được thiết nhẫn đồng dạng. Nhưng bất kỳ nhìn thấy quá trình luyện chế người đều sẽ không như vậy cho rằng, kia một trận cường liệt khiến người ta run sợ ba động, không hề nghi ngờ, cái này trừ là một cái không gian trang sức bên ngoài, hay là một cái có được cường đại lực công kích ma pháp giới chỉ. Dỗ Hai lòng nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, chiếc nhẫn bên trong không gian, so hắn hiện tại dùng cái này mai phải lớn 16 lần, đây là từ vô giới thủy tinh quyết định. Nhưng là, Dỗ còn tại trên mặt nhẫn bố trí hơn 600 cái ma văn, tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp ma văn trận, bên trong phong tồn hai cái cấp 9 công kích ma pháp, sáu cái cấp 9 pháp thuật phòng ngự, một cái bị động ngưng thần chi quang, có thể tùy thời để phối mang người bảo trì lực chú ý tập trung. Không tính nó chữ vật năng lực, chỉ là cái này phong tồn trong đó ma pháp, liền có thể đem rất nhiều ma pháp sư hủy chết. Cấp 9 ma pháp, kia là trừ cấm chú phía dưới công kích cường đại nhất ma pháp. Bình thường vật liệu, căn bản không chịu đựng nổi một cái cấp 9 ma pháp phong tồn, chớ nói chi là tám cái cấp 9 ma pháp cùng một cái bị động ma pháp. Nhiều như vậy cao cấp ma pháp phong tồn cùng một chỗ, như thế nào để lẫn nhau sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau chính là một cái làm người nhức đầu nan đề. Mà sau cùng phong bế ba động càng là một cái thần lai trí bút, đem nhiều như vậy cao cấp có ma pháp ba động phong bế, nó độ khó không so đem bọn hắn ra chỉ đến cùng một chỗ nhỏ bao nhiêu. Tiểu tiểu một viên chấp nhận, hiện ra rồ thâm hậu phù văn học, tinh diệu nguyên tố khống chế, còn có đối ma pháp khắc sâu lý giải. Nó cấp độ chi cao, đã triệt để siêu việt có được đại ma pháp sư danh hiệu bà dù ả tổ lý giải. Cung Dôn một so sánh, bà dù ạ Tổ cảm thấy mình tựa như một cái vừa nhập ma pháp đại môn học đồ đồng dạng, trong lúc bất chi bất giác, rốt vậy mà đã trưởng thành đến loại cảnh giới này. Dôn cầm chiếc nhẫn tại trên lòng bàn tay ném hai lần, chiếc nhẫn là lấy ra, nhưng hắn lại phát hiện, nó cũng không rất thích hợp mình dùng. Thực lực đến hắn loại cấp bậc này, cấp 9 ma pháp đã không cần cố ý đi phong tồn tại chiếc nhẫn bên trong. Không lỗ ma lực, để hắn cho dù là thuần phát cấp thấp ma pháp, cũng có thể đạt tới cấp 9 ma pháp lực phá hoại. Hung chi hắn bây giờ, càng nhiều sử dụng chính là linh hồn năng lực, tín ngưỡng nguyên lực cùng đẳng cấp cao hơn lực lượng. Phong tồn tại chiếc nhẫn bên trong nhiều như vậy ma pháp, duy chỉ có một cái bị động ngưng thần chi quang đối với hắn coi như có chút tác dụng. Ném hai lần, lấy lại tinh thần, lại phát hiện bên người Bạ rủ Ạ Tổ cùng kệ án đại kỹ sư ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, nước bọt đều muốn chảy xuống đối rột không, có tác dụng gì chiếc nhẫn, trong mắt bọn họ lại là vô giới chi bảo, chỉ là một cái chữ vật công năng, cũng đủ để cho bọn hắn thèm nhỏ nước rãi. Bất quá bọn hắn cũng biết thứ này quá quý giá, hoàn toàn không có mở miệng đòi hỏi suy nghĩ. Nhìn Bạ Dụ Ạ Tổ một chút, Dụ nâng chiếc nhẫn đẩy về phía trước, chiếc nhẫn liền hư huyền lấy bay tới trước mặt hắn. Bạ Dụ Ạ Tổ giật mình tê lên, khó có thể tin tiếp nhận chiếc nhẫn, không biết làm sao nhìn về phía rồi. vật chân quý như vậy, khó nói cho ta rồi. không chờ hắn hỏi thăm, giúp lại lấy một khối vật liệu luyện chế. trước đó viên kia chiếc nhẫn chỉ là hắn tùy hứng bố trí, cái gì phù hợp thêm cái gì, cho nên làm ra chỉ thích hợp pháp sư dùng đồ vật. hiện tại bắn tên có đích, hắn liền bắt đầu tận lực lựa chọn một chút tổ hợp. lần này luyện chế, kết tấu thời gian tốn hắn 6 giây bên trong, trong đó 5 giây căn bản là tiêu vào suy nghĩ bên trên. lương thần chi quang là khẳng định phải thêm, vô luận là pháp sư hay là kiếm sĩ thậm chí học giả kỹ sư đều cần tập trung cao độ lực chú ý mà dư thừa tinh lực cùng sung mãn tinh thần cũng là bất luận kẻ nào đều cần, cái thứ hai ma pháp, hắn ra chỉ tinh thần chi truyền. Đây là một cái bị động, có thể tùy thời tùy chỗ khôi phục tinh thần lực tăng thêm. Cái thứ ba là man nhu chi lực, cái thứ tư là lơ lửng thuật. Trừ cái đó ra, còn ra chỉ hai cái cấp 9 pháp thuật phòng ngự cùng một cái cấp 9 công kích ma pháp. Làm xong về sau, rột đem nó đẩy lên kệ án đại kỹ sư trước mặt. Kệ án giờ phút này còn nhìn chằm chằm bạ dù ạ tổ trước nhận chảy mồ miếng đâu, nhìn thấy một viên khắc bay tới mặt mũi của mình, đồng dạng giật mình tê lên. Cho cho cho ta. Kệ ảnh kích động lời nói đều nói không lưu loát, dỗ gật gật đầu, hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái người keo kiệt, đối người bên cạnh càng là dạng này. Nếu có đồ tốt bọn hắn lại cần, một người đưa một người cũng không có vấn đề gì. Kệ ảnh tiếp nhận chấp nhẫn, không nói hai lời bịch một chút quỷ trên mặt đất, tại đại nhân ban thưởng. chữ vật giới chỉ, đây chính là có thể nộp nhưng không thể cầu chữ vật giới chỉ, đại nhân vậy mà tiện tay liền ban thưởng đến, đi theo dạng này đại nhân thật sự là quá giá trị. Bả dù à tự nhiên cũng xác định, dỗ ném cho hắn chấp nhận là cho hắn. Bất diệu không như cá mực rồi, vui mừng hớn hở nhận lấy, bộ tới trong tay chiếc nhẫn một đeo lên, lập tức một đạo tin tức truyền tiến vào lòng của bọn hắn bên trong. Bình thường công năng tương đối phức tạp ma pháp vật phẩm, người chế tạo cũng sẽ ở trong đó khắc họa công năng giới thiệu cùng phương pháp sử dụng, tương đương với sản phẩm sách hướng dẫn. Rốt thân là một cái ma pháp tháp bên trong gia chính quy cấu trang sư, phương diện này tự nhiên cũng làm được rất chính quy. Xem xét kia thật dài sản phẩm nói rõ, bà dù hạ tổ cùng kệ an lại một lần nữa do sợ, bởi vì rốt luyện chế tốc độ quá nhanh. Bọn hắn đều không thấy rõ ràng trên mặt nhẫn khắc họa thứ gì phụ văn, đều coi là chỉ là phổ thông chữ vật giới chỉ mà thôi, ai ngờ rằng không chỉ có chữ vật năng lực, còn ra chỉ nhiều như vậy cường lực ma pháp. Cấp 9 pháp thuật phòng ngự A, thuần phát A bạ dù ạ tổ mặc dù là một cái đại ma pháp sư, nhưng cũng không có cách nào làm được thuần phát cấp 9 ma pháp trình độ. Một cái cấp 9 ma pháp tương đương để hắn nhiều một cái mạng, mà chiếc nhẫn này bên trong phong tồn 6 cái cùng cấp bậc pháp thuật phòng ngự, cũng liền tương đương để hắn nhiều 6 đầu mệnh. Nếu như là cùng ngang cấp địch nhân giao thủ, chiếc nhẫn này đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại mà hai cái cấp 9 công kích ma pháp càng là có thể tạo được không tưởng được hiệu quả vũ khí bí mật vô giới chi bảo. Bà dù hạ tổ chỉ có thể nghĩ đến cái này từ. Kệ hẳn cái kia chỗ phong tồn ma pháp mặc dù không cao cấp nhưng chỉ có kệ hẳn mới hiểu được cái gì là đo thân mà làm. Cao cấp cũng không phải là thích hợp nhất. Hắn một cái đại kỹ sư cần nhiều như vậy phòng ngự cùng công kích ma pháp vô dụng. Ngược lại những này bị động phụ trợ ma pháp thích hợp hắn hơn. Nương thần chi quang có thể để hắn lực chú ý càng tập trung, tinh thần chi tuyển có thể để cho hắn tinh lực dồi dào. Maniu chi lực có thể để cho hắn lực lớn vô cùng, thể lực dồi dào, lơ lửng thuật càng có thể để cho hắn tại kiến tạo cỡ lớn cấu trang hoặc trang bị thời điểm, tùy ý trên dưới di động, nhưng so thang dây tử phương liền nhiều. Thất nhiên làm, dụng dứt khoát làm nhiều mấy cái. Tiểu miêu nữ một cái, lộ gìn một cái, ổ ảo gì một cái. Tất cả có thể nghĩ đến danh tự đồng bạn hoặc con dân, đều cho thu được một cái. Chọn vẹn hơn 1.0000 khối tiểu nhân vô giới thủy tinh, đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài. Nhìn xem từng cái chân quý không gian trang sức tự rộp trong tay chạy ra đến, bạo dù ạ tổ cùng kệ ản data không biết nói cái gì cho phải, tâm lý chỉ có một ý nghĩ rất muốn toàn bộ đoạt lại đi cất dấu. Chương 428, à bát tuyệt vọng. Chương 428, à bát tuyệt vọng. Có thích hợp vật liệu, không gian trang sức nhưng thật ra là phi thường dễ dàng chế tạo đồ vật, ngược lại là phong tồn đến trang sức bên trong những ma pháp kia càng khảo cứu rộ thực lực. Sau một tiếng, gần 500 kiện đủ loại kiểu dáng không gian trang sức chế tạo hoàn thành. Trong đó đại bộ phận điểm đều là chiếc nhẫn, còn có thai điểm, dây chuyền, vòng tay, đai lưng vân vân. Mỗi làm xong một kiện, dũng tiện tay ném xuống đất, ném phải bạ dù ạ tổ hai cái đau lòng không thôi. Bất quá tất cả trang sức đều là dùng hư không hạch tâm vật liệu chế tạo đừng nói tiện tay quăng ra, coi như lên mặt tiết truy đến lệnh, cũng không nhất định có thể lệnh đến đậu. Mỗi một kiện sức khí đều thường thường không có gì lạ, cổ pháp dị thường, không chút nào thu hút. Ném tới ven đường đều rất khó hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, chỉ có nhìn tận mắt bọn chúng thành hình bạ dù ạ tổ hai người mới có thể minh bạch trên mặt đất cái này một đống đồ vật chân chính giá trị. Làm xong trang sức về sau, dụng tiện tay thu vào. Muốn chuyển di toàn bộ nghỉ ngơi chi cung đồ vật, chỉ dựa vào những này trang sức mặc dù là không đủ, coi như đủ cũng không thể bưng lấy một đống trang sức xuyên qua vị diện tiết điểm. Nào có người mang nhiều như vậy trang sức lên đường. Không phải rõ ràng nói cho người khác biết người có gì đó quái lạ, cho nên rồi quyết định làm hai kiện dung lượng càng lớn không gian vật phẩm, có thể một lần tính đem tất cả mọi thứ chứa qua tới. Hắn đã có mấy cái ý nghĩ, không gian càng lớn độ vật, cần càng lớn vô giới thủy tinh, kia tự nhiên là không thể làm thành chức nhận hai điểm loại hình tùy thân vật nhỏ. Có thể gánh chịu nắm đấm lớn tiểu nhân vô giới thủy tinh, cũng chỉ có thể làm thành pháp trượng cùng đai lưng, mới có thể lộ ra không đột ngột một đem tốt ma pháp trượng, chẳng khác nào ma pháp sư sinh mệnh. Bởi vì thể tích nguyên nhân, ma pháp trượng tại chế tác thời điểm có thể có càng lớn độ tự do, không cần đem ma văn nút ở như vậy tiểu nhân không gian bên trên chẳng những xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, uy lực cũng có thể làm được càng lớn, hoa văn cũng có thể càng nhiều hơn một chút. Thậm chí có thể đem đầu trượng cái này đầu làm ra một loại thuộc tính, một chỗ khác làm ra tương phản thuộc tính, cũng không sợ sẽ thuộc tính xung đột mà bạo chết thân trượng. Có thể cung cấp thi triển không gian cùng thủ đoạn nhiều lắm, rốt ngược lại càng phát ra thận trọng, hắn móc một khối hạch tâm vật liệu giữ tại tay bên trong, vừa đi vừa về bắc cầm, yên lặng suy tư. Nhìn thấy hắn dạng này thận trọng bộ dáng, bà dù ạ tổ cùng kệ án tự phát tối lui đến nơi xa, cũng vất tay đệ tử phụ cận trái quang hoặc làm việc nhân viên giữ yên lặng. Trước đó rộm tạo mấy trăm kiện không gian trang sức đều là không trải qua suy tư, bây giờ lại đứng ngẩn người ở chỗ đó lâu như vậy, làm đến đồ vật khẳng định sẽ lợi hại hơn, bà dù ạ tổ hai người nhịn không được có chút chờ mong. Nhân loại vị diện, cự mục dừng dậm, à bà ngay tại vì hắn suốt đời kỳ tác, bất tử sinh vật cùng cấu trang đem kết hợp hoàn toàn mới giống loài, bất tử cấu trang, tiến hành sau cùng điều chỉnh. Giờ phút này, đứng vững ở trước mặt hắn bất tử cấu trang, đã không phải là lúc trước rộm nhìn thấy qua mập mạp kia phệ thi vu, mà là một cái trang kiện, cơ bắp bí lên, hình thể to con cự nhân. Trên người của nó cơ bắp góc cạnh rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Làn da ngâm đen, phản xạ một loại kim loại quan trạch, hiển nhiên đã tiến hành qua mềm dai hóa xử lý, sờ lên có một loại da trâu xúc cảm. Khớp nối cùng yếu ớt bộ vị, còn dùng nặng nề cương giáp tiến hành gia cố. Những này cương giáp cũng không phải là đơn thuần bọc tại khớp nối bên trên, mà là xuyên thấu da thịt, cùng thể nội sắt thép khung xương liên kết đến cùng một chỗ. Như thế uy vũ giữ tận cự nhân, là a bát suốt đời tác phẩm tâm huyết, cũng là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Thoả mãn nhìn xem bất tử cấu trang một trận, a bát đột nhiên thở thở dài, khí tức tràn ngập thất lạc. Bất tử cấu trang là hắn suốt đời tốt nhất làm khí, nhưng đã không phải là trên thế giới này cường đại nhất cấu trang. Trước kia hắn là như thế này coi là, nhưng là từ khi hấp thiết thành xuất hiện một khung cao tới 30m cự hình cấu trang, chỉ bằng vào sức một mình, liền đem khu đại công tức tập kết tại biên cảnh 50.000 tinh nhuệ kỵ binh quét sạch sành xanh. Từ đó về sau, vị diện mạnh nhất cấu trang coi như chi không thẹn rơi xuống bộ kia cự hình cấu trang trên đầu. Cao hơn 30 mét cự hình cấu trang, vừa nghe đến tin tức này thời điểm, A Bạt Phà đứng đầu tiên chính là Hoang Đường. Cái này lại không phải trồng hạt cát, nghĩ trồng cao bao nhiêu liền trồng cao bao nhiêu. Cao 30m cự hình cấu trang, dính đến vật liệu học, cấu trang học, phụ văn học, còn có thực dụng cơ sở cùng cùng ngành học chỉ là một cái vật liệu vấn đề, liền có thể để tất cả cấu trang sư đều thổ huyết. Cao hơn 30m ở cự hình cấu trang, tự trọng chỉ sợ đã đạt tới mấy chục nghìn tấn. Như thế nặng nghề trọng lượng, muốn dùng tài liệu gì mới có thể đi chịu đựng được. Apas lúc trước cũng là bởi vì giải quyết không được tài liệu vấn đề, mới ngược lại nghiên cứu bất tử cấu trang. Bởi vì bất tử sinh vật thân thể tính năng muốn so cùng cùng hình thể dưới cấu trang thể cường hành mấy lần. Bây giờ, thực dụng hình chiến đấu cấu trang thể, phổ thông cao độ đều tại 5m trở xuống, vượt qua độ cao này cấu trang, một là tài liệu xấu, hai là động lực không đủ. Theo hiện tại kỹ thuật, làm ra cao 10m mở cấu trang thể cũng không khó, khăn, nhưng là làm được có gì hữu dụng đâu. Mình chạy chạy đều sẽ tan ra thành từng mảnh, huống chi đi chiến đấu 30m quái vật khổng lồ. À, bắt tưởng tượng không ra nó là dùng tài liệu gì kiến tạo, lại là lấy cái gì vì động lực. Vì tin tức này, hắn còn chuyên môn rời đi một lần cự mục dừng rậm, đến Hắc Thiết Thành đi cầu trứng. Quả nhiên khẽ rửa gần Hắc Thiết Thành, hắn liền thấy tin tức bên trong nói tới cao 30m cự hình cấu trang, mà lại không chỉ một bộ, mà là bốn cỗ. Trong đó hai cỗ bố trí tại đông tây hai tòa cửa thành, khắc hai cỗ canh giữ ở phụ thành chủ. Khó có thể tin ạp ba zi lặn tiến vào thành bên trong, Lân cận quan sát bố trí ở cửa thành kia hai cỗ cự hình cấu trang, ý đồ phát hiện bọn chúng hư hữu nó đồng hồ đích chứng nắm. Thế nhưng là càng quan sát, ạp ba liền càng kinh ngạc, hai cái cự hình cấu trang sử dụng kỹ thuật, không ít vậy mà nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, cái này cũng liền mang ý nghĩa, kiến tạo cái này hai cái cấu trang thể cấu trang sư trình độ trên hắn rất xa. Thân là bất tử sinh vật, ạp bat sống được so tất cả sinh mệnh chủng tộc đều muốn dài rằng rặc, tại tính mạng của hắn lịch trình bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua kỹ thuật so hắn còn lợi hại hơn, cấu trang sư, chí ít cái này nhân loại vị diện không có khó nói những này cự hình cấu trang đến từ vị diện khác. trải qua một đoạn thời gian quan sát, Abbas phát hiện những này cự hình cấu trang cũng không phải là đồ có hư đồng hồ, bọn chúng lực lớn vô cùng, thân thể kiên cố, đao thương bất nhập, sức chịu đựng cũng phi thường cao. Có một lần, Abbas nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tính miêu nhân, chỉ huy trong đó một bộ cự hình cấu trang, đem mấy trăm tấn vật liệu từ ngoài cửa thành kéo hướng ngoài hai cây số một cái doanh địa, bận rộn một ngày thậm chí ngay cả tinh thạch đều khỏi phải bổ sung. Thậm chí tại ạp Bật không ngủ không nghỉ quan sát xuống tới cái này hơn một tháng thời gian bên trong, những ngày một mực khởi động cự hình cấu trang vậy mà một lần đều không có bổ đồng ý qua tinh thạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cự hình cấu trang thời gian sử dụng thời gian chỉ ít bảo trì một tháng trở lên đây là một cái con số phi thường đáng sợ. Địch nhân muốn dựa vào chiến thuật biển người hao hết năng lượng của nó đều làm không được. Rất có thể, cự hình cấu trang sử dụng chính là một loại khắc năng lượng cùng ứng phương pháp, một loại không cần ma tinh phương pháp. Mặc kệ là loại nào khả năng, cự hình cấu trang người chế tạo trình độ đều xa xa vượt qua Ả Bật tưởng tượng. Giờ khắc này, hắn có một loại nản lòng phái trí cái gì đều để không nổi kình cảm giác, cố gắng lâu như vậy, ra hết toàn lực làm được tưởng rằng tâm huyết kiệt tác đồ vật, rất có thể là người khác đã chơi thua. chương 429 kế tiếp, ồ ảo gì, chương 429 kế tiếp, ồ ảo gì, tâm lý hề vải còn không có biến mất, hắn liền nhận ra cái kia chỉ huy cự hình cấu trang nữ tính miêu nhân, năm đó còn rất ấu tiểu nẹo con người, bây giờ đã lớn lên trưởng thành, triệt để biến cái bộ dáng, nếu như không phải từ đối phương khí tức đến phân biệt, à bát căn bản không nhận ra đối phương. cái này nữ miêu nhân, chính là mấy năm trước đi theo một cái gọi rôm gia hỏa, xông tiến vào hắn lãnh địa con kia lúc ấy hắn còn suy đoán, dẫu có thể là cái nào đó lịch sử xa xưa thế lực phái ra luyện luyện. khó nói những này cự hình cấu trang chính là kia rồi cùng hắn sở thuộc thế lực tác phẩm. cái suy đoán này để hắn dễ chịu một điểm, nếu như là lịch sử xa xưa thế lực, nói không chừng sẽ nắm giữ lấy một chút không muốn người biết viễn cổ kỹ thuật. tại hấp thiết thành lưu lại hơn một tháng, trừ chứng thực cự hình cấu trang thực lực mạnh mẽ bên ngoài, Abbas còn phát hiện rất nhiều đồng hành. giống hắn dạng này thường xuyên ở cửa thành phụ cận lưu lại nhân viên bên trong, mười vị có chín vị là cấu trang sư, còn lại một vị là phụ thành chủ phái tới giám thị. Hiện nhiên Hắc Thiết Thành Quan Phương cũng biết thân phận của bọn hắn, nhưng lại cũng không có ngăn cản bọn hắn thăm dò, tựa hồ căn bản không lo lắng bọn hắn khám phá cái gì kỹ thuật đây càng để Abbas khẳng định mình trước đó suy đoán, những này cự hình cấu trang không phải vị diện này sản phẩm. Nghe nói Hắc Thiết Thành lòng đất có một cái di tích viễn cổ, mặc dù mấy năm trước dã man nhân xâm lấn thời điểm bị hao tổn, nhưng rất có thể, những này cự hình cấu trang kỹ thuật chính là đến từ cái này cái di tích viễn cổ. Trở lại cự một dừng dậm Abbas, tại cự hình cấu trang kích thích dưới, linh cảm không ngừng hiện lên. Nguyên bản dự tính còn cần 3 năm mới có thể hoàn thành bất tử cấu trang, lại bị hắn trong vòng 1 tháng liền công khắc tất cả nan đề. Mặc dù cự hình cấu trang xuất hiện hòa tan trong lòng của hắn vui sướng, nhưng là 10 năm tâm huyết rốt cuộc hoàn thành, hay là rất đáng được cao hứng. Hắn có lòng tin, trừ cự hình cấu trang, cỗ này bất tử cấu trang chính là toàn bộ vị diện cường đại nhất cấu trang thể. Nhìn xem đứng vững ở trước mặt mình cự nhân, Abbas quyết định tiếp xuống nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, sau đó lại ra ngoài, tìm tới rôn nhìn xem có thể hay không tại hắn kia bên trong học được loại này trước tiến vào cấu trang kỹ thuật dù cho cần gia nhập thế lực của đối phương hắn cũng ở đây không tiếc đúng lúc này cổng đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động hắn quay đầu xem xét chỉ thấy một người trung niên loại lặng yên không một tiếng động xuyên thấu rủ xuống dây leo khâu chỗ tạo thành màn cửa chấm dãi phiêu vào cảm giác được có độ vật sầm lớn vô số linh thể đang từ mặt đất cùng vách tường hiện lên đến đối với người tới phát động công kích nhưng là tất cả tới gần đến nhân loại trung niên một em mở phạm vi bên trong linh thể đều phản phát nhận cái gì vô hình công kích đồng dạng lục tiếp theo bạo thành một đoàn nhân loại trung niên liền thân hình đều không có dừng lại đồng dạng chậm chạp nhưng không thể chống cự hướng Ạp Bạt thổi qua tới. Người nào? Nhân loại trung niên xuất hiện, để Ạp Bạt tâm lý hơi hồi hộp một chút, vô ý thức lui về phía sau, dùng sức bóp nát trên tay hai cái chiếc nhận hai đạo ma lực ba động chợt lóe lên, Ạp Bạt trên thân hiện ra hai tầng trong suốt lồng phòng ngự. Cùng lúc đó, Ngai người bất tử Cấu Trang bắt đầu chuyển động, lớn cất bước một bước, thân hình linh hoạt cắt vào Ạp Bạt cùng nhân loại trung niên ở giữa. Nhân loại trung niên dở đẫn trên mặt có một chút biến hóa, lông mày mau nhẹ nhàng vậy một cái, tựa hồ là nhìn thấy thú vị đồ vật đồng dạng, ngoài miệng nói đến, Cấu Trang thể cùng phệ thị vu kết hợp. Thú vị đồ vật. Tên của ngươi gọi là Bạt a? Không sai. Nói xong câu đó, nhân loại trung niên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một câu từ Ạp Bạt vang lên bên tai, "Xem ở ngươi làm ra thú vị như vậy đồ vật, ngươi có tư cách biết tên của ta, ta gọi Hạ Kỳ Mi." Một con trắng loán tay đã ta không biết lúc nào xuyên thấu Ạp Bạt lồng ngực, kia lý chính là thi vu linh hồn sở tại địa. Hạ Kỳ Mi nói xong một chữ cuối cùng, bắt lấy linh hồn chi tâm tay dùng sức một nắm, Ạp Bạt liền tạm ngọn nguồn lâm vào hát cám. Bất tử cấu trang cảm giác cũng không linh mẫn, đần độn tìm nửa ngày, thẳng đến Ạp Bạt linh hồn biến mất về sau, nó mới chuyển tới sau lưng. Nhìn thấy trở thành thi thể Ạp Bạt, bất tử cấu trang thê lương gầm hét lên. Vì có thể linh hoạt khống chế bất tử cấu trang, áp bả tại trên linh hồn chỗ tốn hao tinh lực tuyệt đối không so thân thể thiếu. Bất tử cấu trang viên này, linh hồn đã đạt tới bất tử chi tâm cường độ, trí lực cũng có nhân loại 10 tuổi tiểu hài tử trái phải trình độ. Cho tới nay đối với nó bảo vệ có thừa chủ nhân chết rồi. Phẫn nộ cùng bạo ngược cảm xúc nháy mắt tràn ngập bất tử cấu trang linh hồn, lòng của nó bên trong chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đem tên trước mắt này sẽ thành mà nhỏ. Bất tử cấu trang vận hành phương thức là linh hồn khu động bắt thịt có vào. Từ đó sinh ra hành động lực, loại phương thức này không giống khô lâu yếu ớt như vậy, cũng không giống cương thi chế như vậy trộm, càng không giống phệ thi vu cổng cảnh như vậy. Nó kết hợp ba ưu điểm, hành động phi thường linh hoạt cùng hữu lực. Một bước ra bước chân, quả đấm của nó liền vung đến Ạ KỲ MỊ trước mặt, tốc độ nhanh đến cùng hình thể của nó hoàn toàn không thành chính so. Cái này vung ra tiếng xé gió một quyển, lại bị một con thon dài tay một mực ngăn trở. Ạ KỲ MỊ nhìn xem bất tử cấu trang con mắt, như là lẩm bẩm nói đến, khó được có để ta cảm thấy hứng thú độ vận, ngoan ngoãn ngủ đi, để ta hảo hảo nghiên cứu thân thể của ngươi. Theo Ạ KỲ MỊ lời nói, bất tử cấu trang ánh mắt càng ngày càng mê ly linh hồn ba động trở nên lộn xộn, mà thật nhanh yếu bớt, một hơi không đến, nó toàn bộ thân thể cao lớn liền mất đi khống chế, giống toàn núi thị khuynh đảo mà hạ. Tây khô ma pháp tháp lâm vào tinh mịch, chỉ có ngẫu nhiên một ít truyền tới một chút quỷ dị nhảo chi nhảo chi thanh âm. trọn vẹn một giờ sau, ạ kỵ mỹ mới sốc lên dây leo khô màn cửa đi ra, mà trong phòng, nguyên bản cường tráng, cao lớn bất tử cấu trang, giờ phút này đã biến thành một đống không thể danh trạng thịt mềm. ạ kỵ mỹ đứng tại cổng, bàn tay mở ra, một đoàn hư ảnh tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện. tâm hắn niệm khẽ động, hư ảnh bên trong, ạ và ảnh chân dung lập tức biến thành màu xám sau đó, ô áo gì ảnh chân dung bị phóng đại, cũng có liên tục không ngừng tin tức tại bên cạnh chốc động lên. kế tiếp, hắc thiết thành, ô áo gì, a ký bị lẩm bẩm niệm một câu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể lơ lửng. tại mũi chân hắn chỗ điểm vị trí, một đốm lửa thoáng hiện, hóa thành một chùm ngọn lửa từ mặt đất xuống tới, cũng thật nhanh hướng bốn phía lan tràn. xót, a ký bị thân ảnh trong không khí biến mất. nhưng kia một chùm ngọn lửa càng đốt càng vượng, càng đốt càng liệt, tại thời gian rất ngắn, hóa thành lửa nóng hừng hực, đem cả tòa khu cái ma pháp tháp triệt để nuốt hết tiến vào trong biển lửa. chương bốn trăm trượng. chương bốn thử chữa, giúp duy trì một tư thế tại kia bên trong trọn vẹn đứng một đêm, lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong lòng hắn đã có quyết đoán, hắn cho pháp trưởng thiết kế vô số cái phương án, nên thử dùng đủ loại ma pháp phối hợp lẫn nhau, ý đồ đạt tới toàn diện hiệu quả. Nhưng là vô luận loại nào phương án, hắn đều cảm thấy rất nhiều hơn, bởi vì có rất nhiều hiệu quả không cần thiết làm tới trên pháp trưởng, nhiều phối mang hai kiện trang sức cũng có thể đạt tới tương hỗ tăng thêm hiệu quả. Tất nhiên như thế, cái kia dứt thoát liền cực đoan một điểm, chỉ ra chỉ hai loại hiệu quả, đó chính là tăng phúc cùng áp suất. Vô giới thủy tinh là một loại rất đặc thù vật liệu, nó nội bộ áp suất một cái phi thường khổng lồ không gian. Nó không cách nào chứa đựng hoạt động nguyên tố, năng lượng, cùng sinh mạng thể, nó chỉ có thể bảo trì đứng im đồ vật. Mặc dù như thế, nhưng là lợi dụng nó loại này đặc tính, có thể tại thủy tinh mặt ngoài hình thành một cái áp suất lực trường, để hội tụ tới ma lực tiến hành mãnh liệt áp suất. Thứ nhất có thể gia tăng ma pháp vi lực, thứ nhì cũng có thể đem càng nhiều ma lực áp suất sau đó một lần tính thả ra ngoài, sinh ra phổ thông ma pháp không cách nào đạt tới vi lực. Dẫu bị vào khổng lồ ma lực, tuy tiện tuấn phát một cái ma pháp, đều có được không kém hơn cấp chín ma pháp vi lực đáng sợ, nhưng là cuối cùng vẫn là không kịp nội cấm chú thế nhưng là nếu có áp suất lực trường trợ giúp bằng vào hắn cái kia khổng lồ ma lực liên tục không ngừng áp suất về sau lại phóng xuất ra cấm chú lại đáng là gì nếu như năng lượng đầy đủ lời nói nói không chừng còn có thể tái hiện hư không vòng xoáy cái kia khổng lồ lực trường đem phạm vi bên trong địch nhân toàn bộ ép thành thịt muối đây hết thảy tự nhiên là cần cực đoan nhất thiết kế hư không vòng xoáy cuối cùng một km đường kính loại tài liệu này là phi thường thần kỳ vật liệu dẫu đem nó mệnh danh là sắt, sắt chẳng những có được mạnh vô cùng độ cứng còn có được so tinh kim bí ngân còn muốn cao hơn nhiều thần cận nguyên tố lực cùng năng lượng tản tính ý vị này nó là tốt nhất ma pháp vật liệu. Pháp trận phần đuôi rất linh lãnh, tại nó cực độ độ cứng cùng trọng lượng dưới, nhẹ nhàng một sử liền có thể cắm tiến vào địa bên trong, mà tại cái này một vòng bên trên, dốt khắc họa bị động nguyên tố pháp trận. Tựa như thạch cự nhân đồng dạng, thông qua lòng bàn chân pháp trận liên tục không ngừng hấp thu đại địa lực lượng, chỉ cần cắc đạp thực địa, liền vĩnh viễn không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Pháp trận phần đuôi cái này vòng bị động nguyên tố pháp trận cũng giống như vậy, vô luận là cắm tiến vào bùn đất bên trong, hay là cắm ở nước hoặc dung nham bên trong, nó đều có thể liên tục không ngừng hấp thu thổ, lửa, nước cùng nguyên tố, để duy trì tự thân sở hữu pháp trận vận chuyển. Năng lượng thông qua thân thượng hướng đỉnh truyền lại, tại truyền lại quá trình bên trong, 12 cái cấp 9 tăng phúc pháp trận bốn cái vì một tổ, dây dưa cùng nhau quan hệ song song đến cùng một chỗ. Trên cơ bản, chỉ cần không đồng thời hư hao 9 cái trở lên tăng phúc pháp trận, tăng phúc hiệu quả liền sẽ không biến mất. Tăng phúc về sau là một loạt chấn động chuyển hóa quá trình, dù đem mình có khả năng nghĩ tới tất cả cường hóa thủ đoạn toàn bộ dùng đến phía trên, năng lượng trải qua như thế một loạt cường hóa về sau, đến trượng đỉnh lúc cường độ sẽ đạt tới lúc đầu gấp 5 lần đây là một cái phi thường đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi số lượng. Bình thường ma pháp trượng, có thể đem ma lực tăng phúc 30% cũng đã là cực kỳ tốt pháp trượng. Có thể tăng phúc gấp đôi trở lên pháp trượng, cả nhân loại trong lịch sử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong truyền thuyết thủy nguyên tố pháp thần Æli e Zạ dùng một đem pháp trượng, có thể đem thủy nguyên tố tăng phúc 3 điểm gấp 6 lần trở lên, được xưng là thủy hệ thần khí. Æli e Zạ cuối cùng cũng thành công nhóm lựa thần hỏa, trở thành sinh tử chi chiến lúc, cùng bất tử quân vương đối kháng thần chi một trong. Không hề nghi ngờ, đơn thuần từ nguyên tố tăng phúc góc độ đi xem, rốt căn này pháp trượng cũng có thể xưng là thần khí nếu như không có hư không hải sát, tài liệu khác căn bản không chịu đựng nổi kịch liệt như thế năng lượng biến hóa liên tục không ngừng năng lượng hội tụ đến trượng đỉnh kích hoạt pháp trận bên trong, sau đó không ngừng đánh thẳng vào vô giới, máy liệt áp suất lực trường liền bị kích phát ra tới, tất cả chuyển ra cái này lực trường phạm vi bên trong nguyên tố sẽ bị áp suất lực trường đè ép đè ép, không ngừng đè ép, tựa như hư không vòng xoáy đồng dạng, đem mấy ngàn km phạm vi ép thành chỉ có mấy trăm km đường kính đây chính là rồi cơ bản mạch suy nghĩ ỷ vào vô giới thủy tinh loại này đặc tính, chỉ cần thời gian cùng nguyên tố sung túc, hắn có thể một lần tính đem mấy lần nguyên tố cùng một chỗ thả ra ngoài. Chỗ sinh ra lực phá hoại, cho dù là cầm chú cũng hít đuổi theo không kịp. Một cây chừng một M8 lớn bằng cánh tay pháp trượng cấp tốc tại rộp trong tay thành hình, một cái tiếp một cái pháp trận không ngừng phát hiện, sau đó ấn đến thân trượng bên trên. Theo một cái tiếp một cái pháp trận thành hình, pháp trượng năng lượng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thấy cảnh này bạ rủ Ạ Tổ thời khắc này tâm lý chỉ còn lại có một cái xúc động, quỷ lệ mộ bái. Kêu mãnh liệt năng lượng ba động không lúc nào không tại biểu hiện ra, đây là một thanh thần khí cấp bậc pháp trượng. Thần khí a, mình lại có loại này vinh hạnh đi chứng kiến một thanh thần khí sinh ra. Theo cái cuối cùng pháp trận khắc họa, ngay ngắn pháp trưởng mánh liệt năng lượng ba động nháy mắt thu lại. Pháp trưởng thành hình. Rốt ném cho bà rủ ạ tổ nói đến, thử một chút. Bà rủ ạ tổ luồn cuống tay chân tiếp được pháp trưởng, kích động đến run giọng nói đến, cho cho ta, cho ta. Cái này nếu là một thanh thần khí cấp bậc pháp trượng a. Mình có tài đức gì đi có được dạng này thần khí? Chính mình cũng không cho thần sứ đại nhân làm qua cái gì đặc biệt công hiến, có tư cách gì có được dạng này thần khí? Mặc dù tâm lý khó có thể tin, nhưng là bạ rủ ạ tổ sẽ chả là mang một tia may mắn, ngay cả không gian giới chỉ đều tiện tay ném cho mình lại đến một đem pháp trượng có ý tốt gì bên ngoài, nhưng mà ý nghĩ này còn không có tiểu tán, liền gặp rồi lắc đầu, không phải, giúp ta thử một chút. Bà dù ạ tổ hưng phấn trong lòng bị một chậu nước lạnh triệt để vẩy hơi thở, không khuyết điểm nhìn đến hơn, hắn cũng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Một cái không gian giới chỉ hắn đều thể tụ, lại đến một thanh thần khí pháp trượng, coi như rồi thật cho hắn thu lại cũng thất vọng. Chỉ là kiểm tra một chút, bà dù ạ tổ hít một hơi thật sâu, ổn ổn tâm thần, hai tay nắm lấy pháp trưởng một đạo khắc sâu tại pháp trưởng bên trong tin tức lập tức truyền tiến vào trong lòng hắn, để hắn cấp tốc hiểu rõ pháp trưởng phương pháp sử dụng cùng công năng. Nhìn xem tin tức miêu tả tham số, bạn rủ ạ tổ thật sâu ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không phải chưa thấy qua tốt pháp trượng, nhưng là trên tay hắn tốt nhất một đem pháp trượng, tăng phúc năng lực cũng chỉ có 20 phần trăm tám, cùng loại này tăng phúc năng lực đạt tới gấp 5 lần thần khí đến so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nói cách khác, hắn hiện tại tùy tiện thi triển một cái ma pháp, lực phá hoại cũng sẽ là trước kia gấp 5 lần. Mạnh mẽ như thế thần khí vậy mà giao cho mình đi khảo thí, đủ thấy thần sứ đại nhân đối với mình coi trọng. Coi như không thể có được nó, có thể trở thành nó cái thứ nhất người sử dụng cũng chết cũng không tiếc. Bà dù ạ tổ kềm chế trong lòng mình hưng phấn, chậm rãi đem ma lực chăm chú nhập pháp trượng bên trong ông một chút, kia bị pháp trận che giấu ba động rốt cục chói buộc không ngừng, không chút kiêng kỵ phóng xạ ra đến, ngay ngắn pháp trượng đều bị cô ba động này va chạm phải rung động không thôi, tựa như có cái gì cự thú viễn cổ ngay tại pháp trượng bên trong tỉnh lại đồng dạng. Chương 431. Hư vô chi thủ, 1. Chương 431. Hư vô chi thủ, thượng. Bà dù ạ tổ cảm giác ma lực của mình tuôn ra tiến vào một cái không đáy thăm uyên, làm sao lấp đều lấp không đầy. Ngay từ đầu hắn vẫn không cảm giác được phải cái gì, thế nhưng là khi hắn trên thân một nửa ma lực đều chăm chú đi vào, Pháp trượng một chút cũng không có thỏa mãn dáng vẻ, ngược lại bởi vì lực trường bắt đầu sinh ra, cần càng nhiều ma lực, cứ thế hấp thu tốc độ càng nhanh. Bả Dù ạ tổ không khỏi hoảng, cứ như vậy tốc độ xuống đi, coi như ma lực của hắn bị hút sạch sẽ, cũng không nhất định có thể thỏa mãn pháp trượng cần. Dạng này không được, thần sứ đại nhân thật vất vả giao cho mình khảo nghiệm làm việc, không thể đem nó làm hư. Bả Dù ạ tổ tiện tay lật một cái, một viên tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, tiêu sái như vậy động tác để tâm hắn bên trong lại là trở nên kích động. Vừa đạt được không gian trang sức về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đem một đống tinh thạch cùng tất cả vật phẩm quý giá đều phóng tới chấp nhận bên trong đổi lại trước kia lời nói lấy một viên tinh thạch còn phải đưa tay đến mang bên trong ngóc lửa này nào có hiện tại thuận tiện như vậy bàn tay nắm chặt tinh thạch liên tục không ngừng ma lực nguyên tố liền từ tinh thạch bên trong tuôn ra tiến vào thể nội chậm rãi bổ sung hắn chỗ tiêu hao ma lực cứ việc dạng này ma lực của hắn hay là chậm rãi yếu bớt pháp trượng đỉnh một cỗ vô hình lực trường bắt đầu khuyết trường mơ hồ pháp trượng đỉnh phụ cận tia sáng tựa hồ ảm đạm một điểm có hiệu quả bả dù hạ thổ mừng rỡ ma lực của hắn kịch liệt tiêu hao tự như đầu nhập không đáy thâm liên đồng dạng hiệu quả gì cũng không cũng có hắn đoán trưởng chống đỡ không đến cuối cùng kế tiếp theo lại lật một viên ma tinh ra. Cầm tiếp theo về đại ma lực chuyển vận, hiện tại hy vọng bảo nguyên tố lô đã xây thành, có vô tận vô tận năng lượng, tinh thể năng lượng hóa kỹ thuật ở dưới, ma tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không cần đau lòng. Pháp trượng lực trường khuyết trương đến khoảng nửa mét phạm vi, liền đình chỉ khuyết trương, ngược lại càng cường lực trận cường độ, cái kia phạm vi bên trong tia sáng càng ngày càng mở, tất cả chiếu xạ đến cái phạm vi này tia sáng, khả năng chỉ có một nửa có thể xuyên qua đi. Cứ thế nhìn bằng mắt thường đi lên, toàn bộ pháp trưởng đỉnh hám tiến vào một nửa trong suốt cầu bên trong như, bả dù ả tổ cái chán chản đầy mùi hôi, hắn đã dùng xong năm khỏa ma tinh, tự thân ma lực cũng nhanh thấy đấy. Thế nhưng là pháp trượng vẫn chưa đầy đủ dấu hiệu. Thần sứ đại nhân giao cho nhiệm vụ của hắn là khảo thí pháp trượng. Nếu như ngay cả pháp trượng cực hạn đều không đạt được, có thể toán chắc thử sao? Cả Bà Đa, cái này pháp trượng cũng quá biến thái đi. Hắn nhưng là Đường Đường đại ma pháp sư, tại tinh thạch phối hợp xuống đều thử không ra pháp trượng cực hạn sao? Cuối cùng một tia ma lực cũng hao hết, bà rủ ạ tổ miễn cưỡng rơi lên pháp trượng, nhắm ngay nơi xa một khối trường 1 km đường kính hư không hạch tâm tối vụn, dùng sức ép một chút. Trượng đỉnh cái kia 0.5mm đường kính ngàm đạm vòng sáng bắn ra, vèo một cái hóa thành một đạo hắc tuyến, thẳng tắc bắn tới khối vụn bên trên. Trong hư không không có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang diễm nổ tung, nổ ra một vòng hình khuyên sóng xung kích quét tán hướng bốn phương tám hướng. Cơn bạo xung kích dưới, cứng rắn hư không hoạch tâm khối vụn vậy mà nổ tung thành vô số phiến, cao tốc tứ tán ra. Bãi dù ạ tổ cùng Kệ ản Miệng đều không khắc được. Những này hư không hoạch tâm khối vụn có bao nhiêu cứng rắn, bọn hắn là biết đến, cứ việc so không phải trung tâm nhất hạch sát, thế nhưng là cũng không phải tùy tiện có thể phá hư. Kệ ản thế nhưng là thử qua dùng tất cả biện pháp đều các không động này loại vật chất. Bây giờ lại bị nổ chia năm xẻ bảy. Bãi dù ạ tổ lênh chúa lúc nào trở nên là lợi hại như vậy rồi? Mặc dù Ạ Tổ cũng là một mặt khó có thể tin, hắn không thể tin được kia là mình tạo thành hiệu quả. Mặc dù vừa rồi một chiêu kia hao hết hắn tất cả ma lực, cộng thêm 5 khoảnh tinh thạch năng lượng, nhưng là nếu như không có pháp trượng tăng phúc, hắn lại hao tổn nhiều gấp bội ma tinh, cũng rất khó đánh bại Hư Không hoạch Tâm khối vụn. Trừ phi hắn sử dụng cấm chú, nói cách khác vừa rồi hắn một kích kia lại có cấm chú cấp bậc lực phá hoại. Cấm chú là cái gì? Kia là sức mạnh cấm kỵ, có thể nghiêng trời lệch đất, di sơn ngảo hải, cải biến địa hình địa vật lực lượng đáng sợ. Chỉ có có được phóng ra cấm chú năng lực, mới có thể xưng là đại ma pháp sư thế nhưng là dù cho nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, nghị thi triển đi ra cũng có trùng điểm hạn chế, lớn nhất hạn chế chính là khổng lồ nguyên tố cùng ma lực. Thi triển cấm chú cần thiết năng lượng khổng lồ, cần dành thời gian một cái rất lớn phạm vi bên trong nguyên tố, hội tụ nhiều như vậy nguyên tố, cần một cái tương đối quá trình dài dằng dặc. Tại quá trình này bên trong, người thi pháp không thể bị quấy rầy, nếu không vừa phân tâm, chỗ tụ lại khổng lồ nguyên tố mất khống chế lời nói, ngay lập tức liền sẽ đem người thi pháp nổ thành nát kết thúc. Cho nên cấm chú phóng ra là một hạng sát xuất thành công cực thấp, tính nguy hiểm phi thường tạo sự tỉnh. rất nhiều đại ma pháp sư tấn thăng chức danh về sau. Cả một đời đều không có phóng ra qua một cái cấm chú. Cũng có rất nhiều đại ma pháp sư là chết tại cấm chú thi phóng quá trình bên trong. Sức mạnh cấm kỵ, muốn có nó, thường thường cần đánh đổi mạng sống đại giới. Bởi vậy, đại bộ phận phân ma pháp sư đều thích sử dụng tại mình có thể trong giới hạn chịu đựng trung đê cấp ma pháp, dù cho phản vệ cũng sẽ không tổn hại đến tính mệnh. Trung đê cấp ma pháp, trải qua áp xúc cùng cường hóa, đơn thuần lực phá hoại không nhất định sẽ so cao cấp ma pháp yếu. Vừa rồi bạo rủ ạ tổ hội sở sử dụng chính là một cái cấp 4 bạo viêm thuật. Bạo viêm thuật là một cái vừa mới bước vào trung cấp ma pháp hỏa hệ ma pháp, có được phóng ra tốc độ nhanh, bạo tác lực mạnh, nóng bức bắn năng lực cao cấp ưu điểm, mặc dù thuộc về đơn thể ma pháp một loại, nhưng lại có được nhất định phạm vi nhỏ lực tổn thương, là hỏa hệ ma pháp sư thích nhất sử dụng công kích ma pháp. Thông qua tăng lớn bạo viêm thuật nguyên tố cường độ, tăng lớn thể tích cùng các loại thủ đoạn, có thể đem nó uy lực tăng lên. Vừa rồi Bạo rủ Ạ Tổ chính là như vậy làm, hắn hao hết toàn thân mình ma lực cùng năm khối tinh thạch bên trong năng lượng, toàn bộ dùng để cường hóa bạo viêm thuật, cũng thông qua pháp trượng chỗ sinh ra áp xúc lực trường, liều mạng đem bạo viêm tiến hành áp xúc. Sau đó hắn liền nhìn thấy để hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Nho nhỏ bạo viêm thuật, uy lực lại có thể so Cấm chú, mà lại thi pháp tốc độ nhanh, thi pháp sát suất thành công cao, không có phản phệ nguy hiểm, chỗ hao phí nguyên tố cũng không cao lắm. Coi như cũng liền năm khỏa ma tinh mà thôi, cùng Cấm chú chỗ nguyên tố hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Mà tạo thành loại biến hóa này, chẳng qua là một cây pháp trượng mà thôi, quả nhiên không hổ là thần khí a. Chấn kinh chi hơn, bà dù Ạ tổ không khỏi tức hận, hắn vậy mà đo không ra pháp trượng cực hạn. Hiện tại loại trình độ này uy lực đã đáng sợ như thế, thật không biết đạo đến cực hạn sau có thể phóng thích kinh khủng bực nào lực phá hoại vừa ấy nấy lại dẫn một điểm mong đợi đem pháp trượng hai tay đưa trả cho dộp bà dù a tổ thử hỏi dộp đại nhân không bằng ngươi cũng tới thử một chút lấy dộp đại nhân năng lực nhất định có thể thử ra pháp trượng cực hạn dộp tiếp nhận pháp trượng, hắn để bà dù a tổ trước khảo thí chủ yếu là vì có một cái tham khảo đối so chỉ là không nghĩ tới bà dù a tổ vậy mà đo không ra pháp trượng cực hạn cẩn thận một suy tư dộp liền phát hiện nguyên nhân cái này bên trong là hư không nguyên tố mầm manh chủ yếu nguyên tố đều dựa vào những cái kia tinh thạch đến cung cấp cho nên thỏa mãn không được pháp trưởng cần đôi này dộp đến nói không tính là gì vấn đề Vô luận là thần ngựa nguyên lực hay là linh hồn năng lượng, đều có thể tùy ý chuyển hóa thành bất kỳ nguyên tố. Nhẹ nhàng nắm lấy pháp trượng, năng lượng khổng lồ liền tuôn ra, ngáy mắt liền đem áp xúc lực trường mở ra. Chương 432: Hư vô chi thủ 2. Chương 432: Hư vô chi thủ hạ. Bởi vì pháp trượng bản thân chiều dài, giúp đem áp xúc lực trường thiết lập là 0.5m, vượt qua cái này chiều dài lời nói, lực trường sẽ tác dụng đến người thi pháp trên thân, đem người thi pháp cho đè ép vậy liền coi hại. Cứ việc phạm vi cùng bạo rủ ạ tổ lấy ra không có khác biệt, thế nhưng là thị giác bên trên lại hoàn toàn không trống bà dù ạ tổ áp suất lực trường chỉ là ảm đạm một điểm cũng không thể hoàn toàn hút lại tất cả ánh sáng tuyến nhưng là dồn chỗ tế ra đến áp suất lực trường để bọn hắn phảng phất nhìn thấy hư không vòng xoáy tái hiện lấy trượng đỉnh làm trung tâm 0.5M mở đường kính bên trong trở nên một mảnh đen kịt như là một cái mở ra miệng rộng đang chuẩn bị thôn phệ hết thảy tất cả thân trượng ma văn toàn bộ đều phát sáng lên năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng từ dồn hai tay tuôn ra tiến vào thân trượng bên trong cho dù là ẩn tàng pháp trận tại vận chuyển cũng vô pháp che giấu mãnh liệt như thế ba động chỉ từ thanh thế đến xem liền muốn so bà dù ạ tổ lấy ra mạnh lên mấy lần bén nhọn như vậy thanh thế. Cả kinh bạ dù Ạ Tổ cùng kệ ạn cùng quần chúng vây xem hoa một chút tối lui một vòng lớn. Mặc dù như thế, tất cả mọi người hay là cảm giác được và thảo của mình phiêu lên, bị kéo đến hướng pháp trưởng đỉnh phương hướng phiêu khởi, áp xúc lực trường vậy mà mạnh đến mức sinh ra trường hấp dẫn. Bạ dù Ạ Tổ sắc mặt có chút đỏ lên, kia là xấu hổ biểu lộ. Vốn cho là mình coi như không có khảo thí ra cực hạn, nhưng cách cực hạn hẳn là không kém bao nhiêu. Ai ngờ rằng cùng dồn tự tay thi triển sau mới phát hiện, chẳng những có khoảng cách, trên lệch còn vô cùng lớn. Hóa ra hắn đường đường một cái đại ma pháp sư, ngay cả pháp trưởng mấy thành năng lực đều không có phát huy ra, thực tế quá mất mặt. May mắn đem hắn làm hạ thấp đi chính là thâm bất khả trách thần sứ đại nhân, không phải hắn liền thật không mặt mũi gặp người. Thanh thế như vậy, đến cùng sẽ có gì cùng y lực đâu? Mặc kệ là bạn ả tổ, hay là còn lại vây xem đám người, đều có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút. Chọn vẹn xúc 10 phút lực, rốt mới cảm giác được tự hạ. Giờ phút này trượng đỉnh áp xúc lực trường đã ngưng thực giống một cái năng lượng màu đen cầu. Ý vị này tất cả đi vào cái phạm vi này tươi sáng, một tơ một hào đều không thể chạy thoát được tới. Tụ lực quá trình bên trong, rốt còn có rảnh rỗi đi quan sát trạng thái của mình. Hắn không chế thiên thần thân thể hoán đổi nhiều loại cảm giác phương thức tất cả cảm giác phương thức bên trong trụ đỉnh cái này 0.5 em mở đường tính phạm vi đều là không tồn tại không có nóng bức bắn không có phản quang không có năng lượng ba động áp suất lực trường chỗ sinh ra lực hút tại kia 0.5 em mở đường tính phạm vi bên trong đã mạnh đến mức như là hư không vòng xoáy đồng dạng kinh người ngay cả tia sáng cùng ba động đều truyền không đi ra may mắn pháp trưởng là dùng trọng yếu nhất bộ điểm hạch làm bằng sắt tạo có đầy đủ cường độ đến tiếp nhận loại áp lực này ánh sáng nhạt dọc theo thân trưởng ma văn thủy triều đồng dạng tuôn hướng trụ đỉnh tuôn hướng tia phiến đen nhánh khu vực cảm giác phải không sai biệt lắm dột dơ lên pháp trưởng dùng sức hướng về phía trước để ép đen nháy áp xúc lực trưởng hóa thành một tia chớp màu đen, vạch phá hư không, ngáy mắt đánh vào khắc một khối hạch tâm khối vụn bên trên. Khối này hạch tâm khối vụn chừng 2 km đường kính, so bạ rủ ạ tổ khảo thí lúc kia một khối phần lớn. Chỉ thấy tia chớp màu đen đánh vào khối vụn bên trên, một vòng màu đen điện mang bạo tán mà ra, ngáy mắt đem to lớn khối vụn nuốt hết. Hắc sát điện mang đánh tan, đứng giữa không trung, hạch tâm khối vụn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều người lẫn nhau, tâm lý không hiểu chút nào, tình huống như thế nào? Khối vụn đâu? Coi như đem khối vụn đánh nát, vậy ít nhất cũng có mảnh vỡ còn dư lại a. Hiện tại biến mất như vậy sạch sẽ, sẽ, khó nói là bị truyền tống đi rồi. Ý nghĩ này mới vừa ở lòng của mọi người bên trong hiện hiện, tất cả mọi người lại nghe được bạo dù ạ tổ run rẩy ngữ điệu kinh hô đến, "Mẫn! Mẫn diệt! Mẫn diệt rồi!" Mẫn diệt chính là triệt để hóa thành hư nguyên, ngay cả nguyên tố hình thái cũng sẽ không tồn lưu lại. Vậy mà đem 2 km đường kính hạch tâm khối vụn mẫn diệt thành hư vô. Quá biến thái đi. Còn chúng vây xem một mảnh số sao. Dỗ Hai lòng nhìn xem Phát Trượng, nhẹ gật đầu, dạng này Phát Trượng đã có tư cách trở thành hắn vũ khí tùy thân, có thể mạo xương điểm phát huy hắn khủng lồ tín ngưỡng nguyên lực internet cùng linh hồn liên hệ hữu thế. Tất nhiên như thế, vậy thì nhất định phải cho Pháp Trượng lên một cái tên. Nghĩ nghĩ, dột lầm bầm lầu bầu nói đến, về sau liền cứ gọi ngươi hư vô chi thủ. Nhân loại vị diện, hắc thiết thành phụ thành chủ, ô ếo gì ngồi tại rộng lớn phía sau bàn làm việc, thật nhanh thẩm duyệt lấy trình lên văn kiện, có một ít thông thường sự vụ, nàng trực tiếp tiện tay liền xử lý. Nếu như là khó mà quyết định sự tình, nàng sẽ chuyển trình cho ngồi ở bên cạnh trên ghế salon loan phụ lý dội, nghe một chút ý kiến của hắn. Dạng này hình thức từ nàng chính thức trở thành thành chủ kia một ngày vẫn cầm tiếp theo xuống tới. Phụ lý dội chẳng những là nàng kính yêu nhất thúc vụ, trưởng úy, cũng là nàng chính vụ bên trên đạo sư. Túi khôn cùng trên tinh thần trụ cột. Giờ phút này Ô Ao Dĩ chính lật ra một phần văn kiện, nhìn hai mắt sau lập tức nhướng mày, ngựa khí ngưng trọng nói đến, "Ô Vũ nhi ra đại ma pháp sư chết rồi." Phú Lý Dậu ngồi ở trên ghế salon, rất nhàn nhã ngâm cà phê. Ô Ao Dĩ chỉ có quyết đoán không được sự vụ, mới có thể cần hắn nhắc tới điểm ý kiến, theo lịch duyệt cùng kinh nghiệm tăng trưởng, hiện tại càng ngày càng nhiều sự tình, Ô Ao Dĩ đều có thể chính mình làm ra quyết đoán. Nhìn xem Ô Ao Dĩ từng bước một trưởng thành, Phú Lý Dậu vui mừng chi hơn cũng vui vẻ phải thanh nhàn, đọc sách, điều chế đồ uống liền thành bình thường nhàn hạ tiêu khiển. Bất quá tất cả nhàn nhã tâm tình Đều theo ồ ấu gì câu nói này mà tan thành mây khói. Ô u nị ra đại ma pháp sư, phương bắc băng tuyết chi quốc quốc sư, am hiểu băng tuyết ma pháp, Phú Lý Dụ số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Ai làm? Phú Lý Dụ chậm rãi để cái chén trong tay xuống, trầm giọng hỏi, ai cũng có thể từ ngữ khí của hắn bên trong cảm nhận được đạo thiên lửa giận ngay tại cháy lưng ngực. Ô ấu gì hít một hơi thật sâu, đem văn kiện hợp lại, đưa cho Phú Lý Dụ, miệng thảo luận đến, Thần Thánh Giáo hội, ạ Kỷ Mị, đây đã là chết ở trên tay hắn vị thứ 7 không phải thần thánh phe phái dưới cường giả, hắn nghĩ phát động thánh chiến sao? Thần Thánh Giáo hội cùng Hạ Kỷ Mị hai cái danh tự này Giống một bàn nước lạnh đồng dạng đem Phù Lý Rồ lửa giận tuế hơi thở, có chút kinh ngạc tiếp nhận văn kiện là xem. Thần Thánh Giáo hội, toàn bộ vị diện tín đồ nhiều nhất tông giáo, không chế hiện đại lục gần 60% quốc gia cùng nhân khẩu, từ đầu đến đuôi một cái quái vật khổng lồ, đừng nói cùng hắc thiết thành so sánh, cho dù là toàn bộ đế quốc cũng vô pháp tới đánh động. Nếu như giết chết ổ ủ lý dạ chỉ là phổ thông thế lực nhỏ, Phù Lý Rồ vì cho hảo hữu báo thủ, trực tiếp giết đến tận cửa đến liên tốt. Thế nhưng là nếu như hung thủ là Trần Thánh Giáo hội, vậy liền không thể không cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy. Bảy vị trưởng giả, tất cả đều là không phải thần thánh giáo hội phe phái. Tỉnh táo lại, Phú Lý Dụ lập tức chú ý tới Ồ ẩu gì lời nói bên trong một cái điểm mấu chốt. Hai tay tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng lật xem. Ồ ẩu gì nhắm mắt lại, nương đến trên ghế dựa, cau mày, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này mang tới xung kích. Chương 433: xếp chế tạo Pháp. Chương 433: xếp chế tạo Pháp. Trong lúc nhất thời, cả phòng chỉ còn lại có Phú Lý Dụ lật qua lật lại văn kiện phát ra sǎn sạt nhẹ văng lên. Mỗi lật một tờ, Phú Lý Dụ sắc mặt liền ngưng trọng một điểm, lật đến cuối cùng, lông mày của hắn sắp vặn suất thủy đến. Từ Vọng Hải thành đến Băng Tuyết Chi Quốc, Ạ Kỳ Mị quy tắc tiến lên là từ Nam đến Bắc từ đông sang tây, vạch một đạo dưỡi hình cung tuyến, một đường giết đi qua. bất quá hẳn không phải là nghĩ phát động thanh chiến, tại cái này đạo quỷ tích bên trên những cái kia lệ thuộc vào tông giáo thế lực cường giả, hắn một cái đều không núp ních. Fulio nói đến, hắn muốn làm gì? Oji mắt cũng không mở hỏi đúng, hắn muốn làm gì? Fulio cũng muốn biết vấn đề này, vì cái gì bất động những cái kia tông giáo thế lực cường giả, ngược lại đối không phải tông giáo thế lực cường giả xuất thủ, đây là vì cái gì? cái này không phải tương đương với đặt vào địch nhân không đánh, đi vây bắt xem quần chúng đồng dạng hoang đường, không sợ gây nên cũng vẫn đem tất cả mọi người đẩy lên mặt đối lập sao? Phú Lý Dụ tâm lý có loại dự cảm bất tường. Tô Úy nghĩ dạ không hoàn toàn tính không phải tông giáo thế lực, hắn ma pháp tháp một mực nhận lấy Băng Tuyết Thần Điện giúp đỡ, tất cả thành quả nghiên cứu cũng là cùng Băng Tuyết Thần Điện cùng hưởng. Phú Lý Dụ nói đến, thần thánh giáo hội ta không biết tình huống này, không có khả năng. Khó nói bọn họ đây mục tiêu còn bao gồm tất cả không có chính thức tuyên bố lập trường cường giả. Phú Lý Dụ giống như nói tự nói thức đưa ra một cái khác điểm đáng ngờ. Chu sát nhiều như vậy không phải đối địch cường giả, mục đích của bọn hắn là làm cái gì đây? Không sợ đem tất cả mọi người bức đến mặt đối lập đi sao? thần thánh giáo hội phe phái những quốc gia kia có cái gì dị động, giống như vậy không chút kiên kỵ cử động, đối phương khẳng định có tương ứng lực lượng, nói không chừng giờ phút này những cái kia thờ phụng thần thánh chi thần quốc gia đã động viên, ô ấu gì thanh âm vang lên, trước hai ngày có tình báo nói phương nam tất cả kỵ sĩ đoàn đều có không rõ dị động, thật chẳng lẽ muốn đánh thánh chiến sao? thế nhưng là vì cái gì không hướng những cái kia tôn giáo thế lực cường giả động thủ, quét dọn thánh chiến chống lại, mà là hướng không phải địch nhân cường giả động thủ, đem tất cả mọi người ép về phía mặt đối lập đâu, phú ly rồ trăm mối vẫn không có cách giải, khó nói cũng không phải là thánh chiến, mà là có mục đích khác bọn hắn không đối tông giáo thế lực cường giả động thủ là bởi vì bọn hắn đã xác định những cái kia không phải mục tiêu của bọn hắn vậy bọn hắn mục tiêu lại là cái gì đâu phú lỵ dội không ngừng đưa ra từng cái điểm đáng ngờ đây là hắn cùng ồ ậu dị nghiên cứu thảo luận vấn đề hình thức thông qua dạng này từng bước từng bước điểm đáng ngờ đưa ra lại giải thích từ đó suy tính ra tình huống chân thật nhưng lại ồ ậu dị tâm lại không hiểu được bội căn bản không có cách nào tỉnh táo phân tích phú lỵ dội chỗ đưa ra điểm đáng ngờ bởi vì nàng tâm bên trong đồng dạng có loại đồng đậm cảm giác nguy cơ từ phương nam chí thượng thần quốc bắt đầu từ nam hướng bắc từ đông sang tây một nghiêng ồ ậu dị sợ hãi cả kinh đột nhiên mở hai mắt ra, thúc phụ đem những này các cường giả sẽ ra chuyện địa phương sâu chuỗi bắt đầu. Ả kỳ Bỉ quy tích tiến lên chỉ hướng cái kia bên trong. Ô Lão Di trầm giọng hỏi. Phú Ly rồ tâm lý một lục bộ, bước nhanh đi đến địa đồ bên cạnh, ngón tay ở phía trên một cái tiếp một cái sẽ qua, cuối cùng ngón tay rơi xuống đại lục hướng tây bắc một cái biên tái hùng trên thành, thành thị bên cạnh ghi chú ba cái bắt mắt chữ đen, Hắc Thất Thành. Không phải tông giáo thế lực cường giả, Phú Ly rồ cùng Âu Lão Di đều thuộc về phạm vi này. Hư vô chi thủ uy lực để rồm rất hài lòng, đồng thời cũng kích phát hắn không ít ý nghĩ. Năm đấm lớn tiểu nhân vô giới thủy tinh liền đã có loại uy lực này, nếu như đổi thành dưa hấu lớn nhỏ loại kia, lại hoặc là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân viên kia, lại sẽ có cái dạng gì uy lực đâu. Bất quá càng lớn vô giới thủy tinh, là không cách nào biến thành pháp trượng loại hình người vũ khí. Nghĩ đến cái này bên trong, Dỗ Nghiêng đầu sang Trô Khắc nhìn về phía nơi xa kia to lớn huy hoàng bảo. Dỗ ngay từ đầu suy nghĩ là dùng hư không hoạch tâm vật liệu, đến kiến tạo một cái lơ lửng chiến bảo. Nghĩ ngôi chi cung chỉ là một tòa cung điện, lực phòng ngự có hơn, nhưng lực công kích không đủ, thậm chí ngay cả lơ lửng di động năng lực đều không có. Cũng không phải là sợ gì bạn không làm được lơ lửng di động công năng, mà là kiến tạo lý niệm khác biệt, vượt qua vị diện tới lui tự nhiên nghỉ ngơi chi cung. Cần vị diện bên trong di động năng lực làm cái gì? Liên xem như muốn tại vị diện bên trong chuyển gì, định tốt tọa độ chuyển tống đi qua là được. Tội gì phí sức lơ lửng rời qua đi? Tương đối nghỉ ngơi chi cung, ruột đối hy vọng bảo càng cảm thấy hứng thú đây là một loại phụ động chiến tranh bình dị. Phía trên sẽ treo đầy đại lượng vũ khí cùng bố trí khổng lồ binh lực, tùy thời có thể vận chuyển đến chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào. Hơn nữa còn là di động thành lũy, đi đến đó liền thủ đến đó thậm chí công thành thời điểm trực tiếp hướng địch nhân thành thị đè tới, đánh đâu thằng đó. Rốt nghĩ kiến tạo một cái có thể di động lơ lửng thành lũy, còn có thể tùy thời tiến hành vị diện vượt qua, lại có thể giống lơ lửng chi thành đồng dạng, trở thành mấy trăm ngàn người sinh sống địa phương. Kết hợp Antonin nhị cổ lạ lơ lửng chiến bảo, túi giói lơ lửng chi thành, còn có phở gì mạng nghỉ ngơi chi cùng cùng kỹ thuật, rốt có lòng tin kiến tạo ra một cái so cái này Tam Phương đều muốn ưu việt hoàn toàn mới chiến tranh thành lũy. Cụ thể ý nghĩ hắn cũng đã có, vật liệu cũng sung túc, tùy thời tùy chỗ có thể bắt đầu kiến tạo đối bất kỳ bên nào thế lực đến nói, kiến tạo củng lộ như thế chiến tranh thành lũy đều cần phi thường khổng lồ nhân lực vật lực, cùng hao phí vô cùng dài thời gian mới có thể thành hình. Năm đó, Phở Dĩ Mạn kiến tạo nghỉ ngơi chi cung thời điểm, liên động viên 100, không tên người lùn công tượng cùng 1 triệu tên khô lâu khổ lực, hao phí dòng dã 30 năm thời điểm mới kiến tạo hoàn tất. Mà Lơ Lửng chi thành kiến tạo lịch sử, càng là ngang qua nó thành hình sau mấy chục ngàn năm lịch sử, cho tới bây giờ cũng còn không tính kiến tạo hoàn thành. Thế nhưng là Dột không có nhiều thời giờ như vậy, hắn nhất định phải khai thác một loại hoàn toàn mới phương pháp, đến tăng tốc kiến tạo tốc độ. Anthony không thể nghi ngờ là kiến tạo lơ lửng chiến bảo chuyên gia. Hắn năm đó kiến tạo tính ra hàng trăm lưu động chiến tranh thành lũy. Nếu như là giống nghỉ ngơi chi cung cùng lơ lửng chi thành như thế hao phí thời gian, khẳng định là tạo không ra nhiều như vậy đến. Máy móc thần cách chính là tốt nhất công cụ phụ trợ, có thể đem rất nhiều cần vô số người đồng tâm hiệp lực chỉnh tự làm việc, đơn giản hóa đến một mình đi hoàn thành. Máy móc thần cách lại một lần nữa trong hư không ngưng phát hiện mình với ảnh, lần này đã không còn là nguyên tố lâu ngoại hình, mà là một tổ phức tạp, công năng không một, dây chuyển sản xuất thức chế tạo trang bị. Tại nhóm này to lớn trang bị hai đầu, phân phối mấy chục cây to lớn xúc tu còn nói, dốc ra lệnh một tiếng. Hy vọng bảo kỹ sư nhóm liền lục tiếp theo đem hư không hạch tâm khối vụn di động trái đầu xúc tu có thể khu vực. Mỗi một khối khối vụn đều có 1 đến 3 km đường kính, trái quả nhiên xúc tu phiêu độc lấy, đem một khối khối vụn hút đi vào. Theo quần đến, khối vụn đi tới một cái bịt kín văng. Năng lượng tại hội tụ, khoang sinh ra khổng lồ xé rách lực, khi loại này lực đặt tới khối vụn có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn về sau, xoẹt một chút, khối vụn nháy mắt bị vỡ nát thành đầu ngón tay lớn nhỏ mấy vỡ. Vỡ nát về sau mảnh vỡ từ một chỗ khác quản đạo đưa ra, sau đó theo quản nói tới đến một tổ phi thường phức tạp cách rời rạc trọn trang bị bên trong, bị tách rời thành các loại đơn một vật chất. Kim loại về kim loại, tinh thể về tinh thể, các loại bị sàng chọn tiến vào khác biệt trang bị. Chương 434, áp suất không gian. Chương 434, áp suất không gian. Kim loại sẽ bị dung luyện, lần nữa tách rời thành không cùng kim loại, sau đó dựa theo khác biệt phối so, một lần nữa tổ hợp thành hợp kim. Tinh thể sẽ bị tuyển chọn, tiếp chiếu khác biệt đặc tính, phân phối đến khác biệt bộ điểm tiến hành phân phối trang bị. Cuối cùng, hòa tan thành thể lỏng hợp kim thông qua một loạt quả nói, vọt tới phải quả nhiên xúc tu. Phải quả nhiên xúc tu tương đối nhỏ, nhưng số lượng càng nhiều, càng linh xảo. Bọn chúng giống hội họa đồng dạng nhanh chóng di động tới mình vòi phun, một bên di động, một bên phun ra số lượng vừa phải thể lỏng hợp kim, hợp kim phun đến trong hư không, cấp tốc làm lạnh thành nửa ngưng kết trạng thái, hình dạng cố định xuống, sau đó lại sẽ có dưới một đống thể lỏng hợp kim phun đến phía trên của nó, từng chút từng chút kéo dài, dựa vào những này linh hoạt xúc tu, dỗ dùng hợp kim chậm rãi ở trong hư không, hoạ ra một cái lơ lửng chiến bảo. Bởi vì loại này thể lỏng tiếp hợp phương thức, cả tòa thành lũy liền thành một khối, không có một khe đường nối, không có một viên uốc vít cùng đinh tán, liền ngay cả cửa sổ mạn tàu hòa khí mật cửa đều là trực tiếp khẳng bộc tại chủ thể bên trong không có quá nhiều ghép lại cùng máu hợp, hư hao tỷ lệ liền sẽ thấp hơn, giữ gìn điểm cũng liền càng ít. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, giúp ngạnh sinh sinh dùng hợp kim trong hư không vẽ ra một cái chiến tranh thành lũy. Mặc dù tạm thời chỉ là một cái sắc ngoài, nhưng là đã vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Đây là một loại hoàn toàn mới chế tạo phương pháp, có thể gây nên toàn bộ máy móc nghề chế tạo cách mạng hoàn toàn mới kỹ thuật. Chỉ phí một ngày thời gian, giúp liền đem toàn bộ sắc ngoài kiến tạo hoàn tất, nhưng nó kích thước ngoài dự liệu của mọi người. Toàn bộ sắc ngoài trình hình bầu dục, dài 50m, rộng 30m, giống một viên mập mạp hình bầu dục hạch dạng này kích thước, cùng động một tí mấy ngàn mét đường kính lơ lửng chiến bảo so sánh trên lệnh thực tế quá xa, nhỏ như vậy chiến tranh thành lũy có tồn tại tất yếu sao? Húng chi nhìn dồn tư thế cùng chuẩn bị vật liệu, không giống như là chỉ tạo như thế tiểu kích thước dáng vậy a mọi người đều bị loại này trước sau không một trên lệnh cực lớn treo ngược lên khẩu vị, càng nhiều người bắt đầu không ngủ không nghỉ canh giữ ở kiến tạo trước bình đại, chờ lấy nhìn dồn thi triển thần tích, không có người sẽ cho rằng dồn phí như thế lớn tinh lực, liền vì tạo một cái nhỏ như vậy lơ lửng thành lũy, toàn bộ sát ngoài thành hình về sau, dồn bắt đầu tiến hành cục bộ tu chỉnh, đem tất cả gập đỉnh địa phương san bằng. Sau đó chui tiến vào sắc ngoài nội bộ. Từng cái ma văn không ngừng trên tay hắn hóa hiện, sau đó ấn đến bên trong trên mặt. Bởi vì vật liệu thực tế là quá kiên cố, một cái ma văn chỉ có thể ấn ra dấu vết mờ mờ, cho nên dột không thể không tại ấn ra cặn dấu vết về sau, lại tiến hành hai lần làm sâu sắc mở rộng. Khắc họa ma văn làm việc ngược lại tốn hao hắn 3 ngày thời gian, so kiến tạo sắc ngoài càng phí công phu. Trên thực tế, dài 50mm, rộng 30mm thể tích, sắc ngoài độ dày lại đạt tới 10mm nói cách khác, nó nội bộ trên thực tế chỉ có dài tháng 3 năm 10mm, rộng 10mm không gian. Như thế dày sắc ngoài Tăng thêm tài liệu độ cứng, toàn bộ thành lũy dù cho từ 10000 10 m không trùng trực tiếp rơi xuống mặt đất, cũng có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Tại kiên cố như vậy mai rùa bên trong khắc họa tốt mà văn sau. Rút móc ra hai khối dưa hấu lớn nhỏ vô giới thủy tinh, đem bọn nó sắp đặt đến nội bộ giải cái này hai đầu. Một loạt trình tự làm việc sau khi chuẩn bị xong, rút đe xuống ma tinh, khởi động. Hai viên dưa hấu lớn nhỏ vô giới thủy tinh nháy mắt phóng xuất ra cường đại lực trường, mỗi cái vô giới thủy tinh lực trường có chừng 20 đến 30m phạm vi, bất quá giữa bọn chúng khoảng cách chỉ có khoảng 30m, bởi vậy, hai cái lực trường có một phần là tương giao chỉ thấy tại lực trường tương giao điểm trung tâm, một điểm đen nhánh tại lực trường đấu sức dưới bị xé rách ra. càng xé càng lớn, càng xé càng lớn, rốt cục kia một điểm đen nhánh bạo tán ra, nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ nội bộ không gian, sau đó bị vách trong ma văn hạn chế lại, không có khuyết tán ra ngoài xác bên ngoài đi. hai viên vô giới thủy tinh chỗ thả ra lực trường cũng tại thời khắc này đạt tới cân bằng trạng thái, rụt gỡ xuống cung ứng năng lượng ma tinh, lực trường cũng không có biến mất. toàn bộ thành lũy khó khăn nhất một bước rốt cục hoàn thành, tiếp xuống liền hoàn toàn là lập lại tính làm việc, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng không biết phải bận rộn tới khi nào. chui ra xác ngoài. Nhìn hướng phía trên bình đài kệ án đại kỹ sư bọn người vây vây tay. Tình huống như thế nào? Bạ dù ạ tổ có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhỏ dọn hướng kệ án hỏi. Thật chỉ xê nhỏ như vậy một cái thành lũy là được rồi. Ta không biết ta, thần sứ đại nhân để ta triệu tập tất cả kỹ sư. Nhưng vấn đề là, cái này sắc ngoài bỏ đi độ dày, bên trong mới bất quá 30mm nhân 10m không gian, chúng ta như thế người chen đều không chen vào được. Kệ án cũng một mặt không hiểu thấu. Cứ việc tâm lý không hiểu, nhưng tay chân của hắn lại không chậm, triệu tập bộ phận nhân thủ ra bên ngoài xác bay đi. Theo cửa khoang xuyên qua kia thật dày 10 em mở ra ngoài, một đi vào nội bộ không gian, kệ án lập tức mắt trợn tròn ở bên ngoài liếc mắt liền thấy đầu, dài nhất chỗ bất quá 50 mươi em mở thành lũy, một đi vào bên trong, lại phát hiện bên trong pháo đài lại có một cái vượt xa khỏi ngoại bộ thể tích cự đại không gian. Bà Dù ạ Tô đi theo kệ án đi vào nội bộ, cũng giống vậy kinh ngạc đến ngây người, tại sao có thể như vậy? Nội bộ không gian vậy mà so sắc ngoài còn lớn hơn, mà lại không phải lớn một chút nửa điểm. Thân là ma pháp sư, bà Dù ạ Tô đo lường tính toán lên khoảng cách, có so kệ án càng nhiều phương pháp, hắn tụ lên một sợi nguyên tố, đem bọn nó hướng đối diện vọt tới chờ chúng nó bắn ngược sau khi trở về, đo lường tính toán một chút cần thời gian, lập tức liền có thể đạt được ước chừng khoảng cách đo đạc sau khi ra ngoài, bạn dù tô một mặt khó có thể tin, Trần chờ nói đến, 10, 10 km, cái này bên trong đến đối diện thẳng tắc khoảng cách có 10 km. Làm sao có thể? Một cái dài nhất 50 m ở sát ngoài, bên trong nhưng lại có rộng chừng 10 km đường tính không gian, đừng nói có thể chứa được nhiều như vậy công tượng, coi như đem hy vọng bảo toàn bộ nhét tiến đến đều thức tha có hơn. Không gian mở rộng ma pháp cũng không phải là không có, tại dòng người dày đặc địa phương, cửa hàng tiền thuê đặc biệt quý. Có chút chủ sĩ nghiệp liền tại cửa hàng bên trong thiết trí không gian ma pháp, đem nội bộ không gian mở rộng 2-3 lần, lại chỉ cần giao một phần tiền thuê. Thế nhưng là lại thế nào lợi hại không gian ma pháp sư, mở rộng cái 2-3 lần, gấp 4-5 lần không gian, liền đã đến đỉnh. Dưới mắt rõm lại đem nội bộ chỉ có 30 nhân với 10 em mở không gian, mở rộng ra 10km nhân với 10km khổng lồ không gian, thực tế là phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Mỗi cái đi vào nội bộ kỹ sư, tất cả đều một mặt sợ hai tháng phục, thật lâu đều không thể bình tĩnh trở lại. Mà ở lại bên ngoài người, lại kinh lịch đồng dạng một màn quỷ dị. Vô số kỹ sư cùng vật liệu liên tục không ngừng tiến vào bên trong pháo đài. Rõ ràng tất cả nhân viên cùng vật liệu cộng lại, thể tích đã vượt xa thành lũy tổng thể tích. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không gặp ngừng. Chương 435, Phù Quang Chiến Bảo. Chương 435, Phù Quang Chiến Bảo. Tựa như bên trong pháo đài là không đáy thâm nguyên, làm sao lấp đều lấp không đầy, lại hoặc là có một cái truyền tống trận, không ngừng đem đi vào người truyền tống đi. Mang đủ loại đoán kỹ sư nhóm, thẳng đến đi vào nội bộ một khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong pháo đài khổng lồ không gian. Đầy đủ mấy chục ngàn bên ngoài kỹ sư cùng một chỗ khai triển công việc, rốt tự nhiên hay là gánh chịu nhất nặng nghề khâu. Hán tế ra máy móc thần cách, chủ thể ở bên ngoài, không ngừng hút vào vật liệu, sau đó ở phần đuôi phun ra thể lỏng hợp kim. Mấy cái xúc tu bay múa, không ngừng, hoạt, ra đủ loại bộ kiện, sau đó giao cho kỹ sư khiêng đi phân phối trang bị. Rốt một người, liên đỉnh một gian mấy trăm ngàn người linh kiện chế tạo nhà máy. Trừ cái đó ra, đều phải cỡ lớn bộ kiện, không tiện phân phối trang bị, tỉ như động lực nguyên tố lâu cùng các loại, rốt liền sẽ xuất động, trực tiếp, hoạt, ra. Dựa vào loại này trước tiến vào chế tạo ra phương pháp Rất nhiều phân phối trang bị bên trên nan đề căn bản là không có cách trở thành nan đề. Riêng lại ở phương diện này chỗ tiết kiệm thời gian, liền dọa rơi rất nhiều người con mắt. Kệ ản cùng bạ rủ ạ tổ cơ hồn là nhìn xem thành lũy một ngày tam biến tang, chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian, nội bộ phân phối trang bị liền hoàn thành. Cuối cùng một khối linh kiện phân phối trang bị tốt, năng lượng thông qua, khởi động. Nhìn xem phía trên nổi ánh sáng nhạt ma văn, tệ hẳn cùng sắc mặt một mảnh ốc trệ, cho đến giờ phút này, hắn vẫn là không dám tin tưởng Thành lũy đã kiến tạo tốt đường kính 10 km nội bộ không gian dựa theo kinh nghiệm của hắn, tại vật liệu sung túc tình huống dưới, dùng 100.000 tên có kinh nghiệm kỹ sư, tiêu tốn thời gian 20 năm không sai biệt lắm liền có thể kiến tạo tốt. Tăng thêm sắc ngoài lời nói, chỉ ít cần 30 năm. Thế nhưng là 100.000 người 20 năm lượng công việc, tại dồn tăng thêm không đến 20.000 tên kỹ sư phối hợp xuống, chỉ phí ngắn ngủi 5 ngày liền hoàn thành. Cũng liền tương đương nói Dụm một người liền định 100,000 người 20 năm, nó hơn 20,000 người căn bản là xem trò vui đáng sợ như thế chế tạo hiệu suất, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, dụm thậm chí có thể dựng lên một chi từ lơ lửng chiến bảo tạo thành khổng lồ quân đoàn, quét ngang hết thể vị diện. Nghĩ đến cái này khả năng, kẻ ẩn tâm tình mênh mông khó tự kiềm chế, hắn tự hồ nhìn thấy, bọn hắn những này hư không kẻ lưu lạc, trở lại vị diện thời gian đã không còn xa xôi. Nội bộ 10 km đường kính không gian, dụm xây một cái 2 km đường kính nguyên tố lô. Cái này nguyên tố lô so hy vọng bảo dùng cái kia còn muốn khổng lồ. Nhưng nó khu động lại là một chiếc chỉ có dài 50 mét thành lũy. Mạnh mẽ như vậy động lực chuyển vận, có thể để cho thành lũy vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cực kỳ nhanh chóng độ vận hành, vô luận là vượt qua vị diện hay là bình thường di động, đều xa xa vượt qua phổ thông lơ lửng chiến bảo cực hạn. Giống hy vọng bảo loại này hình thế lơ lửng chiến bảo, bình thường vị diện bên trong tốc độ di chuyển là mỗi giờ 10km, nhưng là dồn toàn này lơ lửng chiến bảo, có thể tùy tiện đạt tới mỗi giờ 800km, so với bình thường cự long tốc độ phi hành nhanh hơn đây chính là hình thể ưu thế. Mảnh tiểu nhân hình thể, không lô nội bộ không gian, để nó có được siêu cường động lực đưa vào nhưng lại có thể đem ngoại giới ảnh hưởng giảm đến thấp nhất cái này đã càng thoát lơ lửng chiến bảo phạm trụ có thể tính làm một loại hoàn toàn mới máy bay cường kích giới cấu trang đo lường tính toán ra thành lũy tốc độ cực hạn rốt nghĩ nghĩ thì thảo nói đến liền cứ gọi ngươi phủ con đi nông động cảm giác nguy cơ để ô u gì toàn thân đều trong nháy mắt kéo căng nàng trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên cảnh giác để tụ lên khí tức phú ly Rồ cũng thận trọng đứng lên đem ghế bên cạnh tùy thân pháp trưởng nắm tới trong tay nhẹ nhàng phóng thích cảm giác ma pháp nếu như ả kỳ mỹ mục tiêu thật là những cái kia không phải tông giáo thế lực cường giả lợi nói như vậy hai người bọn họ tất nhiên đều ở trong đó nhìn ạ Kỳ Mị đi tiến vào quỹ tích, Hắc Thiết thành thình lình ngay tại đầu kia quỹ tích bên trên, cũng không biết đối phương lúc nào sẽ đi tới Hắc Thiết thành, lấy ạ Kỳ Mị thân thủ, nếu như lựa chọn ám sát lời nói, bọn hắn không ai có thể tránh thoát được. yếu ớt ba động đột ngột tại cửa ra vào vị trí tạo nên, vừa mới bởi vì suy đoán mà vô ý thức làm ra để phòng tư thái ô u gì cũng phủ lụy dộ lập tức cảm ứng được, cùng nhau quay đầu nhìn lại, nguyên bản đóng chặt lại nặng nghề cửa gỗ dưới, ta không biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện một cái trung niên nhân loại nam tính. Cửa không có mở ra, cũng không có tổn hại, người trung niên này loại cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại kia bên trong, phản phất Nguyên bản liền đứng tại kia bên trong đồng dạng. Hiện thân sau khi ra ngoài, nhìn thấy đã sớm làm tốt để phòng ô ẩu gì hai người, nhân loại trung niên nhíu nhíu mày mao, kinh ngạc nói đến, phản ứng rất nhanh nha, các ngươi tốt, ô ẩu gì cùng phụ lý dỗ, ta là Akimi. Ô ẩu gì cùng phụ lý dỗ cũng không ngờ đến sẽ như vậy xảo, vừa đoán được mình có thể trở thành mục tiêu của đối phương, vô ý thức để phòng một chút, đối phương liền thận xuất hiện. Akimi tiếng nói vừa dứt, thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất. Cùng lúc đó Ô áo gì chân cơ hồn là cùng một thời gian đã phải trước người trên bàn công tác, tướng rắn gỗ thô cái bản như là đậu hũ bị nàng đá cho vỡ nát, vỡ vụn gai gỗ hình quạt phun ra lái đi. Mỗi một cây gai gỗ đều ẩn chứa đáng sợ cường độ, phun ra lái đi lúc, so kình nọ bắn ra tên nọ còn có lăng lệ, nhưng là muốn dựa vào dạng này chiêu thức đến ngăn trở ạ kỳ mỹ trước tiến vào là không thể nào, hình quạt phun ra phạm vi bên trong, trong đó một cái khu vực lom xuống dưới, tất cả bắn tới vị trí này gai gỗ tựa như đụng vào bức tường vô hình đồng dạng, bạo thành phân kết thúc. Bạo tán mảnh gỗ vụn biên giới bôi ra một bóng người, đồng thời bóng người này còn chạy nhanh trong hướng về phía trước đè xuống. Tốc độ không có chút nào nhận Gai Go ảnh hưởng. Ô Âu Dĩ cho tới bây giờ không nghĩ tới rựa vào một chiêu này đến ngăn trở Hạ Kỷ Mỹ trước tiến vào, nàng chân chính mục đích chẳng qua là vì đạp nát cái bàn mà thôi. Ngay tại Hạ Kỷ Mỹ đột đi và Ô Âu Dĩ trước người khoảng 3 mét vị trí lúc, một đạo nửa trong suốt vòng bảo hộ đột nhiên dần hiện ra đến, một mực đem Hạ Kỷ Mỹ thân ảnh ngăn tại vòng bảo hộ trước. Thân thể của hắn trước ép, tại vòng bảo hộ bên trên ép ra một cái hình người nô lên, mãnh liệt năng lượng va chạm tại sinh ra, điện mang bùng lên, người kia hình nô lên thật nhanh từ hơi mờ chuyển thành màu vàng. Cái bàn là phát động trong phòng phòng ngự cơ quan, đạp nát cái bàn. Toàn bộ phủ thành chủ tất cả phòng ngự đều sẽ bị kích hoạt. Gian phòng này là ổ ổ gì chỗ làm việc, có thể nói là toàn bộ hắc thiết thành trung tâm, trọng yếu nhất khu vực, lực phòng ngự cũng là mạnh nhất. Cái này đạo thật mỏng lòng phòng ngự, dùng lại là thành phòng cấp bậc phòng ngự cường độ. Thành phòng cấp bậc lòng phòng ngự, không có 1.0000 mấy trăm ma pháp sư ngay cả tiếp theo tiến hành cường độ cao báo hòa đại kích, đừng nghĩ đem nó đánh vỡ. A kỳ bị thực lực mạnh hơn, không có tụ lực tình huống dưới, cũng không có khả năng đánh ra mấy trăm tên ma pháp sư hợp lực mới có thể đánh ra cường độ công kích. Vòng bảo hộ kích tránh mấy lần, liền bắt đầu trở về hình dáng ban đầu đem ép ra long ạ kỳ mỹ bắn ra ngoài đúng lúc này một điểm tinh mang tại ổ ảo gì trên tay nhấp nhóáng nháy mắt liền đem bên trong cả gian phòng tất cả ánh sáng sáng đều ép tới ạ kỳ mỹ chỉ thấy kia một điểm tinh mang kịch liệt quyết trường, lập tức đem hắn toàn bộ tầm mắt cho hoàn toàn bão phủ tinh thần chi lực ạ kỳ mỹ con ngươi bỗng nhiên thít chặt đại thủ hướng phía trước vỗ thân hình lại cao tốc nhanh chóng tối lui một đoàn cường quang tại ạ kỳ mỹ trên tay nổ lên nên tiếp kia một điểm tinh mang nhưng mà ngưng tụ đến cực hạn tinh mang tùy tiện đánh tan ạ kỳ mỹ đánh ra cường quang thế đi chỉ là hơi dừng một chút lợi dụng tốc độ nhanh hơn đuổi theo ạ kỳ mỹ đâm tới như thực cốt chi giỏi. Ả Kỳ Mị tay trái vỗ, kéo ra một đạo bán nguyệt hình bạch quang, lập tức liền phủ kín trước người hơn phân nửa không gian. Bạch quang đập tới tinh mang bên trên, phanh một cái nặng nề chầm đục, cả phòng đều run một cái. Tinh mang bị đập lệch đến một bên, nhưng mà chỉ là hơi lệch một chút, hơi dừng lại, tinh mang nổ tan, hóa thành bao trùm toàn bộ tầm mắt tinh quang, hướng Ả Kỳ Mị rơi tới. Vướng, quát to một tiếng, cơn bạo năng lượng từ trên thân Ả Kỳ Mị nổ lên, một nửa trong suốt quang ảnh từ trên người hắn hiện lên đến, hai con to lớn quang dực hướng về phía trước vừa thu lại, hộ đến trước người. Tinh mang đâm đến quang ảnh bên trên, tôi khô lạp hủ đem quang ảnh sẽ thành mà nhỏ. Sau đó ngưng tụ thành một điểm, đuổi sát Akimy. Chương 436. Vây giết. Chương 436. Vây giết. Nhưng mà bị quang ảnh một ngăn, Akimy đã thối lui mấy cái thân vị, phía sau lưng đụng vào vách tường, trực tiếp đem thật dày vách tường xô ra một cái hình người lô lớn, chạy ra gian phòng. Rơi khỏi gian phòng, Akimy còn chưa dám ngừng, kế tiếp theo nhanh chóng thối lui, lại đánh vỡ tường ngoài bích, một cái xoay người rơi xuống vườn hoa bên trong, hắn mới ngừng lại được. Giờ phút này, hình tượng của hắn không còn có vừa mới bắt đầu trông, quần áo trên người bị kiếm khí rạo ra một đạo dấu vết của đạo đánh vỡ vách tường nâng lên cho bụi cũng làm phải hắn đầu tóc đầy bụi, chật vật không chịu đổi. Tinh thần chi lực, ô ấu gì vậy mà là một tên kiếm thánh, mà lại là đạt tới kiếm thánh đỉnh phong, lại một bước liền có khả năng bước vào bán thần lĩnh vực đỉnh cấp kiếm thánh. Trọng yếu như vậy tình báo, giáo hội cho hắn tư liệu bên trong vậy mà không có viết, hại hắn chủ quan khinh địch, kém chút liền cắt tại tay của đối phương bên trong. Nếu như là mình bản thể, chỉ là đỉnh phong kiếm thánh tự nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong, liền xem như bán thần cơ giả, cũng sẽ không bị đường đường tại quyết chi kiếm đặt ở mắt bên trong. Hắn sinh ra đến nay vẫn luôn là lấy thần chi làm đối thủ, nhưng vấn đề là. Hắn hiện tại cũng không phải là bản thể, mà là trong đó một bộ phân thân. 800 thâm nguyên, có được sinh vật vị diện đến mãi không hết, bằng bản thể của hắn từng bước từng bước vị diện đi tìm kiếm, 800 năm đều lục soát không hết. Phân ra một bộ điểm phân thân, tiến vào những cái kia trọng điểm chú ý vị diện. Còn lại không phải trọng điểm chú ý vị diện, hắn đã điều động các thánh linh tiến vào. Mà những cái kia đối địch vị diện, hắn đã tại tập kết đại quân, chuẩn bị xâm nhập. Bây giờ người này loại vị diện, thần thánh giáo hội đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối, mà lại cũng không có quá cường đại tồn tại. Vốn dĩ cho rằng dựa vào một bộ phân thân, liền có thể tùy tiện quét dọn tất cả trở ngại, lại không nghĩ rằng kém chút thuyền lật trong mương. Cái này tại tình báo bên trong không chút nào thu hút ồ ọc gì, vậy mà là một vị đỉnh phong kiếm thánh. Phẫn nộ để sắc mặt của hắn có chút dữ tợn, tâm lý quyết định trở lại giáo hội tổng bộ, nhất định phải đem thu thập tình báo bộ môn hào hào trường trị một phen. Con mắt đề phòng nhìn xem vách tường lỗ rách, một cái quang ảnh chậm rãi từ ạ kỳ mị trên thân hiện lên đến, trên lưng to lớn quang vực phe phẩy, hình hình chính là trước đó cản rơi ồ ẩu gì công kích, quang ảnh đây là ạ kỵ mị bản nguyên lực. Lượng. Quang ảnh lơ lửng ở ạ kỵ mị trên lưng, To lớn quang dực vây quanh xuống tới, đem ạ kỳ mị thân thể bao ở trong đó, chậm rãi tổ hợp thành một kiện áo giáp. Cuối cùng quang ảnh biến mất, ạ kỳ mị trên thân lại nhiều hơn một cái màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh xảo vô cùng chiến lớn giáp. Nhưng mà cùng áo giáp đều đưa sắp xếp gọn, ổ áo gì cũng không có đuổi theo ra đến. Khó nói nàng nghĩ lại đem mình dẫn tiến vào chật hẹp gian phòng bên trong, để cho mình thi triển không ra toàn lực. ạ kỳ mị tâm lý thầm nghĩ, khó nói đối phương liền cho là hắn không am hiểu tại chật hẹp không gian chiến đấu. Trong lòng nghi ngờ lấy, ạ kỳ mị đem cảm giác hướng lô rách sau gian phòng kéo dài đi qua bị O.E. gì làm cho chật vật tường đổ tránh né, ạ Kỵ Mị tâm lý đã không còn có một tơ một hào khiêm thị, ngược lại quá thật trọng. cảm giác một kéo dài đi vào, lại phát hiện gian phòng bên trong đã không có khí tức của vật còn sống. chạy rồi, ạ Kỵ Mị thân hình lói lên, trực tiếp từ lô rách chui vào. gian phòng bên trong chỉ còn lại một nửa trong suốt vòng bảo hộ đang lói lên, mà vòng bảo hộ đằng sau, bầy đầy sách giá sách hướng hai bên chật ra, lộ ra một đầu tối như mực nối thẳng lòng đất địa nói. Quả nhiên chạy, ạ Kỵ Mị vì đó sưng sở, từ trước đó giao thủ tình huống, O.E. gì bày ra thực lực. Hoàn toàn có chính diện chống đỡ hành hắn tư cách, làm sao lại bước lui hắn về sau ngược lại chạy trốn đâu? Nơi này chính là phụ thành chủ, Oau Au di địa bàn, nàng có thể chạy trốn được, phụ thành chủ có thể chạy sao? Không thừa dịp có kiểm chế năng lực của hắn lúc, triệu hắn nhân thủ đến vây công hắn, ngược lại chạy mất. Không sợ mình phản qua tay đem địa bàn của nàng cùng nhân thủ hủy đi, lại từ từ đối phó nàng. Những nghi vấn này vừa hiện lên trong lòng của hắn, hơi mờ hộ thu lại, ba, một tiếng vỡ vụt. A Kỷ Mị ngay lập tức dùng sức đạp một cái hai trần, thân ảnh giống rợi dây cung kình tiến đồng dạng bắn về phía vách tường lỗ rách. Gian phòng bên trong một thứ gì đó bị kích hoạt, hút đi tất cả năng lượng, cho nên ngay cả duy trì hộ thuẫn năng lượng đều không có đến cùng là muốn kích hoạt thứ gì, mới có thể dẫn đến ngay cả duy trì hộ thuẫn năng lượng đều không có đây. Akimi một bên nhanh chóng tối lui, một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh suy tư. Nhưng mà tên rời cung lại nhanh, cũng không nhanh bằng tiềm điện. Một đạo bạch quang hiện lên, nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Bạch quang trước mắt là qua, quang mang biến mất về sau, chỉ thấy nguyên một tấm lưới điện bao phủ cả phòng, đem vách tường lỗ rách cùng giá sách sau so địa đạo cửa vào toàn bộ phong bế. Akimi lập tức liền biến thành trong lưới chim nhỏ, không đường có thể đi. Không chút do dự, Ả Kỳ Mị xoay người một cái, từ rút lui biến thành vọt tới trước, bổ nhào vào vách tường lỗ rách trước. Một quyền hướng lưới điện đập tới, năm đấm nổ lên một đoàn quang ảnh, dán dán chắc chắc đánh vào lưới điện phía trên. Cùng lúc đó, lưới điện cũng dựng dựng ra số đạo thô to điện mang từ bốn phương tám hướng hướng phía Ả Kỳ Mị bổ tới. Phanh, Ả Kỳ Mị năm đấm đánh vào lưới điện bên trên, nổ lên một trận chói mắt điện quang, ngay mắt đem hắn thân ảnh nuốt mất, mất, toàn bộ kiến trúc chủ đạo chấn động báng liệt một chút, liền giống bị cái gì cự hình cấu trang đục chúng, vách tường lỗ rách, bổ. Một chút phun ra một đống lớn điện mang, trực phun bắn xa mấy chục mét, một mực phun đến vườn hoa bên trong mới tiêu tán. Phun ra điện mang bên trong, một người trung niên loại thân ảnh bốc lên lượn lờ khói trắng, quần áo trên người vỡ vụn, làn da đen một khối bạch một khối, duy trì vọt tới trước tư thế cứng ngắc tại kia bên trong. Ả Kỷ Mỹ đã rất lâu chưa từng ăn qua như thế thiệt tỏi lớn, ổ áo gì gian phòng tiêu bên trong công kích cùng phòng ngự cấm chế, rất nhiều đều là dựa vào dòng mạch suy nghĩ đến kiến tạo. Bởi vì không có năng lượng, thể tích, trọng lượng phương diện hạn chế, cho nên đều là áp dụng thành phòng cấp bậc thiết kế. A Kỷ Mỹ lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ là một cái cá thể hơn nữa còn chỉ là mấy chục cái phân thân trong đó một trong. Nghĩ trội cứng loại này thành phòng cấp bậc cấm chế mà không bị tổn thương, khẳng định là không thể nào. Tiếp một trận điện mang tứ ngược, trực tiếp đem hắn chiến giáp xé rách, nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ ngay cả thân thể cũng sẽ bị triệt để mẫn diệt đã là lần thứ nhì bị từ gian phòng bên trong bước đi ra, ạ Kỳ mì thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát to một tiếng, trên tay ngưng ra một cái to lớn quan cầu. Nhưng vào lúc này, đại địa đang run rẩy, đang nẻ nhót tại từng cái rung động bên trong, hai cỗ to lớn thân ảnh từ phòng ốc đằng sau xuất hiện, bước nhanh chân, vượt qua phòng ốc, bước vào trong hoa viên, thẳng tắp hướng phía A Kỳ Mị đã tới cự hình cấu trang, cao tới 30m, nặng đến vạn tấn cự hình cấu trang. Chương 437, chất vật. Chương 437, chất vật. A Kỳ Mỹ từ thần thánh giáo hội kia bên trong đạt được tình báo bên trong, cường điệu miêu tả những này cự hình cấu trang. Liên ngay cả thành chủ Âu Âu gì tình huống đều không có những này cấu trang kỹ càng ở vào Tây Bắc biên Thủy Hắc Thiết Thành, dù sao cách phương Nam quá xa, nếu như không phải cự hình cấu trang xuất hiện, nó thậm chí không đủ để gây nên đại lục các thế lực lớn chú ý bất quá A Kỳ Mỹ chỉ nhìn lướt qua cự hình cấu trang tham số, liền đem bọn nó không nhìn. Loại này hình thể cấu trang thể Trên chiến trường còn có thể có chút tác dụng, nhưng ở cường cường quyết đấu chiến đấu, tác dụng của nó cơ hội là Linh. Miễn cưỡng cử đi trận còn muốn lo lắng nó có thể hay không ngộ thương đến người một nhà đi theo cự hình cấu trang sau lưng là từng đội từng đội cao cấp kiếm sĩ cùng cao cấp ma pháp sư. Từ ổ áo gì đá nát cái bàn một khắc này, cấp bậc cao nhất cảnh báo liền đã tại hắc thiết thành tất cả chỗ mấu chốt tiếng vọng. Tất cả đều dựa theo cố định thao tác tay thì tiến hành hình biến, tỉ như đóng cửa thành, phong tỏa đường phố nói khởi động cấm chế tiến hành không trùng quản chế, điều động quân bảo vệ thành tùy thời đề phòng đề phòng tại thành chủ nhận ám sát kia một đoạn không cách nào chỉ huy thời gian bên trong, bị địch nhân thừa dịp bịa đặt giả tạo ra càng lớn phá hư, cũng có thể tại địch nhân thời điểm chạy trốn tiến hành hữu hiệu vây bắt. A Kỷ Mị hai lần bị ép lui khoảng thời gian này bên trong, phủ thành chủ bốn phía thủ vệ đã sớm động viên, bày ra thiên la địa võng. Kinh lịch dã man nhân xâm lấn, ô áo gì khắc sâu cảm nhận được, đem tất cả cao cấp kiếm sĩ cùng ma pháp sư tập trung lại sử dụng hiệu quả, từ đó về sau Nàng dưới trướng, cao cấp kiếm sĩ cùng cao cấp ma pháp sư cho tới bây giờ đều là thành hệ thống đại lượng thành hệ thống cao cấp kiếm sĩ cùng ma pháp sư, phối hợp hai cô nặng đến ngàn tấn cự hình cấu trang đội hình như vậy để hạ kỳ mỹ cũng không nhịn được nhíu mày, còn không có chờ hắn có phản ứng. Vườn hoa một bên, khác tường viện bên trên từng cỗ mọc ra sáu đầu chân, thân thể chính là một cây to lớn họng pháo tự đi ma tinh pháo treo tới, nhanh chóng đem họng pháo chuyển hướng hạ kỳ mỹ phương hướng. Hạ kỳ mỹ trong lòng có loại chọc tổ ong vò vẽ cảm giác, quả nhiên không hổ là đứng đầu một thành, có thể động viên lực lượng, so trước mặt hắn giết chết những ma pháp sư kia cùng kiếm sĩ có thiên địa khác biệt hiện tại OL gì cùng phủ lì lụa chạy, những người khác coi như toàn bộ giết chết cũng không có ý nghĩa. nghĩ đến cái này bên trong, A Kỳ mỉ hảo não vây vây tay, cầm trong tay ngưng tụ ra quang cầu hướng lô dách bên trong quang ra, đem gian phòng hướng phía vườn hoa cái này một mặt toàn bộ nổ bay. Sau đó mới hai chân đạp địa, giống mũi tên đồng dạng bắn lên trên trời. tạm thời bỏ qua nàng được rồi, dù sao hắn nhiệm vụ chỉ là đem những cái kia không phải tông giáo thế lực cường giả tiêu diệt, ngẫu nhiên lọt mất một hai cái cũng đừng gấp. lần tiếp theo lại đến, hắn liền sẽ không còn như vậy khinh địch. A Kỳ mỉ thân hình vừa vượt qua ngóc nhà cất độ. Đột nhiên, một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đó ánh sáng thậm chí vượt trên mặt trời quang mang. Toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại kia đạo thắng tắp tia sáng. Tia sáng đánh vào hạ kỳ mỉ trên thân, tuôn ra chói mắt cường quang đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ nuốt hết. Cực quang chi chỉ, Phù Lị Rồ bảo mệnh kỹ năng. Chỉ thấy trên nóc nhà, xử lấy pháp trượng Phù Lị Rồ duy trì ngón tay vạch ra tư thái, hồn thân run rẩy, thở hổn hộc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong vòng 1 ngày hắn có thể phóng ra 3 cái cực quang chi chỉ. Nhưng là lần này, hắn một lần tính liền đem toàn thân tất cả ma lực đều nghiền ép sạch sẽ, văng ra cái này cực quang chi chỉ về sau, ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 ngày mới có thể khôi phục tới. Cực hạn phóng ra mang đến cực hạn uy lực, cái này một cái cực quang chi chỉ chí ít có hắn bình thường thi phóng 2 lần uy lực. Cường quang bên trong, cường hành vô song khí tức bạo phát đi ra, mang theo vô cùng vô tận uy thế, quét ngang thiên địa. Tại cố này uy thế phía dưới, tâm trí không kiên nghị đều muốn dọa đến hai chân như nứt ra một cái bóng đen từ quang ảnh bên trong nào ra. Tay trái của hắn cánh tay đã biến mất, chỗ đức tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ả kỳ bỉ trên mặt tất cả biểu lộ đều biến mất, chỉ còn lại có một trường băng lãnh không có một tia nhân loại tình cảm gương mặt. Liên tiếp ăn thiệt thòi phía dưới hắn rốt cục khôi phục thân là chiến đấu binh khí vốn có tỉnh táo, còn nói tạm thời bỏ qua bọn hắn, tất nhiên xuất hiện lần nữa, vậy liền đi chết đi. Bụi nhào vào một nửa ạ kỳ mỉ túng tay thành chảo hướng phủ lì rộ vị trí một chảo, lòng bàn tay vậy mà sinh ra khổng lồ hấp lực, dính dấp phủ lì rộ cùng trung quanh tùy tùng kìm lòng không được hướng phía trước. nghiêng đúng lúc này, một đạo lưu tinh cắt tiến vào ạ kỳ mỉ cùng phủ lì rộ ở giữa, chặt đứt cố lực hút này, cũng là lúc nguyễn hấp lực dẫn dắt lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía ạ kỳ mỉ. Người chưa đến, trong tay lần nữa nổ lên đầy trời tinh mang, quen thuộc tinh mang, không cần nhìn liền biết là o Thế đi chưa hết, A Ký Mỹ liền không thể không gián đoạn lực nói, ổn hạ thân hình chống đỡ ồ ẹo gì công kích. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên hợp chợ điểm, va chạm kịch liệt vặn vẹo bọn hắn giao thủ vị trí không khí, tiếng vang ầm ầm nửa tòa hát thiết thành đều có thể rõ ràng có thể nghe hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, ma pháp sư nhãn lực không tốt lắm, vậy mà không cách nào khóa chặt bọn hắn thân ảnh. Các kiếm sĩ ánh mắt miễn cưỡng có thể đuổi theo thân hình của bọn hắn, nhưng là tự thân tốc độ đổi không kịp, cũng giúp không được gấp cái gì. Tất cả pháp sư nghe lệnh, không gian trì chế thuật. Phú Ly Dỗ thanh âm vang vọng toàn trường ánh mắt đổi không kịp tốc độ của ngươi, vậy liền đem ngươi tốc độ hạ xuống lại khóa chặt chính là nghiêm trình huấn luyện ma pháp sư đoàn, có một hệ liệt đối phó cường giả ứng đối biện pháp. Nếu không nhân loại cũng vô pháp dựa vào ít ỏi như thế cường giả, lại làm cho cự lòng cũng không dám tùy tiện treo chọc hai cái hô hấp về sau. Phạm vi lớn không gian chỉ trệ thuật bao phủ vườn hoa trên không phiến khu vực này, hai đạo hất tuyến tốc độ giảm đột ngột, hiện ra ạ kỳ mỹ cùng ô thân hình. Ạ kỳ mỹ thực lực so ô cao hơn một tuyến, chiếu bình thường tình huống đến nói, không gian chỉ trệ thuật đối với hắn ảnh hưởng muốn so ô yếu, nhưng là thân là đứng đầu một thành, cho tới nay đều là hất thiết thành mạnh nhất vũ lực ô chiến pháp phối hợp lại là huấn luyện thường ngày đến đã sớm quen thuộc tại chỉ trệ thuật bao phủ xuống chiến đấu, thân thể mỗi lần bị trói buộc, ngược lại lộ ra so ạ kỳ mị càng linh hoạt. Trong chớp mắt, vô số đạo ánh mắt khóa chặt tại ạ kỳ mị trên thân. Mao Ổ Ứ gì trên thân lại lục tiếp theo sáng lên đủ loại tăng thêm ma pháp quang mang. Bạch quang kích tránh, một đạo đạo điện mang kích xạ, như trời mưa đập nện tại ạ kỳ mị trên thân. Mặc dù hắn đã bị chỉ trệ thuật bao phủ, nhưng là nghị đánh trúng dạng này cường giả, điện hệ cùng quang hệ ma pháp mới là bảo đảm nhất. ạ kỳ mị hai mắt hướng lại, nhìn thật sâu Ổ Ứ gì một chút. Nếu như chỉ có một cái Ổ Ứ gì, bằng hắn cao hơn đối phương một tuyến thực lực, tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương nếu như không có O'Altie, còn lại pháp sư kiếm sĩ, bao quát phủ lý rồ, số lượng lại nhiều cũng không làm gì được hắn, ngược lại sẽ là nghiêng về một bên đổ sát. Nhưng là cả hai vừa kết hợp bắt đầu, có O'Altie kiểm chế, số lượng khổng lồ ma pháp sư có thể sử dụng ma pháp đem hắn mại thành bụi mì. A kỳ Mị có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, để hắn ngay lập tức ý thức được đây là một cái vô giải tử cục. Không còn cùng O'Altie dây dưa, A kỳ Mị thân thể toàn bộ nổ tung lên, đả kích cường liệt sóng quét ngang bốn phương tám hướng, bước lui O'Altie, cường quang bên trong, một vệt ánh sáng tiến bắn thẳng đến chân trời. Chương 438 Sinh mệnh sứ đồ. Chương 438, sinh mệnh sứ đồ hai cái chấn kinh toàn bộ vị diện tin tức như là gió bao khuyết tán ra. Hắc Thiết Thành thành chủ Âu Âu dị vậy mà là một tên đỉnh phong kiếm thánh, nàng trận chạm thần thánh giáo hội phái ra thánh linh, danh xưng tài quyết chi kiếm ạ mì. Vô luận là cái kia tin tức, đều đủ để làm cho cả đại lục anh động một đoạn thời gian, hai cái tin tức đồng thời truyền ra, tất cả nghe được tin tức người không khỏi đều bị chấn đốc. Kiếm thánh, nắm giữ đấu khí cứu cực cáo nghĩa, tinh thần chi lực cường giả. Cái gọi là tinh thần chi lực nhưng thật ra là một loại vật lý hiện tượng. Khi đấu khí tu luyện đạt tới cái nào đó cấp độ, đấu khí sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu, kích phát thời điểm, cùng không khí tiến hành ma sát lúc, sẽ sinh ra một loại tinh mang hiện tượng. Thế là mọi người liền đem cái này đẳng cấp đấu khí xưng là tinh thần trí lực, đem cái này đẳng cấp kiếm sĩ xưng là kiếm thánh. Từ khi 3 năm trước đây, đại lục ở bên trên vị cuối cùng kiếm thánh sau khi chết, hiện đại lục ở bên trên không còn xuất hiện kiếm thánh cấp bậc cờ giả. Nếu như không phải lần này ạ Kỳ Mị trêu chọc, không có sẽ biết hắt thiết thành vị tia nữ công tức vậy mà đã đột phá kiếm thánh cảnh giới, mà lại đã tiến vào đỉnh phong cấp độ. Theo như cái này thì nàng tiến vào kiếm thánh cảnh giới thời gian sẽ không ngắn đỉnh phong kiếm thánh mang ý nghĩa đã triệt để nắm giữ tinh thần trí lực tiêu hóa cấp độ này tất cả thu hoạch có thể triệt để phát huy tự thân toàn lực thực lực thế nhưng là tương đối tin tức này càng thêm manh động toàn bộ vị diện lại là tổ áo gì chém giết hạ kỳ mỹ hạ là ai tai quyết chi kiếm thần thánh giáo hội cường đại nhất thánh linh thần thánh chi thần sắc bén nhất kiếm năm đó chúng thần chi chiến thời điểm vẫn lạc tại hạ kỳ trên tay thần chi chỉ toàn bộ vẫn lạc chúng thần tuyệt đại bộ điểm bởi vì hắn chủ ti chiến đấu cho nên có không ít thần điện bên trong suy đoán hạ kỳ sức chiến đấu so chủ thần còn cường đại hơn Như thế cấp bậc tồn tại, vậy mà lại bị một phạm nhân chém giết. Tin tức truyền bá quá trình bên trong, có không ít mấu chốt điểm bị người hữu ý vô ý xem nhẹ. Tỷ như cái này ạ kỳ mỹ kỳ thật chỉ là một cái phân thân, lại tỷ như cái này phân thân kỳ thật cũng không có bị chém giết. Thánh linh bản nguyên cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang đạo tẩu. Thế nhưng là bị ạ kỳ mỹ nguyên não lòng người bàng hoàng không phải thần thánh phe phái thế lực. Thực tế quá cần tin tức này nhắc tới chấn sĩ khí, cho nên hữu ý vô ý xem nhẹ những mấu chốt này, truyền đến cuối cùng, tin tức liền biến thành tài quyết chi kiếm bị ố ảo gì chém giết. Mặc kệ tin tức truyền đi làm sao không hợp tối thưởng, ố ảo gì đều đỏ uy danh của nàng vang vọng toàn bộ đại lục, chỉ có không phải cùng thế ngăn cách thế lực, đều tất nhiên nghe nói cái tên này. Có người hiểu chuyện thậm chí cho nàng thêm một cái sương hào, thí thần giả, thí thần giả ô ô, gì giờ phút này lại sút đầu mẹ chán, nhìn qua trên mặt bàn nhất điệp điệp danh mục quà tặng, từng trương thiếp vàng thì mời, từng đầu thỉnh cầu bái kiến thì mời, tâm lý có loại liều linh trốn được xa xa xúc động. Quý tộc đến, hoàng tộc đến, sinh mệnh thần địa đến, tự nhiên thần địa đến, một chút nghe đều chưa từng nghe qua, ngay cả chúng thần sử thi bên trong đều không có lộ mặt qua giáo phái, cũng không biết từ cái kia bên trong nơi hẻo lánh bên trong chui ra. Vấn đề nàng hiện tại cần không phải xa giao mà là chuẩn bị, chuẩn bị ứng đối thần thánh giáo hội càng lăng lệ phản công, nàng cũng không cho rằng hạ kỳ mì ăn như thế thiệt toẹt lớn, sẽ như vậy tùy tiện bỏ qua nàng, nhưng là không ứng thù lại không được, chỉ dựa vào nàng hất thiết thành, nghĩ ứng đối thần thánh giáo hội thực tế là chút không biết tự lượng sức mình, hiện tại đưa tới cửa Minh Hiếu, không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng, chào hỏi tốt những người này, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đánh lấy đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết ý nghĩ, ố áo gì kiềm chế phiền não trong lòng, kiên nhẫn tiếp đãi tới chơi khách nhân, thế nhưng là bái phỏng người thực tế là nhiều lắm, phân thân thiếu phương pháp phía dưới nàng cũng chỉ có thể đem khách tới chia tam lục cửu cát loại, một chút không trọng yếu khách nhân trực tiếp ném cho thuộc hạ người đi chào hỏi. tất cả đế quốc quyền quý cơ hồ đều có thể vạch đến không trọng yếu cái này một phạm chủ so với bọn hắn càng quan trọng chính là các đại giáo phái tế tư, giáo tông hoặc là thần sứ. giờ phút này, ngồi tại ốm ốm gì trước mặt là một vị người mặc trường bào màu xanh lục, mọc ra tóc thật dài cùng lông mày mao, gương mặt già nua, nhưng da thịt lại bóng loáng một mảnh nam tính nhân loại. từ ở bề ngoài rất khó phân biệt ra tuổi của hắn, từ đầu cùng thân thể tỷ lệ bên trên nhìn, cái này nhân loại trí ít đã bảy nghìn không nhưng từ màu da đi nhìn. Hắn còn chính vào trắng nhiên, quái dị như vậy hiện tượng, để người nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không tu luyện cái gì đặc thù tà pháp. Thế nhưng là nếu như kết hợp thân phận của hắn xem xét, nhưng lại lộ ra như thế đương nhiên. Vị này nam tính nhân loại, tên là Sinu, sinh mệnh nữ thần tại vị diện hành tàu sứ giả. Sinh mệnh nữ thần, trưởng quản lấy sinh mệnh cùng thanh xuân thần chi, nàng sứ giả có thể duy trì thanh xuân, chẳng phải là thần chi uy năng một cái tốt nhất biểu hiện ra sao? Cho nên rất nhiều sinh mệnh nữ thần tín đồ, dù cho chưa từng gặp qua sinh mệnh nữ thần chỗ biểu hiện ra thần tích, chỉ cần thấy được Sinu, niềm tin của bọn họ đều sẽ trở nên phi thường thành tính. Xinu tồn tại chính là một cái thần tích. Trong truyền thuyết, Xinu đã sống sót 80,0006,0005, từ bị chọn lựa làm sinh mệnh nữ thần sứ giả bắt đầu từ ngày đó, hắn liền không lại giả yếu, cũng vĩnh bảo thanh xuân. Rất nhiều thờ phụng sinh mệnh nữ thần tín đồ hướng về phía vĩnh sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi đi tuyệt đối không phải số ít. Nhưng là có thể vĩnh sinh bất tử dù sao cũng là số ít. Sinh mệnh thần điện gắn bó tín đồ, càng nhiều dựa vào là chăm sóc người bị thương. Sinh mệnh thần thuật có phi thường thần kỳ hiệu quả trị liệu, từ ngoại thương dừng tổn hại, nội thương tiêu sưng, gãy chi tái sinh, lâm nguy tục mệnh đều có tương ứng thủ đoạn. Trên chiến trường, một cái sinh mệnh thần điện mục sư có thể để cho toàn bộ tiểu đội tàn tật tỷ lệ hạ xuống 80%. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, sinh mệnh thần điện cũng sung làm bệnh viện chức năng, mỗi một cái quảng trường đều có một cái sinh mệnh thần điện tiểu giáo đường. Một tòa thành thị có một cái đại giáo đường, một cái giáo khu có một cái đầu mối nhà thờ. Hiện đại lục ở bên trên, thờ phụng thần thánh chi thần nhân khẩu chiếm cứ tổng nhân khẩu đếm được 60% chủ yếu phân bố tại đại lục nam bộ cùng trung bộ. Còn sót lại 40% nhân khẩu bên trong, có 5% không tín người, 5% thờ phụng các loại tiểu tông giáo. 10% thờ phụng tự nhiên chi thần, còn lại 20% tất cả đều là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Những này tín đồ phân bố tại năm cái đại đế quốc, mỗi một cái đế quốc chia làm một cái giáo khu, thiết hồng y giáo chủ một tên. O L Z H Thiết Thành là thuộc về thờ phụng sinh mệnh nữ thần ngũ đại đế quốc trong đó một trong. Hồng y giáo chủ phía trên sắp đặt đại tế tư một tên, trưởng quản tất cả giáo khu thế tục sự vụ. Mà thân sứ đủ, là sinh mệnh nữ thần ở thế tục hành tẩu sứ giả, địa vị so đại tế tư còn càng thêm siêu nhiên. Giang này một vị nhân vật đột nhiên đến đây mái phòng, O L Z nội tâm không nói thủ bảng như kinh, chí ít cũng là kinh ngạc không hiểu. Chương 439. Nhiệm vụ. Chương 439. Nhiệm vụ. Nàng trước kia địch nhân lớn nhất bất quá là Clu Đại Công Tước, mà Clu Đại Công Tước, cùng xi si nụ so sánh, quả thực chính là chó săn cùng cự long trên lệnh. Một cái chiêu đại không chủ đáo, toàn bộ đế quốc có thể đem nàng hấp thiết thành triệt để cô lập, tựa như lúc trước Clu Đại Công Tước phong tỏa đường biên giới đồng dạng, nhưng so kia nghiêm trọng hơn. Bị phong tỏa chỉ là đồ vật vận không đến mà thôi, bị cô lập chính là người khác triệt để không cùng với nàng làm ăn. Hắc thiết thành cần thiết lương thực vật tư cũng sẽ không có người bán cho nàng đây chính là xinu ở thế tục thế giới siêu phàm lực ảnh hưởng trong đó một cái thể hiện mà lại hắn hay là sinh mệnh nữ thần thần sứ mỗi một động tác đều đại biểu cho sinh mệnh nữ thần ý chí ồ ảo gì công tức đại nhân thật sự là tuổi trẻ tài cao hiện tại cái tuổi này liền thành liền đỉnh phong kiếm thánh thực lực ta rất hiếu kỳ đây là bởi vì do sở ra tộc phương pháp tu luyện thật có kỳ hiệu hay là ồ ảo gì đại nhân ngươi có kỳ ngộ gì đâu xinu một mặt hiếu kỳ hỏi thăm đến theo đạo lý đến nói hắn vấn đề như vậy phi thường không lễ phép nghe nói người khác tu luyện công pháp cử động ở đâu đều là phạm vào kỵ vi nhưng là lấy xì nụ thân phận làm lại là như thế tự nhiên cùng chân thành để người không hứng nổi trách cứ ý nghĩ đương nhiên sẽ không có người cho rằng xì nụ là đang nhìn chỗ O L gì tu luyện công pháp chỉ coi hắn là hiểu kỳ O L gì bất động thanh sắc nói đến có thể là bởi vì thiên phú tốt đi Kỳ thật O L gì câu nói này là nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ từ tu luyện bắt đầu nàng giống như liền thật không có đụng phải cái gì không cách nào vượt qua bình cảnh một đường thuận thuận lợi lợi tấn thăng từ đại kiếm sư đến kiếm thánh lại đến hiện tại đỉnh phong cấp độ lấy chỉ là không đến hai niên kỷ liền đã tiếp xúc cảnh giới này trừ thiên phú tốt O L gì thật đúng là nghĩ không ra có khát nguyên nhân gì lý do này mới ra, hiểu rõ người tự nhiên biết kia là sự thật, nhưng không hiểu rõ người không khỏi đối ồ ảo gì có chút cái nhìn, dâu sờ gia tộc truyền thừa đến bây giờ, khó nói liền không có đi ra một cái thiên phú so ồ ảo gì tốt hơn thiên tài, vì cái gì người khác ngay cả kiếm thánh bên cạnh đều sờ không tới, nàng lại có thể bước vào đỉnh phong cảnh giới, liền không có một chút khác gặp gỡ cái gì sao? Xinu hỏi, lời nói tựa hồ chỉ là thuần túy hiếu kỷ, lại giống là có thâm ý khác. ồ ảo gì thâm ý sâu sắc nhìn Xinu một chút, mỉm cười hỏi, Xinu đại nhân cho rằng sẽ có cái gì gặp gỡ đâu? Thân là đứng đầu một thành ORG, đã sớm qua cái gì cũng đều không hiểu nên kỹ, khi nụ câu nói này mới ra, nàng liền lập tức ý thức được, đối phương bái phỏng chỉ sợ không phải bởi vì nàng đã trở thành đỉnh phong kiếm thánh, mà là bởi vì nàng một ít kinh lịch đối phương cho rằng những kinh nghiệm này mới là thúc đẩy nàng trở thành đỉnh phong kiếm thánh nguyên nhân. Nhưng vấn đề là, đối phương cho rằng những cái nào gặp gỡ có thể thành tựu nàng lần này thực lực đâu? ORG hỏi lại, rất khéo léo đem cái này vấn đề ném về cho Xinu. Ừm. Xinu trầm ngâm, lời đã nói đến đây cái phân thượng, lại tương hô thăm dò cũng không có quá lớn ý nghĩa. Xinu hỏi, tỷ như Ban cho người kia vài khung cự hình cấu trang thể tồn tại. Ô áo gì hai mắt tinh quang lóe lên, thật chặt chăm chú vào xì nụ trên mặt, nguyên lai là tìm rồi, khó trách một vị thần chi sứ giả, vậy mà lại đích thân tới Hắc thiết Thành. Mặc dù không rõ lắm rốt cảnh giới bây giờ đến cái gì cấp độ, nhưng tuyệt đối đủ để một vị thần sứ đích thân tới đứng giữa không trung, một bộ tiếp một bộ thiên thần thân thể từ hy vọng bảo bên trong bay ra ngoài, chuyển rời đến phù quang chiến bảo bên trong. Phù quang chiến bảo bên trong có đường kính đạt 10 km cự hình không gian, chứa đầy lời nói, đủ để chứa đựng 100,0000 cổ thiên thần thân thể, nhưng là rốt cũng chỉ chuyển di 50,0000 cổ. Thời khắc này rồi, linh hồn có chút suy yếu. Ngay tại một ngày trước, hắn cưỡng ép tách rời 50.000 khỏa linh hồn chi tâm, đem thiên thần thân thể khởi động bắt đầu. Cái số này đã là cực hạn của hắn. Thiên thần thân thể cần linh hồn chi tâm trợ lên linh hồn, mới có thể linh hoạt thao túng. Đây là rồi quan bế một chút cảm giác trang bị sau kết quả. Một viên linh hồn chi tâm, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng một bộ hoàng kim khô lâu. 50.000 khỏa linh hồn chi tâm, triệt để đem rồi toàn bộ linh hồn đều móc sạch. Nếu như không có linh hồn liên hệ liên tục không ngừng bổ sung, hắn đã sớm nằm xuống. Trâm đã hơn nửa ngày rốt cục thở ra hơi. Cùng thiên thần thân thể đều chuyển di tốt, hắn liền muốn xuất phát. hắn lần này tới, là muốn thông qua hư không chuyển rời đến khác không liên quan vị diện, sau đó đi tìm thần thánh chi thần các tín đồ phiền phức, từ đó chuyển di thần thánh chi thần lực chú ý đánh vỡ đối phương tiết điểm phong tỏa. Mặc dù trong hư không nóc hơn một tháng, nhưng là dồn tổng thể thực lực lại so trước đó cường đại vô số lần, mà lại nhiều vô giới thủy tinh loại này thần khí, cái này khiến hắn có xê dịch chỗ trống. Chi ít sẽ không bởi vì tìm không được thần thánh tín đồ phiền phức, toàn bộ kế hoạch liền toàn hủy. giờ phút này, mặc dù ạ tô mặc vào pháp bảo mang lên rộp cho hắn đo ni đóng giày các loại ma pháp đồ trang sức, trên tay cầm một cây cùng hư vô chi thủ đồng dạng cấp bậc, dùng nắm đấm lớn nhỏ vô giới thủy tinh chế tạo pháp trượng, trên lưng thắt một cây đồng dạng khảm nạm nắm đấm lớn tiểu vô giới thủy tinh đai lưng. dạng này võ trang đầy đủ bắt đầu, hắn liền tướng tương đương một cái di động nhà kho, mà hắn cũng đích xác chuẩn bị gánh chịu một cái hình người nhà kho sứ mệnh, tiếp xuống hắn sẽ thông qua rộp tới cái kia hư không hang ngầm nói, trở về nhân loại vị diện. Sau đó tại rùm dẫn ra thần thánh chi thần lực chú ý về sau, thông qua không gian vượt qua, nhảy đến nghỉ ngơi chi cung chúa vị diện đem một bộ điểm tịch diệt chi hồn trang đến chứa vật trang sức bên trong, lại ngày ngày về tới. Như thế quanh co qua quá trình, mục đích là đem Tịch Diệt Chi Hồn vận chuyển đến Hy vọng Bảo, chuyển rời đến ngay tại tu kiến những ngày kia thần chi thân thể bên trong. Chỉ cần quá trình thuận lợi, trong vòng 3 năm, giúp đỡ trưởng liền sẽ thêm ra 5 triệu có được Tịch Diệt Chi Hồn Thiên Thần cấu trang thể. Quá trình đương nhiên cũng là hung hiểm, hung hiểm nhất địa phương ngay tại ở thông qua vô tự khu vực, tiến vào vị diện hang ngầm đạo kia đoạn quá trình. Bất quá trải qua mấy chục nghìn năm thăm dò, muốn nói đúng mảnh này vô tự khu vực hiểu rõ, thật đúng là không ai có thể hơn được Hy Vân Bảo, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Phân tán vận chuyển, lượng nhỏ, nhiều lần, để tránh xảy ra bất chấp hao tổn quá nhiều. Rốt còn không yên lòng lần nữa căn dặn đến. Hắn xưa nay không là dài dòng người, nhưng tịch diệt chi hồn thực tế là quá trân quý, mỗi một cái đều là bất tử đế quốc lúc lưu giữ lại linh hồn đối những vật khác hắn có thể không thèm để ý, nhưng là mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị linh hồn. Nếu như xảy ra bất chắc, vậy liền tổn thất nặng nề. Vâng, thần sứ đại nhân, xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Bả dù ạ tô bận điệu không nhớ cam đoan, trước đó dọa giao cho hắn khảo thí pháp trưởng nhiệm vụ, hắn không có cách nào hoàn thành. Lần này vô luận như thế nào cũng đều không thể thất bại nữa, không phải hắn đường đường một hy vọng bảo lãnh chúa liền không mặt mũi gặp người. Rốt hay là không thế nào yên tâm, cái này bạ dù ạ tổ cả một đời đều sinh hoạt tại hư không bên trong, đối hư không kinh nghiệm sẽ rất phong phú, nhưng đi vào vị diện, những kinh nghiệm này còn có thể có tác dụng sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bạ dù ạ tổ lần này càng nhiều là xung làm vận chuyển viên nhiệm vụ, đem không gian trang sức vận đến nghỉ ngơi chi cung chỗ vị diện. Cùng nghỉ ngơi chi cung những tên kia cầm tới không gian trang sức về sau, sẽ thảo luận một vòng toàn kế hoạch. Dù sao có linh hồn liên hệ tại, hắn tùy thời có thể liên hệ nghỉ ngơi chi cung lấy được tin tức mới nhất chương 440, bại lộ. Chương 440, bại lộ. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng liền không rảnh rỗi, quay người leo lên phủ quang chiến bảo. Nguyên tố lô chậm rãi vận chuyển, năng lượng khổng lồ nháy mắt truyền khắp chiến bảo toàn thân. Một cú vô hình cự lực thôi động phủ quang chiến bảo chậm chạp gia tốc, hướng càng xa xôi hư không chạy tới. Vô tận hư vô thế giới, là tất cả vị diện tồn tại địa phương. Trên lý luận, thông qua hư không có thể tiến về bất kỳ vị diện. Nhưng mà, hư không thực tế là quá mênh mông vô khẩn. Dù cho có chính xác tọa độ, từ một cái vị diện đến một vị diện khác, có lẽ phải tiêu tốn mấy chục nghìn năm. Tại không có nguyên tố không có vật chất hư không bên trong liền xem như bất tử sinh vật cũng không có cách nào một mực hoạt động xuống dưới khi trong linh hồn tất cả năng lượng hao hết nó sẽ liền biến thành một bộ trong hư không phiêu đạm thi thể chỉ có thần chi có thể tại kia vô tận hư vô địa phương lâu dài sống sót xuống dưới càng đáng sợ chính là không có toa độ không có vật tham chiếu tham khảo phía dưới khả năng ngươi vĩnh viễn cũng bay không đến kế tiếp vị diện cho dù là thần chi cũng có khả năng bị vĩnh viễn vây ở cái này vô tận hư vô chỗ sâu dẫu có toa độ tại nghỉ ngơi chi cung bên trong tồn trữ lấy hàng trăm vị diện toa độ những tài liệu này có thể hoàn chỉnh phục chế đến phủ quang chiến bảo bên trong. Không sợ mê thất tại hư không bên trong, chỉ cần đừng bị thần thánh chi thần bắt đến điểm khởi đầu là được. Rút chuẩn bị tại hư không bên trong cực tốc bay một đoạn thời gian, lại từ vị trí kia tiến hành nhảy vọt. Dạng này coi như bị thần thánh chi thần bắt được điểm khởi đầu, vô khẩn trong hư không cũng sẽ không tìm đạt được rút đến từ phương nào. Tại khổng lồ nguyên tố lâu khu động dưới, phù quang chiến bảo tốc độ nhanh vô cùng, mà lại tại không trọng lực không có không khí trong hư không, tốc độ có thể lập ra, chỉ cần vật liệu có thể chịu được nổi, thậm chí có thể gia tốc đến tiệm điện cùng tốc độ ánh sáng, kia đã là vật chất tại không gian bên trong di động tự hạng. Phù Quang Chiến Bảo sử dụng chính là hư không vòng xoáy hạch tâm bộ điểm chế tạo mà thành, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi loại này gia tốc. Ngay tại Phù Quang Chiến Bảo chậm chạp gia tốc quá trình bên trong, một đạo tin tức truyền đến rồi bí niệm bên trong. Kaka, ôi ảo gì tìm ngươi? Trên thế giới này, duy nhất sẽ gọi Rô vì Kaka, chỉ có tiểu miêu nữ, cho dù là lộ Dịn nhiều lần uốn nắn, cũng không thể để nàng cải biến xương hô. Đối rồi mà nói, đây chỉ là một xương hô mà thôi, nhưng là đối lộ Dịn cùng Lina, đây cũng là một trận liên quan tới bối điểm bảo vệ. Rời đi hấp thiết thành thời điểm, Rô đem cũ kia tiểu nhân tiên thần thân thể đưa cho Lina bên trong có rộp tách rời một cái linh hồn chi tâm, chỉ cần Ly nạ đối cố kia thiên thần thân thể nói chuyện, rộp đều có thể nghe thấy. Khoảng thời gian này bên trong, Ly nạ thường xuyên sẽ thông qua tiểu thiên thần chi thân cùng rộp tiến hành giao, hỏi thăm một chút sinh hoạt cùng trong vấn đề tu luyện, rộp đều một một tiến hành giải đáp. Người mang lấy bất tử quân vương cùng máy móc chi thần chuyển thừa rộp, đối lực lượng lý giải đã vượt xa khỏi phạm nhân cấp độ, dưới sự chỉ điểm của rộp, Lina khoảng thời gian này trình độ quả thực là đột bay mạnh tiến vào, trước đó không lâu vừa mới bước vào đại kiếm sư cảnh giới 13 tuổi không đến đại kiếm sư, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, chỉ dùng thời gian 6 năm Ngắn ngủi 6 năm, vượt qua người bình thường cả một đời cũng có thể là không cách nào vượt qua nan quan. So ổ áo gì trở thành đại kiếm sư tuổi tác còn phải sớm hơn mấy tuổi, thế nhưng là như thế thần tốc tốc độ tu luyện, tại người biết chuyện mắt bên trong nhưng lại lộ ra như thế đương nhiên 56 tuổi thời điểm, không ai đốc xúc không ai cưỡng chế, nàng liền tự mình chạy đến vườn bên trong đem mình chơi đùa mình đầy thương tích. Đạp được tế đàn bên trên đấu khí tu luyện công pháp về sau, nàng lại cùng rộn dạng này biến thái không biết ngày đêm luyện hơn một tháng. Rộn la cấu trạng thể, sẽ không mệt mỏi, nàng có thể đuổi theo rộn tiến độ, tuyệt đối là phi thường không tầm thường. Sau đó 5 năm này, nàng lại tại Oao gì dạng này kiếm thánh cường giả thỉnh thoảng chỉ điểm xuống, cơ sở đánh cho là phi thường kiên cố, trở thành đại kiếm sư cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Oao gì thậm chí có thể khẳng định, không có ngoài ý muốn, trong vòng 5 năm, Lý Na liền có thể bắt đầu xung kích kiếm thánh cảnh giới. Nhìn xem cái này từ nhỏ đã nhận biết tiểu miêu nữ không ngừng trưởng thành, rốt nội tâm có loại khó tả vui mừng, chỉ điểm nàng liền càng phát ra không lưu dư lực. Oao gì tìm. Chuyện gì? Nghe tới Lý Na tin tức, rốt tâm lý buốc lên một cái dấu hỏi trừ dã man nhân xâm lấn cùng clu đại công tức cầu hứa lúc cùng ô áo gì từng có tiếp xúc nó hơn thời điểm hắn cùng ô áo gì cũng không có cái gì lui tới đưa cho nàng thạch cự nhân cũng là cảm tạ nàng tại mình rời đi mấy năm bên trong đối sắc khe bảo đảm người chiếu cô em đẹp nàng tìm mình có chuyện gì đâu còn không tiếp thông qua lý nã đến đưa tin mắt tối sầm lại lại sáng lên thời điểm do bí niệm đã hoán đổi đến tiểu thiên thần chi thân thể nội trước mắt là quen thuộc phủ thành chủ đại sảnh ô áo gì ngồi tại chủ vị quý vị khách quan ngồi một vị nhân loại nam tính lý nã đứng ở bên cạnh ba người đều ánh mắt nhấp nháy nhìn xem tiểu thiên thần chi thân do bí niệm hết thảy đổi tới. Tiểu Thiên Thần Chi thân khí tức lập tức liền thay đổi, lực chú ý toàn tập bên trong ở trên người hắn ba người lập tức cảm giác được. Ngồi tại quý vị khách quan nam tính nhân loại giống lắp lọ so đồng dạng từ trên ghế bắn lên đến, thật nhanh đi đến rộp trước người, cung kính xoay người thi lễ, sinh mệnh nữ thần kéo duy á ở thế tục hành tẩu sứ giả, bại kiến vĩnh hằng bất tử chi vương thờ gì mạn đại nhân. Sì nụ tiếng nói vừa dứt, ô áo dì tâm liền đập mạnh một chút, tay trái nắm lấy mình tùy thân trường kiếm, ánh mắt sắc bén lập tức gắn vào sì nụ trên lưng. Dồn cũng giật này mình, hắn vẫn cho là mình hận tàng phải hẳn là rất tốt mới đúng thế nhưng là chẳng những thần thánh chi thần biết hắn tồn tại, bây giờ lại bị cái này tự xưng sinh mệnh chi thần sứ giả người tìm tới cửa. mặc dù đem hắn nhận lầm là phở di mạn, nhưng là hắn trừ ký ức bên ngoài, đích xác kế thừa phở di mạn hết thảy, nhận lầm cũng rất bình thường. cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình bại lộ rồi? hắn trăm phương ngàn kế che giấu mình cùng vị diện này quan hệ, vì thế không tiếc mạo hiểm thông qua vị diện hang ngầm đạo tiến về hư không. bây giờ còn tại hư không bên trong di động cao tốc, chính là sợ phát sinh loại tình huống này, bởi vì bản thể của hắn tại cái này bên trong, bản thể mới là căn bản, phân thân vô luận bị hủy diệt bao nhiêu, chỉ cần bản thể vẫn còn. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như bản thể bị hủy, vô luận hắn cấu trang quân đoàn có bao nhiêu khổng lồ, cũng sẽ khinh khắc tiêu vong. Nếu như địch nhân của hắn biết điều này, cho dù ở vị diện này tìm không thấy bản thể của hắn, cũng có thể trực tiếp đem toàn bộ vị diện hủy đi, từ đó đạt tới tiêu diệt hắn mục đích. Ngươi làm sao biết đạo ngã là phở gì mạn? Dốt hỏi, hắn nghĩ biết mình là làm sao bại lộ? Nương thạch vì thể thủ pháp là phở gì mạn đại nhân đặc hữu, những này cự hình cấu trang đều là ngưng làm bằng đá thành. Chủ thần đại nhân suy tính, đây cũng là đại nhân ngại tác phẩm. Mà lại thế thân cấu trang hóa thân muôn vạn, đều là đại nhân thủ pháp của ngươi." Xin Nụ nói đến. Chương 441, thần phạt. Chương 441, thần phạt. Thạch Cự Nhân, nguyên lai like là ở trên đây ra chỗ sơ suất, cũng đúng, là mình suy tư không đủ chú đáo chặt chẽ, mặc dù nói cự hình cấu trang đều là nghỉ ngơi chi cung người thủ vệ, cũng không phải là đối ngoại chiến đấu loại hình, chưa từng vào nghỉ ngơi chi cung nhân có thể sẽ không biết bọn chúng tồn tại. Thế nhưng là phương pháp chế tạo lại là một mạch tương thừa, từ giống nhau vật liệu, kết cấu, thiết kế mạch suy nghĩ vừa suy tính, rất dễ dàng liền suy tính ra giữa lẫn nhau liên hệ. Ngay cả sinh mệnh nữ thần đều suy tính ra hắn cùng hắc thiết thành liên hệ, thần thánh giáo hội khó nói sẽ coi không ra sao. Coi như trong lúc nhất thời không có liên tưởng đến một khối, qua đi cũng sẽ kịp phản ứng. Nói cách khác, mình bại lộ. Trong hư không cao tốc phi hành phụ quang chiến bảo chậm rãi giảm tốc, cuối cùng ngừng lại. Kế tiếp theo lại hướng phía trước đã không có ý nghĩa, coi như hắn hiện tại chạy đến vị diện khác, đem thần thánh giáo hội thế lực lên náo nghiêng trời lệch đất, cũng che giấu không được hắn cùng hắc thiết thành quan hệ. Cùng thần thánh giáo hội kịp phản ứng, rất nhanh liền sẽ tại nhân loại vị diện tăng lớn đầu nhập, đào sâu ba thước cũng sẽ đem hắn lật ra đến, bởi vì hắn đoạt bản nguyên ngực dòng tìm hiểu mấu chốt nhất hắc tinh bất quá cứ như vậy ngược lại không cần sách tâm thần thánh chi thần sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ vị diện nếu không hắc tinh cũng sẽ bị cùng một chỗ hủy đi trong điện quang hòa thạch dỗ liên sắp xếp như ý toàn bộ mạch suy nghĩ phủ quang chiến bảo cũng không quay đầu trực tiếp biến đôi thành đầu vang lai phương hướng chậm rãi gia tốc dỗ bí niệm lần nữa lui về tiểu thiên thần chi thân trên thân hướng xin nu hỏi tìm ta làm cái gì hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận mình không phải phờ gì mạn hắn đã kế thừa phờ gì mạn quân vương là cấn dù cho không có thừa kế ký ức đối với sinh mạng nữ thần loại này ngoại nhân đến nói đều là không có khác biệt tại đối phương trong mắt hắn chính là phờ gì mạn Tại sinh tử chi chiến, Phật Gi Mạn cùng sinh mệnh nữ thần thế nhưng là đại nhân, đối phương phái ra sứ giả đến tìm hắn làm cái gì đây? Phật Gi Mạn đại nhân, chủ thần cho rằng chúng ta đều có được cùng chung mục tiêu, còn có được lẫn nhau không có ưu thế, hoàn toàn có thể liên hợp lại. Xinu nói đến, Phật Gi Mạn đại nhân, chúng ta hy vọng cùng ngài kết minh. Chí thượng thần quốc, Thánh Quang đại giáo đường. Trang nghiêm thần thánh chủ thần điêu đắp dưới, một chùm sáng cầu chính chậm rãi tản ra hào quang nhỏ yếu, cách mỗi vài phút, nó liền sẽ nhỏ không thể thấy trướng co rúm người lại, Phản Phật đang chậm chạp hô hấp đồng dạng. Chủ thần điêu đắp chú mục dưới, thỉnh thoảng sẽ có một chút mảnh tiểu nhân điểm sáng tại không trung đột ngột tạo ra, sau đó đầu nhập quang cầu bên trong. Theo điểm sáng đầu nhập, quang cầu lấy phi thường chậm rãi tốc độ đang tăng cường một ngày, hai ngày, ba ngày, 7 ngày sau đó, quang cầu đã ngưng thực giống một cái thực thể viên cầu. Đột nhiên, viên cầu ngoại hình biến hóa, hướng trên dưới hai đầu kéo dài, hướng lên dọc theo hai tay thân thể, bả vai, hai tay, đầu lâu, hướng phía dưới dọc theo hai chân, hai chân, chỉ chốc lát, quang cầu liền tạo hình ra ạ kỳ mỉ dáng vẻ. Tất cả quang mang từ trên thân ạ thu lại, dừng lại nửa hơi về sau. Cặp mắt của hắn đột nhiên nhìn trầm trầm ra, một cỗ cường hành vô song khí tức càn quét toàn bộ đại điện, vậy mà quấy đến trong điện cuốn lên mấy cái luồng khí xoáy. Sau một khắc, Ả Kỷ trên thân lần nữa hiện lên một tầng bạch quang, giống sống đồng dạng ở trên người hắn du tẩu lan tràn, cuối cùng tạo thành tinh xảo chiến giáp bao lấy hắn đỏ quấn thân thể. Lúc ấy cái kia tại hắc thiết thành bị vây đánh, không thể không tự bạo thân thể, chỉ còn lại có thánh linh bản nguyên đảo tẩu Ả Kỷ Mị, để khôi phục nguyên trạng. Rơi xuống đất, đã sớm chờ đợi ở một bên giáo tông liền vội vàng tiến lên hai bước làm lễ, đại nhân. Trên mặt có chút muốn nói lại thôi biểu lộ. Ả kỳ mỹ ngăn giết các phương không phải tông giáo thế lực cường giả quá trình vẫn luôn rất thuận lợi. Trước một ngày còn chứng kiến hắn trở lại ngăn giết chết cường giả danh sách, ngày thứ nhì liền thấy hắn chỉ còn lại có một đạo thánh linh bản nguyên chật vật không chịu nổi trốn về cái này bên trong. Lúc ấy kém chút không có đem giáo tông dọa gần chết. Vị diện này vậy mà có thể có người tổn thương được Ả kỳ mỹ đại nhân? Khó nói là một vị nào đó thần chi dáng lâm rồi. Chỉ còn một đạo thánh linh bản nguyên Ả kỳ mỹ không có cách nào trả lời giáo tông nghi vấn. Thẳng đến hai ngày sau đó, tin tức mới thông qua một loạt ma pháp đưa tin luôn nói, trung chuyển bảy tám lần đi tới giáo tông trên đây. Ả kỷ Mỹ vậy mà là tại Tây Bắc biên thủy một cái tên là Hắc Thiết thành địa phương, bị thành chủ ồ ẹo gì gây thương tích, vị này nữ tính thành chủ vậy mà có được đỉnh phong kiếm thánh thực lực. Vừa nghe đến tin tức này, Giáo tông mặt soát một chút chờ nhìn. Đây là bọn hắn tổ chức tình báo sai lầm, trọng đại như thế tình báo bọn hắn vậy mà không có khám phá ra, cho nên Ả kỷ Mỹ đại nhân cầm tình báo sai lầm tìm tới cửa, sau đó bị người bổ trở về. Cùng Ả kỷ Mỹ đại nhân khôi phục về sau, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn đối mặt đại nhân lôi đỉnh chi nộ. Vì đèn bù trước đó sai lầm, Giáo tông hạ lệnh tổ chức tình báo lập tức lập viên, đối Hắc Thiết thành tiến hành triệt để điều tra nắm giữ lấy hiện đại lục 60% nhân khẩu tín ngưỡng, thần thánh giáo hội lực lượng động viên, hiệu suất là phi thường đáng sợ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, toàn bộ hắc thiết thành như là bị lột sạch ra mao dây con, trần trụi hiện ra tại thần thánh giáo hội trước mắt. Trước kia là bởi vì khoảng cách quá xa, khuyết thiếu coi trọng. Một cái đại lục tây bắc biên thủy thành thị, tại hiện đại lục căn bản không có chỗ xếp hạng, rất nhiều người ngay cả hắc thiết thành cái tên này đều chưa nghe nói qua. Chứ lấy tình báo thu thập, còn có tình báo địa vật. Từ hắc thiết thành dưới mặt đất viễn cổ thế đàn, đến dã man nhân sâm lấn lúc địa tinh cầu trang, lại đến rộp đi tới hắc thiết thành sau từng ly từng tí đều bị thu thập phân tích, rất nhanh, ngành tình báo cho ra mấy cái kết luận. Giáo tông đứng tại ạ ký mỹ trước mặt, trong lòng suy nghĩ thuộc hạ báo cáo tới mấy cái kết luận, thấp thỏm phải ta không biết làm sao mở miệng. Ạ ký mỹ quét mắt nhìn hắn một cái, bình thản nói đến, tình báo không đúng chỗ. nhăn nhạt một câu, lại làm cho ở thế tục bên trong địa vị cao thượng giáo tông hôn thân giận mình, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, phụ trách hắc thiết thành chỗ khu vực tình báo phân bộ người phụ trách đã bị xử tử, nó hơn thất trách đám người, ta sẽ hạ lệnh nghiêm trị, trừ phi bọn hắn ở sau đó thời gian bên trong lặp xuống công lao. vì lắng lại ạ ký mỹ đại nhân lửa giận, đồng thời cũng vì đem mình từ đó hái ra. Giáo Tông đã sớm làm rất nhiều làm việc, nhưng lại ạ ký Mỹ hiển nhiên cũng không tán thành loại này kết quả xử lý, hắn nhàn nhạt quét Giáo Tông một chút, nói đến, "Chính ngươi đi sở tại phán lĩnh 3 ngày thần phạt chi hỏa." Giáo Tông mặt soát một chút trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán quần quật đứa ra, nhưng lại không dám cự tuyệt, cuối cùng sắc mặt xám trắng đáp lời, "Vâng." Thần phạt chi hỏa có thể thiêu đốt linh hồn, lại sẽ không đối nục thể sinh ra bất kỳ tổn thương. Linh hồn bị thiêu đốt sẽ để cho người đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, ngay cả ngất xỉu đều không được, đây là thần thánh giáo hội dùng để trừng trị dị đoan cùng tốc địch ác độc nhất phương pháp, cột vào cột thiêu sừng dưới, vĩnh viễn thừa nhận thần phạt trừ cái đó ra, thần phạt chi hỏa ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để phạt giới một chút phạm nghiêm trọng sai lầm đồng bạn. Vừa nghĩ tới những cái kia chói đến cọc thiêu sống bên trên kêu rên dị đoan nhóm tiếng kêu thảm thiết thế lương, Giáo Tông đã cảm thấy hồn thân như nhu ra, từ thần chọn được lên ngôi, hắn đều là thuận thuận lợi lợi đi tới, không có trải qua cái gì ngăn trở, cũng không phải ý chí kiên định hạng người, đến lúc đó tuyệt đối đừng làm cho quá thất thảm, bị người chê cười. Chương 442. Kết minh. Chương 442. Kết minh. Miệng cứng lên tinh thần, Giáo Tông nói tiếp đến, trải qua tình báo lực lượng khẩn cấp điều chỉnh, chúng ta đối hắc thiết thành tình huống có tiến một bước hiểu rõ. Trải qua phân tích, chúng ta tổng kết ra mấy cái kết luận. A Kimị mặt hướng giáo tông phương hướng bên cạnh một chút, biểu thị mình ngay tại nghe. Điểm thứ nhất, Giáo tông lật một chút văn kiện trong tay, cũng không phải là hắn không nhớ được trên văn kiện đồ vật, mà là muốn thông qua động tác này để diễn tả mình đối với chuyện này thật trọng. Điểm thứ nhất, hát Thiết Thành cùng bất tử quân vương phở dị mạn có liên hệ, loại kia cự hình cấu trang sử dụng kỹ thuật, cùng sinh tử chi trên lúc, phở dị mạn sử dụng cấu trang, kỹ thuật có chỗ tương tự. Giáo tông một bên đọc lấy, một bên dùng khóe mắt đánh giá A Kimị, chỉ thấy A Kimị sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đen cảm nhận được ạ ký mị dần dần ấp ủ vô tận lửa giận giáo tông đọc được một nửa trượt chân một chút quỳ tới đất bên trên cái chán rán chặt lấy băng lánh mặt đất ngoài miệng lại không dám chút nào ngừng điểm thứ hai rốt tại mấy tháng trước từng tại hắc thiết thành xuất hiện qua lời nói còn chưa lên tiếng ạ ký mị dưới chân to lớn gạch xanh ba một cái vỡ vụn ra một cỗ khí từ trên người hắn buộc phát ra lập tức đem giáo tông toàn bộ tung bay lái đi buông một vòng ngập dầu trọng tải không nhẹ giáo tông đại nhân tại cỗ này xung kích dưới lộ ra như thế đơn bạc thân thể còn tại lăn lộn bên trong hắn liền nghe tới ạ ký mị băng lánh thanh âm phụ trách khu vực này tất cả nhân viên tình báo toàn bộ xử tử, a kỳ Mì không tiếc phân thân mấy chục, tiến vào vị diện là vì cái gì? Không phải là vì tìm tới cái kia cướp đi bản nguyên hấp tinh gia hỏa sao? Trọng yếu như vậy tình báo, chỉ cần cẩn thận phân tích một chút, liền có thể đạt được tìm tới tung tích của đối phương, lại vẫn cứ cho những này lơn là sơ suất gia hỏa bỏ qua, bạch bạch lãng phí thời gian mấy tháng. xử tử đã là nhẹ, hẳn là đem bọn hắn đều treo đến cọp thiêu sống bên trên, dùng thần phạt chi hỏa đốt tới chết giả. bất quá bây giờ không phải xoắn xuyệt loại chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, bắt được rồi tung tích, cần gấp nhất tự nhiên là lập tức đem đối phương bắt trở về đưa tay tìm bòi lan lộn bên trong giáo tông lập tức như bị bàn tay vô hình nắm lên, một đường bay đến ạ kỳ mỹ trước mặt. Đi, mở ra thiên quốc chi môn. Còn không đợi hắn đứng vững, ạ kỳ mỹ đã hạ lệnh đến. xin đủ rời đi thời điểm, mang đi dồn một bộ cấu trang thể. Tất nhiên muốn kết minh, vậy thì nhất định phải bảo trì thông suốt liên hệ. Cấu trang thể bên trong có dồn tách rời linh hồn, tùy thời tùy chỗ có thể cùng hắn tiến hành liên hệ địch nhân của địch nhân chính là minh hiếu, mặc kệ sinh tử chi chiến thời điểm, hắn cùng sinh mệnh nữ thần lớn bao nhiêu cựu hận, nhưng bây giờ bọn hắn lại có được cùng chung một địch nhân. Chúng thần chi chiến hậu, cơ hồ tất cả sống sót thần chi đều trở thành thần thánh chi thần định nhân, nếu như không phải thần thánh chi thần vội vã tiến hành bản nguyên ngược dòng tìm hiểu, những này thần chi một cái cũng không sống nổi. Cái này cũng từ một cái khác khía cạnh phản ứng ra bất kỳ cái gì một vị thần chi đều đã không cách nào lại đối thần thánh chi thần tạo thành bất kỳ huy hiếp gì, mới có thể bị đối phương khoan dung tồn tại xuống dưới. Từ sinh mệnh nữ thần cái này bên trong, dù cũng thu hoạch được một chút cơ bản tình báo, bao quát địch nhân chân chính thực lực. Tại đã biết hơn 300 cái vật chất vị diện bên trong, thần thánh chi thần chiếm cứ cơ trung nhị 160. Cái gọi là chiếm cứ Liên tất cả sinh vật có trí khôn cùng chung thờ phụng cùng một cái thần chi, không có dị đoan, không có không tín người tồn tại. Dạng này vị diện, bị thần thánh giáo hội xưng là thiên quốc, mà do tạo ra vị diện này, bị thần thánh giáo hội liệt và hỗn loạn chi địa. Có được khác biệt tín ngưỡng, không có bị triệt để chinh phục, khắp nơi đều có dị đoan vị diện. Dạng này hỗn loạn chi địa, tổng số đại khái tại 30, có một ít là thần thánh giáo hội chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có lại ở thế yếu. Có lẽ là bởi vì bản nguyên ngực dòng tìm hiểu đến thời khắc quan trọng nhất, gần nhất cái này hơn 1.00005 đến, tất cả chiếm cứ ưu thế vị diện, thần thánh giáo hội đều không tiếp tục phát động đại quy mô thành chiến mà những cái kia ở thế yếu vị diện cũng không có tăng lớn lực lượng đầu nhập hiện vị diện nên đón ngắn ngủi hòa bình còn có một số không có thần thánh giáo hội thế lực vị diện những này vị diện bởi vì sinh vật có trí không đơn một tính không cách nào bị truyền bá về tín ngưỡng nhưng lại đối thần thánh giáo hội không có địch trí tỷ như địa tinh thế giới titan thiên quốc sanh đậm chi tinh cùng các loại những này vị diện được xưng là trung lập trận doanh trừ thiên quốc hỗn loạn chi địa trung lập trận doanh bên ngoài còn có một số vị diện hoàn toàn bị dị đoan sở chiếm cứ đối thần thánh giáo hội tràn ngập địa địch trí những này vị diện được xưng là tà ác chi nguyên tất cả tà ác chi nguyên đều là thần thánh giáo hội cần chính phục Thanh tẩy thế giới, cho dù là hiện vị diện nhất bình tĩnh thời kỳ, thần thánh giáo hội cũng không có giảm bất tại những địa phương này đầu nhập. Theo mấy chục ngàn năm chiến tranh, ác chi nguyên số lượng càng ngày càng ít, bây giờ đã còn lại không đủ 30. Những này vị diện đều một không phải các đại thần chi ha ổ. Sau cùng tín ngưỡng tới nguyên địa. Một cái thần chi có thể không có tài phú, nhưng không thể không có tín đồ. Thần thánh giáo hội tại vị diện bên trong tiến hành tín ngưỡng chiến tranh, uy hiếp không được thần chi bản thể, nhưng lại có thể bị đi lực lượng của đối phương nơi phát ra. Đây cũng là duy nhất có thể triệt để tiêu diệt một cái thần chi phương pháp. Theo địa bàn càng ngày càng nhỏ, tất cả thần chi bao quát sinh mệnh nữ thần ở bên trong đều rõ ràng cảm giác được tận thế đến nếu như không phải bản nguyên ngược dòng tìm hiểu cái này tiến trình sẽ càng thêm nhanh lên mấy lần thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp liên hợp lại luôn có một ngày bọn hắn sẽ bị trục một kích phá mất đi tín đồ sau đó tại vô tận trong hư không thần lực khô kiệt mà chết tại chúng thần chi chiến hậu may mắn còn sống sót thần chi nhóm liền đạo ý thức được vấn đề này bọn hắn bước bỏ thành kiến liên hợp lại cộng đồng đối chống đỡ thần thánh giáo hội sầm lớn thế nhưng là mặc dù như thế bọn hắn hay là ngăn cản không được thần thánh giáo hội tiến sát từng bước thẳng đến dồn xuất hiện từ hắc thiết thành bất tử tế đàn xuất hiện bắt đầu từ ngày đó sinh mệnh nữ thần ánh mắt liền bắt đầu tập trung đến cái này bên trong. Hắc Thiết thành thuộc về sinh mệnh nữ thần địa bản, chú ý di tích viết cổ cũng là một hạng thông lệ làm việc mà thôi. Bất quá cũng bởi vì chú ý, bọn hắn mới có thể nhanh nhất kịp phản ứng, ngay lập tức đem rôm cùng phở di mạn liên tưởng đến nhau đại biểu cho bất tử quân vương phở di mạn người thừa kế. Sự xuất hiện của hắn, tất nhiên sẽ cho toàn bộ thế cục mang đến một chút thay đổi mới. Lần này xinu si đến, đại biểu không chỉ là sinh mệnh nữ thần, còn có toàn bộ chúng thần liên minh. Ở trong đó còn bao gồm tự nhiên chi thần, đêm tối nữ thần, công chính chi thần, bội thu chi thần cơ hồ khỏi phải cân nhắc, rốt liền đồng ý cùng chúng thần kết minh. địch nhân của địch nhân là tốt nhất minh hiếu, lẫn nhau có cộng đồng lợi ích, liên hợp lại mới có thể sinh ra càng lớn lực lượng. tiếp theo, rốt cần tình báo, không có truyền thừa phật di mạn ký ức, rốt có rất nhiều bí ẩn đồ vật cũng không biết nói. thì như cái kia ạ kỳ mị là lai lịch gì, đại ma vương cùng thần thánh chi thần lại là cái gì quan hệ loại hình, mà có một ít tình huống coi như biết, trải qua thời gian mấy và năm, cũng sinh ra một chút biến hóa mới. đây đều là rốt cần nhất biết đến, chỉ có hiểu rõ địch nhân tình huống cụ thể, hắn mới có thể có tính nhắm vào tiến hành bố trí. chương bốn là giới thị vệ chương 443, là giới thị vệ vì biểu đạt thành ý đối với mấy cái này vấn đề Sì Nụ tự nhiên là biết gì nói đấy một chút rồi không có hỏi thăm đến nhưng Sì Nụ cảm thấy sẽ đối dồn có tác dụng tình huống hắn cũng sẽ chủ động nói ra cái này mấy chục nghìn năm bên trong bạn Nguyên ngược dòng tìm hiểu liên lụy thần thánh chi thần đại bộ phận điểm tinh lực hắn lực lượng đại bộ phận điểm đều không thể điều ra nếu như chúng ta không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn hắn là sẽ không để ý tới chúng ta chúng ta cần nhất đối mặt địch nhân chỉ là Thánh Linh Quân Đoàn mà thôi Sì Nú ngoài miệng nói đến. Tâm lý lại rất cảm giác khó chịu địch nhân không phải tiêu diệt không được ngươi, mà là mặc kệ ngươi, bởi vì các ngươi không cách nào tạo thành ý hiệp đối với hắn. Sự thực như vậy thật là khiến người ta vừa thẹn lại bị bại. Đương nhiên, chỉ có bọn hắn những này gần với thần linh nhất người hầu mới hiểu được bây giờ chúng thần liên minh tình cảnh, tại những cái kia các tín đồ trong mắt, thần vĩnh viễn là chí cao vô thượng, không gì làm không được. Không cần trực tiếp đối mặt thần thánh chi thần, đây là một tin tốt. tốt. Riêng làm một cái thánh linh quân đoàn, liền đã có thể ép về phía phải chúng thần liên minh cái gì cũng có thể thử khi dự vọng, ngay cả phở gì mạn dạng này đã từng địch nhân, đều có thể vùng xuống cũ hận chủ động kết minh. Hiện nhiên, bọn hắn chính thừa nhận Thánh Linh Quân đoàn tài sở mang tới áp lực. Trừ tính báo bên ngoài, Xinu còn đưa cho dồn mấy quả không gian chi thụ hạt giống đây là tự nhiên chi thần bồi dưỡng ra đến, một loại có thể xuyên thấu khác biệt không gian cùng vị diện thực vật. Đem hai viên hạt giống phân biệt trồng ở khác biệt vị diện, chờ chúng nó trưởng thành về sau, có thể từ gốc cây này thể nội trực tiếp xuyên qua một viên khác cây thể nội, từ đó thực hiện vị diện nhảy vọt, mà không cần trải qua tọa độ không gian. Tự nhiên chi thần đã từng dựa vào đem không gian chi thụ biến thực các đại vị diện từ đó thực hiện nhanh chóng chuyển di binh lực mục đích nếu như địch nhân công kích trong đó một cái vị diện nó hơn vị diện binh lực xoát một tử liền có thể nhanh chóng chạy đến tiếp viện tại sinh tử chi chiến vị diện chiến tranh giai đoạn phờ dĩ mạn bất tử quân đoàn chính là bị cứng như vậy sinh sinh suy yếu số lượng ưu thế vị diện tiết điểm đã bị thần thánh chi thần phong tỏa đại quy mô điều động binh lực khẳng định giấu không được đối phương kể từ đó liền cần một loại ẩn nấp binh lực vận chuyển phương pháp vì biểu hiện ra phe mình thành ý xin si nụ chủ động cho dồn bảy viên hạt giống không gian chi thụ mặc dù nói là thực vật nhưng là tự nhiên chi thần dùng thần lực bồi dưỡng mà thành, cho dù là tại hoàn cảnh ác liệt nhất thâm viên vị diện, nó cũng có thể đem bộ rễ đâm vào nguyên tố bên trên, tại thời gian rất ngắn mọc ra cánh cửa không gian. Tay bên trong cầm những này không gian chi thụ hạt giống, rồi quay đầu hướng ồ đảo gì nói đến, cái này bên trong không an toàn. Tất nhiên xì nổ có thể thông qua thạch cự nhân mà suy tính ra hắn cùng ồ đảo gì quan hệ, như vậy thần thánh giáo hội đồng dạng có thể, mà lại nàng còn đem ạ ký mi một cái phân thân chặt tổn thương, lấy thần thánh giáo hội có thủ tất báo thói quen tiếp xuống khẳng định gặp phải đối phương cuồng phong bạo vũ trả thù, hắc thiết thành đã không an toàn. Ta biết, nhưng chúng ta có thể đi cái kia bên trong. Ô áo gì giống như là hỏi thăm, ánh mắt có mang theo vẻ mong đợi nhìn xem rồi. Hắc Thiết Thành là nàng căn cơ sở tại, lưu tại cái này bên trong, coi như địch nhân đến cũng có tưởng thành vòng bảo hộ cấm chế đến phòng ngự. Nếu như rời đi cái này bên trong, liền cái gì cũng không có. Nếu như rời đi cái này bên trong, dục có thể cho nàng cái gì? Đi xác khai bảo. Dục nói đến, nghỉ ngơi chi cung trong đó mấy cái cự đại không gian bên trong, bây giờ đã biến thành bồn đắp thế giới. Những này điêu đắp hết thảy đều chỉ có đầu, gương mặt ngũ quan phi thường thô ráp, nhưng là nếu như sẽ ra điêu đắp liền có thể phát hiện nội bộ kết cấu vô cùng hoàn chỉnh, có linh hồn hệ tâm, có khoang chứa năng lượng, có cảm giác hệ thống, chứ sẽ không động bên ngoài, bọn chúng cùng những cái kia dự bị cấu trang đầu kết cấu không có bất kỳ cái gì phân biệt điêu đắp bên trong, linh hồn ba động đang chậm rãi tăng cường, thật giống như bên trong có linh hồn đang thức tỉnh tới. Bây giờ, những này điêu đắp đã thay thế bia đá, trở thành tịch diệt chi hồn nhóm mới dung thân chỗ, đồng thời bị tỉnh lại, từ tịch diệt trạng thái hồi tỉnh lại. Mấy chục triệu tịch diệt chi hồn, rốt trong thời gian ngắn là không cách nào làm ra nhiều như vậy thân thể cung cấp bọn hắn sử dụng, nhưng lại để bọn hắn kế tiếp theo ngủ say đi, lại quá lãng phí. Dùng loại này chết chung điều hòa phương pháp, mới có thể trong thời gian ngắn đem tất cả tịch diệt chi hồn đều tỉnh lại. Mặc dù không có năng lực hành động, nhưng là những linh hồn này là thanh tỉnh, cũng có thể quần quật không ngừng cho quân vương cung cấp tinh thuần linh hồn năng lượng. Con dân, mới là quân vương cường đại cơ sở, không người nào dám khinh thị công việc này. Sạn Tại từng dãy điêu đắc bên trong tồi qua, cẩn thận xem xét tình trạng của bọn họ. Thân là một vị đen võ sĩ hoàng đế, sạn tại con dân của hắn bên trong, là trí cao vô thượng, nhưng là hắn chưa từng có đem mình thấy rất nặng, hắn chỉ là một vị ngay cả kính dâng linh hồn thể ước đều không có tư cách lang thang võ sĩ mà thôi. Phở dị mạn là bất tử đế quốc thời kỳ, lục đại quân vương bên trong, duy nhất sẽ không cưỡng chế con dân kính dân linh hồn quân vương. Tại con dân của hắn bên trong, có rất lớn một bộ điểm chỉ kính dân trung thành thể ước. Sạn chính là như vậy một vị, chỉ kính dân trung thành thể ước con dân. Cũng không phải là hắn không nguyện ý kính dân linh hồn, mà là lúc ấy chỉ có hầu tước thực lực hắn không đạt được kính dân linh hồn tiêu chuẩn đúng vậy, trở thành phở dị mạn linh hồn phụ thuộc người, chẳng những cần tự nguyện, còn cần tư cách. Giống san dạng này thực lực không tính là mạnh, học thức cũng không phong phú, phổ phổ thông thông đen võ sĩ hầu tước, không có tư cách trở thành phở dị mạn phụ thuộc người cái này bên trong đang thức tỉnh linh hồn, toàn bộ đều là trước kia hắn đã từng hướng tới cùng ngao ước đối tượng. tại trước mặt bọn hắn, đen võ sĩ hoàng đế cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý ưu thế, hắn cũng rất tình nguyện tự tay tỉnh lại những linh hồn này, để bọn hắn vì vĩ đại quân vương kế tiếp theo kính dân mình hết thảy. tịch diệt chi hồn nhóm thức tỉnh trạng thái đều phi thường tốt đẹp, linh hồn chính một ngày so một ngày chăn đấy, mấy ngày nữa hắn là liền có thể khôi phục ý thức đúng lúc này. một đạo băng lanh ý niệm lướt qua sạc thân thể, phảng phất mang theo vạn niên hàn băng băng ý, cơ hồ đem hắn linh hồn đều muốn băng kết. cùng một thời gian, một đạo không tình cảm chút nào thanh âm tại trong linh hồn của hắn vang lên, ngươi là ai? một đạo đen nhánh bóng tối từ nơi không xa một cái điêu đắp bên trong chậm rãi xuất hiện cũng không nương ra hình thể cứ như vậy tại điêu bên trong lơ lửng tại điêu đắp bên trên băng lạnh ý niệm nhìn chăm chú lên sảm vô hình la giới sảng tâm lý nháy mắt bước lên một cái để linh hồn hắn tít chặt danh tự bọn gia hỏa này vậy mà sớm khôi phục ý thức rồi vô hình la giới phở dị mạn tiếp thân đội vệ một đám từ đặc thù vong linh chỗ tạo thành vô hình vô chết lại có thể hóa thân muôn bản có được cực mạnh năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự cũng thể bọn hắn là phở dị mạn cường đại nhất thủ hộ giả vô hình la giới bên trong tùy ý chọn ra một cái đều có được đơn đấu 78 cái đen võ sĩ hoàng đế thực lực, đừng nhìn sạn bây giờ cá thể chiến đấu tại, tại rốp dưới trướng đã chắc chắn khẽ đến hai, nhưng đụng tới thời kỳ toàn thịnh vô hình la giới thị vệ, chỉ có bị ngược đãi phần. Bọn gia hỏa này không có tình cảm, không có cảm xúc, sẽ chỉ chiến đấu, là từ đầu đến đuôi chiến đấu binh khí. Sạn biết, nếu như mình không thể cho ra một cái làm cho đối phương hài lòng đáp án, cái kia sau một khắc công kích của đối phương sẽ tới đối với mấy cái này không có cảm xúc chiến đấu binh khí, sạn một khắc cũng không dám chần chờ, nhanh chóng đáp lời, ta là Vương, phái tại chỗ này chờ đợi các ngươi thức tỉnh. Vương. Bóng tôi yên tĩnh lại, tựa hồ là tại suy tư, bất quá kia tập trung vào sản băng lãnh ý niệm, đang từ từ rút ra. chương 444 vô hình chuyển di, chương 444 vô hình chuyển di, khả năng tỉnh lại bóng tối, đối tự thân tình huống cũng có chính mình suy tư, cho nên rất dễ dàng liền tin tưởng sả. Bởi vì nếu như không có vương, bọn hắn những này tịch diệt chi hồn là không thể nào tỉnh lại, giải trừ tịch diệt phong ấn đồng thời chính là bọn hắn tiêu tán thời điểm. Vương ở đâu? Theo thanh âm này văng lên, toàn bộ không gian bên trong lục lục tiếp theo tiếp theo có điêu đắp toát ra bóng tối, sau đó ngưng tụ thành từng cái có mơ hồ gương mặt, hình dạng khác nhau giống xương mù lại giống bóng tối đồng dạng đồ vật tiếp vào vô hình la giới bọn thị vệ thức tỉnh tin tức lúc giốn ngay tại sắt khe bảo bố trí đủ loại cấm chế ở sau đó một đoạn thời gian bên trong hắc thiết thành nhân vật trọng yếu cùng tài sản sẽ lục tiếp theo chuyển rời đến sắt khe bảo cùng lấy nó làm trung tâm sở tu xây dưới mặt đất khu kiến trúc bên trong vây quanh cái này khu kiến trúc hắc thiết chi đại lượng phòng ngự cùng công kích cấm chế cũng ở trung tâm kiến tạo một cái cỡ lớn nguyên tố lô đến vì chúng nó cung cấp năng lượng có thể căn đoan cấm chế mở ra về sau cho dù là ạ kỳ mỹ phân thân cũng không đánh tan được nếu như là bản thể đích thân đến vậy thì không phải là đơn thuần dựa vào cấm chế liền có thể chế quyết vấn đề vô số ma tinh tháo đài sẽ đem toàn bộ khu vực bầu trời sen lẫn thành địa ngục lưới trừ cái đó ra sắc khe bảo bên trong còn bố trí 78 cái cỡ lớn chuyển tống trận có thể tùy thời tại vị diện bên trong đại quy mô chuyển di binh lực cùng vật tư đồng thời còn có một cái quán thông vị diện khác biệt không gian chi thụ chính đem nó bộ dễ thật sâu đâm vào lòng đất chỗ sâu nhất nếu quả thật đến chuyện không thể làm thời điểm tất cả mọi người có thể thông qua không gian chi thụ chạy trốn tới tự nhiên chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhóm trưởng quản vị diện bất quá đến lúc kia ô ấu gì liền thật cái gì cũng không có Vô hình la giới là cái gì? Linh hồn liên hệ internet bên trong, Dỗ không hiểu hỏi đến, bởi vì chỉ từ cái tên này, hắn không cách nào liên tưởng đến cái gì cụ thể sự vật. Một bên hỏi đến, Dỗ lực chú ý tập trung ở những cái kia hoàn toàn mới khuôn mặt bên trên, những người này có cường hoành linh hồn, băng lãnh ý niệm, giống từng khối vạn niên hàn băng đồng dạng, nhưng là Dỗ lại tại trên người của bọn hắn cảm giác được vô cùng cuồng nhiệt tín niệm, loại này tín niệm gọi là trung thành. Đây là người tiếp thân thị vệ quân danh sương, bọn hắn là người trung thành nhất thủ hộ giả. Sẵn nói đến, cảm ứng được Dỗ nhìn chăm chú, những thị vệ này không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô đến, vương, bọn hắn tựa hồ đối với dột không biết bọn hắn chuyện này không chút nào cảm giác kinh ngạc. trong đó một vị rõ ràng là thủ lĩnh thị vệ nói đến, vương, ta là âm giới vô hình la giới quan chỉ huy, vương, mời cho phép chúng ta lập tức tiến về bên cạnh ngươi, thủ hộ an toàn của ngươi. vô hình la giới, pher gì mạng thị vệ quân đoàn, bọn hắn tồn tại mục tiêu duy nhất chính là bảo hộ quân vương, đây là sứ mạng của bọn hắn, dù cho tịch diệt mấy chục năm, cũng thời khắc không dám quên. dột lắc đầu, vị diện tiết điểm đã bị phong tỏa, các ngươi tới sẽ lộ ra ngoài vị trí. vương. Ám giới truy đến, muốn đến bên cạnh ngươi, vô hình la giới không cần trải qua vị diện tiết điểm, xin chờ một chút. Ám giới truy xong, tất cả thức tỉnh vô hình la giới thị vệ bắt đầu bắt đầu chuyển động. Bọn hắn hình thể giống xương mù bạo tán, hóa thành vô hình vô chất vật chất, dung nhập không gian bên trong. A. Liên tiếp sợ hãi thán phục lên không ngừng vang lên, rất nhiều người đều bắt đầu phát hiện, bên người đồ vật không nghe sai khiến. Tỷ Như Nguyên tố bị thật chặt chói buộc, không còn giống bình thường như vậy sinh động, tỷ Như tia sáng không còn thẳng tắp chuyển lại, rõ ràng linh hồn cảm thấy được đối phương đứng tại ngay phía trước, nhưng dùng mắt thường đi nhìn, đối phương lại tại bên trái đằng trước, kia sáng bị bóp méo. Không ít người càng cảm giác hơn đến, thân thể phản phất giảm bất không ít, đó là bởi vì trọng lực đã bị cải biến. Lĩnh vực, có một ít lịch duyệt phong phú người trần trở kêu thành tiếng, nhưng bọn hắn thuyết pháp lập tức bị phủ quyết, không, quy tắc đã bị cải biến, đây là thần vực. Lĩnh vực cùng thần vực khác nhau, ở chỗ thần vực có được đặc biệt quy tắc, tại thần vực bên trong, dù cho hỏa diễm là băng lãnh, khối băng là nóng hổi, đều sẽ hợp lý. Nhưng lĩnh vực lại không được, nó nhiều nhất để hỏa diễm chẳng phải nóng, khối băng chẳng phải lạnh, lại không cách nào từ trên căn bản cải biến năng lượng thuộc tính. Còn có một chút, lĩnh vực là khai cắt nước, nó cùng bình thường không gian không có cố định bên dưới. Tại biên giới khu vực, lĩnh vực lực lượng sẽ dần dần giảm dần, dần, thẳng đến khôi phục bình thường. Nhưng là thần vực lại là có biên giới, thậm chí còn có thể độc lập trở thành một cái vị diện, trong thần vực quy tắc, từ thần chi đến chế định. Không, tại thần vực cùng lĩnh vực ở giữa, còn có một cái đặc thù giai đoạn, kết giới, đây là một cái kết giới. Phệ Mộ đột nhiên đánh gây tất cả mọi người tranh luận, vô hình la giới, đây là một cái kết giới, một cái thủ hộ kết giới. Phệ Mộ thanh âm có chút hưng phấn, vô hình la giới, trong truyền thuyết vô hình la giới, dù cho ban đầu ở bất tử đế quốc thời kỳ, cùng phò dị mạn quan hệ rất tốt hắn, đều không có cơ hội được chứng kiến chân chính vô hình la giới chi này thị vệ quân đoàn vẫn giấu kín trong bóng đêm từ xưa tới nay chưa từng có ai biết bọn hắn chân thực tình huống. Ngươi lai like, vô hình la giới không riêng gì chi này thị vệ quân đoàn danh tự càng là cái này thủ hộ kết giới danh sương. Trang diện lập tức yên tĩnh lại. Đối lĩnh vực trong sân rất nhiều người đều hết sức quen thuộc, không ít người đều thức tỉnh lĩnh vực của mình. Tấn thân tại lĩnh vực cường giả, đứng tại cấp độ này đi triển vọng thần vực, tự nhiên đối thần vực cũng không xa là gì. Nhưng là kết giới loại này xen vào lĩnh vực cùng thần vực ở giữa, tương đối đặc thù một cái giai đoạn ở đây tại người thật đúng là không có quá nhiều hiểu rõ bọn hắn đương nhiên không dám đi hỏi thăm những cái kia lạnh như băng thị vệ quân, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển tới phẩy mổ cái này bên trong. Phẩy mổ cười cười xấu hổ, trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng kết giới có cái gì chỗ đặc thủ, cùng thần vực lĩnh vực lại có cái gì khác biệt. hắn chỉ là bởi vì biết vô hình la giới tồn tại, cho nên mới đoán được đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian lực trường, đung nhiên hướng trung tâm co vào, điểm trung tâm phản phất có một cái vô hình lỗ đen đồng dạng, tất cả co vào đến nơi này lực lượng vậy mà biến mất không thấy gì nữa ở xa nhân loại vị diện rồi bản thể, một cỗ lực trường lấy hắn làm tâm điểm khuyết trừng ra, nháy mắt bao phủ cả tòa ma phát háp cũng nhanh chóng tăng cường. Cả ba đạo kết giới chuyển gì? kết giới thông qua linh hồn liên hệ chuyển gì? thấy rõ tình huống như thế nào phải mộ, trực tiếp văn đủ. Linh hồn liên hệ là cái gì? Tia là con dân cùng quân vương phương diện tinh thần liên tiếp phương thức là truyền lại linh hồn năng lượng tinh thần internet. Tại cái này trên internet tất cả lực lượng đều thuộc về phương diện tinh thần. Hiện tại những này vô hình la giới thị vệ, vậy mà thông qua phương diện tinh thần liên hệ, đem chính mình tất cả thành viên đều chuyển di đi qua, đây quả thực chẳng khác nào mình tại não hải bên trong tưởng tượng một vài thứ. Lúc này đồ vật lập tức liền biến thành vật thật xuất hiện tại trước mặt đồng dạng, quả thực chính là vô bên trong sinh bên trong, không thể tưởng tượng. Không phải do Phẩy mổ không bạo nói tục, căn bản là phá vỡ hắn đối thế giới nhận biết, hắn có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vật chất cùng năng lượng, làm sao có thể thông qua phương diện tinh thần linh hồn liên hệ đi truyền lại đâu? Trừ phi những thị vệ này là tuần túy tinh thần sinh mạng thể. Chương 445. Tinh thần sinh vật. Chương 445. Tinh thần sinh vật ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phẩy mổ lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần sinh mạng thể, đúng, bọn hắn là tinh thần sinh vật. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích được, vì cái gì những thị vệ này có thể thông qua linh hồn liên hệ tiến hành chuyện gì? nghe tới cái tên này người phần lớn một mảnh mà mịt tinh thần sinh vật đó là vật gì dỗ ý niệm đã trở lại bản thể hắn sốc lên mình chỗ nằm cái dương ý niệm tản ra quan sát đến bốn phía biến hóa quả nhiên là vô hình vô tích bao phủ ma pháp tháp lực trường vô luận zoom làm sao đi thăm dò nhìn đều không phát hiện được nó tồn tại nếu như không phải có linh hồn liên hệ dỗ căn bản phát hiện không được bọn hắn một cái lấy hắn làm trung tâm vô hình vô chất thủ hộ kết giới ra dỗ mệnh lệnh đến theo mệnh lệnh của hắn toàn bộ kết giới biến mất hướng ở giữa co vào nương hiện ra từng đoàn từng đoàn giống xương mù lại giống bóng tối hình thể Những này hình thái không một hình thể hiện thân sau khi ra ngoài, không hẹn mà cùng quy một gối xuống, hướng độ thi lễ. Hết thảy 58 vị La giới thị vệ, mỗi một vị đều có được đỉnh phong linh hồn chi tâm thực lực, đơn thuần linh hồn cường độ liền đã không kém hơn phẩy một cái này bất tử đế quốc đại hiện giả. Lập tức liền thêm ra 58 vị đỉnh cấp bất tử sinh vật, để rộp dưới chướng cấp cao chiến lực lộn mấy vòng, chớ nói chi là bọn hắn chỗ tạo thành vô hình La giới. Cho tới nay, rộp đều có một loại mơ hồ lo lắng, bản thể sức mạnh thủ hộ có yếu, nếu như không cẩn thận bại lộ bộ dạng, rất dễ dàng liền sẽ bị người giết đi, từ đó làm cho toàn bộ kim tháp kết cấu sụp đổ hiện tại có những thị vệ này quân hắn liền có thể an tâm rất nhiều phở dì mạn để lại cho hắn quá nhiều di sản nhưng càng như vậy dộn nội tâm liền càng thấp hỏng. có được mạnh mẽ như thế thực lực phở dì mạn đều chiến thắng không được thần thánh chi thần thực lực của đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ vô hình la giới có tác dụng gì dộn dụ hỏi thăm đến cầm đầu một vị la giới thị vệ hướng về phía trước đứng ra một cái thân vị dộn nhận ra cái này thị vệ lúc trước hắn nói qua tên của mình gọi là âm giới cái này không giống một cái bình thường danh tự càng giống là một cái xương hô có lẽ tất cả la giới thị vệ thủ lĩnh đều gọi âm giới vương giải thích không trực quan. Xin cho phép chúng ta, vì ngươi tự mình biểu hiện ra. Cứ việc đối lấy bọn Hàn Vương, ám giới ngữ điệu vẫn như vậy băng lãnh, không nói chuyện ngựa ý tứ lại phi thường cung kính. Rốt gật gật đầu. Trừ ám giới bên ngoài, còn lại la giới thị vệ trợn tản ra hình thể, rộ cảm giác nhạy cảm đến, toàn bộ vô hình la giới lực trường đã vượt qua ma pháp tháp phạm vi, đem lấy ma pháp tháp làm trung tâm 10 km đường kính bên trong tất cả mọi thứ đều bao phủ. Nhưng là loại này lực trường, đối phạm vi bên trong tất cả mọi thứ tạm thời đều không có ảnh hưởng, chạy con thỏ vẫn tại không hề hay biết chạy, màn đêm gió nhẹ vẫn nhẹ nhàng thổi phần. Mặc dù không có biến hóa, nhưng cái phạm vi này đã bị la giới bao phủ tất cả một ngọn cây cọ cỏ rung động nguyên tố đều rõ ràng ánh vào rồi bí niệm bên trong tâm niệm vừa động con ngươi ngay tại giã ngoại chạy con thỏ tại vọt lên một sát na kia trực tiếp bị giam cầm ở không trung ngay cả lông tóc đều không thể rung động một tay con thỏ trong mắt thít chặt con ngươi biểu hiện nó giờ phút này nội tâm kinh hoàng dũng bung ra đối với nó giam cầm rơi xuống đất con thỏ kinh hoàng liếc mắt nhìn hai phía trực chân một chút hướng về nơi đến con đường phi nước đại trở về hiện nhiên là do sợ giam cầm sao Đây là vô hình la giới trong đó một cái năng lực mà lại không phải phổ thông chói buộc. Vào thời khắc ấy, bao quát trọng lực, nguyên tố rung động, không khí lưu động, tất cả đều dừng lại đột nhiên. Một cái thể tích rất nhỏ phi trùng từ vô hình la giới bên ngoài một đầu đụng tiến vào la giới bên trong, nó tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh nước hồ bên trong cục đá, kích thích từng vòng từng vòng cơn sóng, lập tức liền bị dồn cảm thấy được. Vô hình la giới cái thứ hai năng lực hiển nhiên là cảm giác, ngay cả tiểu phi trùng dạng này thể tích vật chất dẫn dắt ba động đều có thể rõ ràng như thế hiện hiện ra, chỉ sợ cũng ngay cả am hiểu nhất tiềm hành nguyên tố thể đều không thể tiến vào la giới phạm vi mà không bị phát giác cái này nhưng so Dô Linh hồn kéo dài càng thêm nhạy cảm cùng trực quan, kể từ đó, cái này 10 km phương viên phạm vi chính là an toàn của hắn khu vực, cũng không tiếp tục sợ người khác tiềm hành tiến đến. Vương, còn có một số công năng cần ngươi tự mình thể nghiệm, xin thứ cho chúng ta lớn mật. Ám giới tuyết xong, Dô lập tức cảm giác được cùng vô hình la giới liên hệ cắt ra, mặc dù hắn còn có thể cảm giác được la giới bọn thị vệ tồn tại, nhưng là bọn hắn chỗ tiếp thu được tin tức không còn phản hồi đến Dô cái này bên trong. Ngược lại, vô hình la giới chói buộc, lại bắt đầu tác dụng đến trên người hắn. Dốc đầu tiên là cảm giác được trọng lực chậm chạp tăng cường, một mực gia tăng đến gấp 20 lần mới dừng lại, lúc này, hắn thể trọng đã đạt tới hơn 2500 kg. Nói cách khác, một cánh tay đều có nặng 2300 kg. Trọng lượng gia tăng, nhưng là thân thể cường độ cũng không có tăng cường, dốc đã cảm giác được, trọng lực lại tăng thêm xuống dưới, thân thể của hắn lập tức liền sẽ bị tự thân trọng lượng cho đập vụn đây là bởi vì hắn đã tấn thăng thương nhớ vợ chết chi hồn, thân thể nhận thương nhớ vợ chết chi hỏa rèn luyện, so đã từng kiên cố không ít. May mắn, trọng lực không có kế tiếp theo gia tăng xuống dưới. Dù sao vô hình la giới chỉ là vì để cho hắn thể hội một chút hiệu quả, mà không phải đi tổn thương hắn, nếu không linh hồn pháp tắc ngay lập tức liền sẽ đem những này la giới thị vệ linh hồn lao đi ám giới thanh âm đồng thời vang lên, chúng ta có thể đem phạm vi bên trong trọng lực gia tăng đến 50 lần, nếu như coi lại phạm vi nhỏ lời nói, tại năm đấm như thế lớn phạm vi bên trong, trọng lực có thể gia tăng đến 1.0000 lần. Dụm trong lòng hơi động, 50 lần trọng lực không tính là cái gì, địch nhân của hắn đều là bản thần, tài quyết chi kiếm cấp độ, coi như gấp trăm lần trọng lực, đối bọn hắn cũng là không đủ nặng. Nhẹ. Nhưng là nếu như có thể gia tăng đến 1.0000 lần, cho dù là chỉ có năm đấm lớn nhỏ phạm vi, cũng có thể làm như một loại có lực sát thương thủ đoạn công kích. Dũng chỉ chỉ trước người mặt đất, nói đến, thử một chút, 1.0000 lần. Dũng trên thân áp lực biến mất, mà trước mặt hắn mặt đất, đột ngột xuất hiện một cái năm đấm lớn tiểu nhân trống rỗng, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào. Loại này lặng yên không một tiếng động thủ đoạn công kích, dùng để đánh lén cũng là rất hữu dụng. Chỉ thấy trống rỗng ở giữa, có một hạt vô cùng năng thực bột bặm, Dũng linh hồn đảo qua đi chỉ phát hiện nó nội bộ thổ nguyên tố dị thường dày đặc viên này bùi bẩm dĩ nhiên chính là nam đấm kia lớn lỗ hổng nhỏ bên trong tất cả thổ nguyên tố áp súc mà thành thổ nguyên tố áp súc đến cấp độ này đã được cho thổ nguyên tố tinh hoa rước khoát liền gọi thổ tinh đi đem viên này bùi bẩm mệnh danh về sau dẫu đem nó thu được không gian trữ vật như thế ngưng thực thổ tinh tuyệt đối là phi thường chân quý ma pháp vật liệu phong tươi thế tục thế giới có thể gây nên một đống người phong thường dẫu tạm thời không nghĩ tới tác dụng của nó nhưng cũng không thể tùy ý vứt bỏ mặc dù hắn hiện tại tùy thời có thể lại lấy ra chẳng những có thể lấy dùng làm thủ đoạn công kích, còn có thể dùng để chế bị vật liệu, dỗ đối vô hình la giới loại này tùy thời cải biến trọng lực năng lượng rất hài lòng. sau đó lại nghe ám giới thuyết đến, vương mời thi triển ma pháp. chương 446 thế giới cấp độ, chương 446 thế giới cấp độ. dỗ như nói bắt đầu tụ lại nguyên tố, thế nhưng là lập tức liền phát hiện nguyên tố trì trệ vô cùng. nguyên tố là sinh động, tất nhiên là nhất ổn định thổ nguyên tố, tại ma pháp sư trong tay cũng có thể giống nước đồng dạng tùy ý lưu động. thế nhưng là dưới mắt, dỗ bên người nguyên tố lại như bị ngưng kết khối băng đồng dạng, rốt cuộc lưu động không dậy. Dũng không khỏi tăng lớn ma lực ổn ra, tinh thần lực trường như gió bạo đồng dạng khuyết trương lái đi, rốt cục, nguyên tố bị điều động, phi thường chậm chạp lại chật vật hướng rỗ hội tụ mà đi. Cuối cùng, dũng tốn hao chí ít 30 lần thời gian cùng ma lực, mới ngưng tụ ra một cái cấp 4 bạo viêm thuật. Nhưng mà chờ hắn tùy ý tìm một cái mục tiêu bắn đi ra về sau, nguyên bản có thể nổ rất một ngôi nhà bạo viêm thuật, uy lực còn không bằng một viên cấp 2 hỏa cầu thuật, chỉ nổ ra một mảnh lửa, sau đó liền thật nhanh dập tắt. Những cái kia sinh động hỏa nguyên tố tại nổ tung về sau, cấp tốc mất đi hoạt tính, ngay cả đầu gốt đều không có cách nào dẫn đốt chẳng những hỏa hệ ma pháp bất kỳ cái gì ma pháp hệ khác đều mất đi vốn nên có uy lực, một cái đại ma pháp sư dưới loại tình huống này có thể cấp tốc thoái hóa thành ma pháp học đồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại vô hình la giới phạm vi bên trong, ma pháp sư tương đương phế bỏ rồi. Không, ám dưới lúc đầu, la giới chỉ có thể đem nguyên tố trói buộc, lại không cách nào cải biến pháp tắc, tại bước vào lĩnh vực cường giả trên thân, loại trói buộc này lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều. Nói cách khác đối thánh vực pháp sư trở xuống ma pháp sư, có cường đại suy yếu hiệu quả, nhưng đối thánh vực pháp sư, loại hiệu quả này liền không rõ ràng. Bất quá dạng này dù cũng rất hài lòng, chí ít có tác dụng có thể đem địch nhân thực lực suy yếu một hai thành, đối phó đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Vương, mời lại thi triển đấu khí. Ám dôi thuyết đến đấu khí là từ thân thể huyết khí vận hành chỗ sinh ra, nguồn gốc từ lực lượng của thân thể. Lúc thể càng thêm cường hãn, đấu khí liền càng mạnh. Dột huyết nục thân thể trải qua thương nhớ vợ chết chi hồn cường hóa, cường độ tuyệt đối không so đỉnh phong kiếm thánh yếu bao nhiêu. Chỉ thấy đấu khí quang mang từ rộp trên thân bùng lên, trong không khí ma sát ra điểm điểm tử sắp tinh mang. Tinh thần chi lực, dột bản thể vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác, cường hóa đến kiếm thánh cấp độ đương nhiên. Hắn cái này kiếm thánh cùng Ô lão gì là không thể so sánh, đấu khí của hắn mạnh hơn, cũng không hiểu phương pháp vận dụng, thuần túy chủ nghĩa hình thức. Bất quá rốt vốn là không dựa vào đấu khí ăn cơm, cũng không thèm để ý những này, ngược lại chú ý tới từ lục thể chỗ sinh ra đấu khí, vận chuyển không có chút nào chỉ trệ, chẳng lẽ nói vô hình la giới đối kiếm sĩ không có hạn chế tác dụng. Chính suy tư, ám giới lại nói đến, "Vương, mời dùng đấu khí hướng ta công kích." Dũng chân trái không bước phóng ra, chân phải chống đỡ về sau, song trưởng nắm chặt từ mũi chân phải bắt đầu kéo căng, kéo theo bắp chân, đùi, lưng eo, cuối cùng bả vai ưỡn một cái. Xong quyền hướng về phía trước anh ra. Không sai, chính là lúc trước khắc vào tế đàn bên trên những đấu khí kia tu luyện động tác cái thứ nhất. Lấy dọc thời khắc này thân thể cường độ, từ một tụ lực bắt đầu, đấu khí liền dẫn động không khí bốn phía bay phất phới, tử sát tinh thần không ngừng ở bên cạnh hắn chớp động. Thế nhưng là khi hắn bả vai rất động thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại áp lực đặt ở trên người hắn, lập tức đem hắn ép tới chìm xuống, kém chút liền nắm sát xuống đất động tác mặc dù không có biến hình, thế nhưng lại chậm lại. Vẫn sức chờ phát động đấu khí nhận cái này một ngăn chặn, kém chút liền ngược dòng mà quay về. Mạnh ngưng cao song quyền vung ra, thế nhưng là tốc độ chậm mấy lần rồi, vung ra đấu khí cũng biến thành mềm mại bất lực, trừ phi địch nhân là đứng tại bất động để hắn đánh, nếu không một chiêu này là đừng nghĩ đánh trúng mục tiêu. Dẫu có chút vô hình la giới đối cận chiến nghề nghiệp phòng ngự cơ chế, thông qua trọng lực cùng các loại trói buộc, để bọn hắn trở thành trên lưới nện con mồi, làm sao đều dây rửa không xong. "Cực hạn ở đâu?" Gióz hỏi. "Bất luận cái gì lực trường đều có cực hạn, chính như đối thánh vực pháp sư tác dụng sẽ yếu bớt, đối cường giả cận chiến chói buộc cũng là có nhất định cực hạn." Lĩnh vực kiếm thánh trở lên cường giả, có thể sử dụng tự thân lĩnh vực triệt tiêu bộ điểm chói buộc. Ám giới đáp lời: Rốt gật gật đầu, quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Bất quá dạng này hắn đã rất hài lòng, có vô hình la giới, tương đương với cho hắn thêm một tầng bảo hộ. Tiến vào la giới phạm vi địch nhân, thực lực đều sẽ nhận suy yếu, mà hắn tại cái phạm vi này bên trong, các phương diện lại có to lớn tăng phúc. Cứ kéo dài tình huống như thế, trừ phi thực lực trên lệnh quá mức cách xa, nếu không địch nhân rất khó là đối thủ của hắn. Có thể nhiều nhất trọng phòng ngự là bản thể gia tăng tính an toàn, dụng tự nhiên thật cao hứng. Bất quá hắn quan tâm hơn những này là giới thị vệ bản thân. Bọn hắn là Phở Dĩ Mạn tiếp thân thị vệ quân đoàn, từ đầu đến cuối đi theo tại Phở Dĩ Mạn bên người, chứng kiến toàn bộ sinh tử chi chiến bắt đầu cùng kết thúc. Rõ hy vọng có thể từ bọn hắn kia bên trong hiểu rõ cặn kẽ nhất tình huống. Nguyên bản bởi vì trước hơn 100.000 tịch diệt chi hồn thức tỉnh, còn có sạn, Hoa Lệ, và cùng nghỉ ngơi chi giới người sống sót tồn tại, sinh tử chi chiến dương mụ lịch sử đã bị đẩy ra hơn phân nữa. Nhưng là những người này đều đối mấu chốt nhất tình huống hoàn toàn không biết gì, đó chính là bản nguyên hấp tinh lai lịch cùng tác dụng. Nếu như còn có ai có thể hiểu rõ bản nguyên hấp tinh lời nói, vậy cũng chỉ có một mực đi theo Phở Dĩ Mạn là giới quân đoàn. Các người biết Hắc tinh sao?" Rộn móc ra viên kia tiểu nhân Bản Nguyên Hắc tinh, hướng ám giới hỏi. Nhìn thấy viên này tiểu nhân Bản Nguyên Hắc tinh, ám giới linh hồn đột nhiên khẽ động, rộn có thể rất rõ ràng cảm giác được nội tâm của hắn rung động. Gặp qua, nhưng không có như thế tiểu, là Bản Nguyên Hắc tinh bị chưa cắt, hoặc là đây là một viên khác. Bản Nguyên Hắc tinh khó nói không chỉ một viên. Nữ liệu một mực băng lãnh phảng phất không có cảm xúc cảm giới, thanh âm đột nhiên cao vút, tràn ngập khó có thể tin vị nói, "Đây là một viên khác." Rộn đáp lời, viên thứ nhất Bản Nguyên Hắc tinh còn tại nghỉ ngơi chi cùng, hiện tại hắn trên tay viên này, là tại phiến đá nhấc lên xuống tới. Cật Đi rốt là tại Ác Kiệm Sơn cốc máy móc chi thần di tích bên trong tìm tới khối kia phiến đá, rất có thể, viên này tiểu nhân bản nguyên hắc tinh là Anthony Nicola vốn có. Thế nhưng là rũ lật khắp máy móc chi thần ghi chép, đều không có tìm được liên quan tới quyển vợ nhỏ nguyên hắc tinh tư liệu. Bản nguyên hắc tinh vậy mà không chỉ một viên. Không có khả năng. Ám Giới bị tin tức này chấn kinh đến thất thần, lẩm bẩm lẩm bẩm đến. Lấy những này La Giới thị vệ tính cách, có thể để cho hắn thất thố như vậy, hiện nhiên tin tức này tầm quan trọng viễn siêu ra dự tưởng. Tượng. Vì cái gì không có khả năng? Rỗn không hiểu hỏi Ám Giới cho mặc, không phải hắn không muốn trả lời rốt vấn đề. Mà là ta không biết làm sao trở về đáp, hắn chỉ là phở Di mạn thị vệ, không phải học giả, chỉ bất quá trường kỳ đi theo phở Di mạn bên người, mưa dầm thấm đất, hắn biết một chút mấu chốt mà thôi. Chấm trước một hồi, ám dưới hỏi, "Vương, ngươi hiểu rõ thế giới cấp độ sao?" Thế giới cấp độ? Đây là khái niệm gì? Là chỉ vị diện sao? Chương 447. Thiên địa vĩ lực. Chương 447. Thiên địa vĩ lực. Phở Di mạn đại nhân cho rằng, nếu như đem nguyên tố chia làm một cái cấp độ, kia nguyên tố có thể cảm giác đồng dạng là nguyên tố, mà con kiến là cảm giác không đến nguyên tố, như vậy con kiến cùng nguyên tố là ở vào khác biệt cấp độ bên trên. Lấy loại này khái niệm nghĩa rộng ra, nếu như chúng ta hiện tại vị trí thế giới này là một cái cấp độ, như vậy đi lên có phải là còn có cấp bậc cao hơn thế giới, hướng xuống có phải là có càng tầng dưới hơn lần thế giới đâu? Ám giới đâu ra đấy thuật lại? Không sai, là thuật lại. Toàn bộ quá trình không có quá dừng lại, không giống như là ám giới mình nghĩ ra được, có thể là trước kia hắn con qua một ít tư liệu, hiện tại đọc thẩm ra mà thôi. Cấp bậc cao hơn thế giới, tựa như con kiến không nhìn thấy nguyên tố, nguyên tố cũng không nhìn thấy con kiến đồng dạng khác biệt cấp độ. Vì sao lại có loại phỏng đoán này? Dốt hỏi bởi vì phở gì màn đại yếu phỏng đoán bản nguyên hắc tinh bên trong liền có một cái cảng tầng dưới hơn lần thế giới ám giới thuyết đến với một chút dỗ toàn bộ suy nghĩ đều nổ tung tựa như linh cảm chi quang bị dẫn bạo đồng dạng vô số linh quang tại trong lòng hắn hiện lên tu dỗ từng theo hắn nói qua ý thức từ bản nguyên hắc tinh bên trong tới lúc đầu dỗ là nửa tin nửa ngờ bởi vì cái này không hợp với lẽ thường nhưng là nếu như hắc tinh bên trong thật tồn tại lấy một cái cảng tầng dưới hơn lần thế giới như vậy tu dỗ thuyết pháp này liền hoàn toàn có thể thành lập có cảng tầng dưới hơn lần thế giới vậy liền có thể sẽ có cấp bậc cao hơn thế giới dỗ nói đến ám giới gật gật đầu Phở dị mạn đại nhân là như thế này cho rằng. Từ rộp cho thấy mình không có thừa kế Phở dị mạn ký ức, không thuộc về Phở dị mạn sau khi chủ sinh, ám giới liền rất tự nhiên đổi tên Phở dị mạn vì đại nhân, mà xưng rộp vì Vương. Danh xưng như thế này bên trên cải biến, cũng cho thấy vô hình la giới đối rộp nhận biết cải biến, dù không phải Phở dị mạn chuyển sinh, mà là chuyển thừa. Ý thức là từ càng tầng dưới hơn lần thế giới sinh ra, như vậy ý thức của chúng ta có phải là cũng có thể đi đến cấp bậc cao hơn thế giới? Cấp độ khác biệt, đối thế giới nhận biết cũng khác biệt tựa như cảm giác ngoại giới phương thức không giống nhân loại cùng bất tử sinh vật đối thế giới cảm thụ cũng là hoàn toàn khác biệt một con kiến nhìn thấy thế giới cùng một nhân loại nhìn thấy thế giới là hoàn toàn không giống một nhân loại cùng một đầu cự long nhìn thấy thế giới lại là hoàn toàn khác biệt cự long có một cái thích thu thập sáng long lánh đồ vật thói quen cũng là bởi vì bọn chúng hình thể quá lớn nếu như đồ vật sáng bọn chúng căn bản không nhìn thấy khác biệt hình thể đã tạo thành khổng lộ như thế khác biệt đúng chi là khác biệt cấp độ sinh vật nhưng là vô luận là dạng gì cấp độ ý thức khẳng định là tương thông nói cách khác cấp độ thấp thế giới sinh vật cùng cấp độ cao thế giới sinh vật ý thức của bọn hắn không có khác biệt Khả năng này cũng chính là tụ giỏi nói, ý thức là từ bản nguyên hạt tinh bên trong đến căn cứ. Sở Dị Mạn đại nhân là như thế này cho rằng, ám giới thuyết đến, nếu như bản nguyên hạt tinh bên trong có một cái càn tầng dưới hơn lần thế giới, như vậy chúng ta thế giới này có phải là cũng tại cấp bậc cao hơn thế giới hạt tinh bên trong. Rốt ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Sở Dị Mạn đại nhân là như thế này cho rằng, ám giới thuyết đến. Không riêng gì hắn cho rằng như vậy, thần thánh chi thần cũng cho rằng như thế. Hắn sẽ từ bỏ thống nhất sở hữu vị diện tiến trình, mà đi tiến hành bản nguyên ngược dòng tín hiệu. Chính là cho rằng thế giới này cũng ở vào một cái hạt bên trong nếu như không cách nào siêu thoát thế giới này, cấp bậc cao hơn viên kia hất tinh mỗi lần bị hủy diệt, toàn bộ thế giới cũng sẽ hủy diệt. Dung vẫn luôn kỳ quái, lấy thần thánh chi thần thực lực, vì sao lại bỏ mặc còn lại thần chi kéo dài hơi tàn, mấy chục nghìn năm trôi qua, cũng không có nhất thống tất cả vị diện tín ngưỡng, hóa ra bản nguyên ngược dòng tìm hiểu liên quan đến chính là toàn bộ thế giới tồn vong. Phở gì mạn đại nhân là như thế này cho rằng, đây cũng là đại nhân từ bỏ bản nguyên hất tinh mục đích, ám giới thuyết đến, chính như tù giỏi nói, phở gì bản từ bỏ bản nguyên hất tinh, chính là vì để cho thần thánh chi thần chuyển di lực chú ý, để cho mình bố trí hạt giống có thể có trưởng thành thời gian. Nếu không sinh tử chi chiến về sau, chúng thần đều sẽ một một vất lạc, hiện vị diện thành duy nhất tín ngưỡng thế giới, giống rốt dạng này dị đoàn căn bản không có cơ hội trưởng thành, thậm chí ngay cả đàn sinh cơ hội đều không có, bởi vì Teddy rốt dạng này cấu trang sư không có khả năng lại dùng linh hồn đi chế tạo cấu trang thể. Nhưng là, vì cái gì không có khả năng có viên thứ hai Hắc Tinh? Rốt không hiểu hỏi. Những này phòng đoán đều không có cách nào giải quyết cái nghi vấn này. Rốt không tán đồng tụ giỏi thuyết pháp, tụ giỏi nói qua bất tử đế quốc thời kỳ, lục đại quân vương đã lật khắp các đại vị diện, đều không tìm được viên thứ 2 Hắc Tinh, cho nên không có khả năng có càng nhiều Hắc Tinh tồn tại nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, 800 thâm nguyên, mấy trăm vật chất vị diện, tới đối đầu vô tự không gian, còn có bao nhiêu như châu mao các loại phế tích cùng vô tận hư không, lục đại quân vương lại có rảnh rỗi, cũng không có khả năng mỗi một góc đều tìm kiếm đến, đầu ngón tay như vậy tiểu nhân hắc tinh, tùy tiện một cái góc vắng vẻ đều có thể giấu cái mấy ngàn mấy chục nghìn quả. Cho nên tụ dược thuyết pháp không thành lập, khẳng định có phát hiện gì là khác, để phở dị mạn nhận định, không có khả năng tồn tại viên thứ hai bản nguyên hắc tinh ám dưới trần chờ một chút, tựa hồ là châm chức dùng từ đẳng dạng, thật lâu mới nói đến, phở dị mạn đại nhân đã từng phỏng đoán qua loại này hắc tinh hình thành. Nó nội bộ có một cái ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ thu nhỏ lại thế giới, phản phất toàn bộ thế giới đều có lại vào bên trong, có thể áp xúc thành loại tình huống này, phải. Vô cùng phi thường năng lượng khổng lồ cùng vô cùng vô cùng áp lực lớn, xa xa vượt qua lục đại quân vương hợp lực mấy trăm triệu 10,0000 lần. Vượt qua lục đại quân vương hợp lực mấy trăm triệu 10,0000 lần. Đây là loại nào vĩ lực? Trên thế giới có khả năng cất ở đây a sức mạnh đáng sợ. Dụm trận mắt hốc mồm một vị thành thuộc bất tử quân vương, dưới trướng con dân đều là đếm bằng ngức mà tính. Tăng thêm tháng năm dài đằng đẵng tích lũy xuống tới linh hồn năng lượng, nó tổng lượng không cách nào tưởng tượng. Dẫu có linh hồn liên hệ, dù cho bao quát máy móc chi thần cũng chỉ có mấy triệu không đến, cùng phở dị mạn dạng này bất tử quân vương hoàn toàn không phải một cấp độ. Nhưng mà sau cái cường hành như vậy bất tử quân vương cộng lại mấy trăm triệu mười lần lực lượng mới có thể tạo ra được bản nguyên hắc tinh. Tại cố này thiên địa vĩ lực phía dưới, dù cho vĩnh sinh bất tử quân vương cũng như con kiến hôi hành bọn, đó là cái gì lực lượng? Rốt lầm bẩm nhập đến, là thế giới sinh ra một khắc này lực lượng sáng thế chi lực, ám giới thuyết đến, rốt minh bạch vì cái gì phở dị mạn sẽ cho rằng bản nguyên hắc tinh độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không lại có khơi thứ hai. Từ sáng thế chi lực sáng tạo ra Hắc tinh, tại kia rất ngắn một khắc chôn ngưng tụ mà thành, sẽ không còn có lần thứ nhị sáng thế chi lực, tự nhiên cũng liền không có khả năng có viên thứ hai bản nguyên Hắc tinh. Như vậy, viên thứ hai bản nguyên Hắc tinh lai lịch liền trọng yếu vô cùng, dù có dự cảm, nó rất có thể là phá giải bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt. Chương 448. Cùng một chỗ tiêu diệt. Chương 448, cùng một chỗ tiêu diệt. Thứ nhất, số hai bản nguyên Hắc tinh không phải từ viên thứ nhất bên trên bóc ra, bọn chúng bên ngoài đồng hồ không có bất kỳ cái gì an khớp địa phương. Dỗp giống như nói tự nói, lại giống tại hỏi tham ám giới như nói đến đúng vậy, liền ngay cả Phở Di Mạn Đại Nhân cũng không có tìm được tắt nó mà không hư hao trong đó kết cấu phương pháp. Ám giới đáp lời. Thứ hai, số 2 bản nguyên hắc tinh bên trong, đồng dạng có một cái tự thành hệ thống, cân bằng sao sáu cánh điểm vòng xoáy, cái này biểu thị nó có được cùng số 1 bản nguyên hắc tinh đồng dạng ngặt tính. Thứ ba, nó tồn tại, mang ý nghĩa đã có người nắm giữ sáng thế chi lực. Ám giới trợn mắt hốt mồm, triệt để bị dồn suy đoán hủ đến, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nói đến, Phở Di Mạn Đại Nhân không có liên quan tới phương diện này phỏng đoán. Điểm thứ ba suy đoán mới là để dồn kinh hãi nhất. Cái kia lấy sức lực một người phong tỏa đại bộ phận điểm vị diện tiết điểm thần thánh chi thần, hao phí mấy chục ngàn năm thời điểm cũng không thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên thành công. Nhưng là bây giờ lại có vật thật nói cho dối, trong lịch sử khả năng đã có người thành công, càng nắm giữ sáng thế chi lực, tạo nên một viên khác hơi tiểu nhân bản nguyên hắc tinh. Cái này nắm giữ sáng thế chi lực tồn tại rốt cuộc là người nào? Hắn bây giờ tại cái kia bên trong đâu? Viên thứ hai bản nguyên hắc tinh tại sao lại xuất hiện ở máy móc chi thần di tích bên trong đâu? Rốt một vấn đề tiếp một vấn đề ném đi ra ám giới lần này chỉ có thể ngốc hô hô ở lại, hắn không phải học giả. Đối với mấy cái này, đồ vật một điểm nghiên cứu cũng không có, sở dĩ có thể trả lời dồn trước đó vấn đề là bởi vì ở tại Phở Dị Mạn bên người lâu, mưa dầm thấm đất hiểu rõ bộ điểm tình huống. Nhưng là bây giờ dồn những vấn đề này, Phở Dị Mạn cho tới bây giờ không có đề cập qua a dột cũng không hy vọng xa Vậy ám giới sẽ biết những vấn đề này đáp án, liền xem như Phở Dị Mạn phục sinh cũng không nhất định sẽ biết những vấn đề này đáp án, bởi vì lúc kia, Phở Dị Mạn trên tay cũng không có viên thứ hai bản nguyên hạt tinh. Hắn phối hợp ném ra ngoài vấn đề này, càng quan trọng mục đích là vì chỉnh lý mạch suy nghĩ. Quả nhiên, ám giới không thể trả lời đi lên. Hắn ngược lại là suy tính ra một cái khả năng. Thất nhiên bản nguyên hắc tinh tại máy móc chi thần di tích, không, hẳn là Antony Nỉ Cố Lạ di tích bên trong phát hiện, kia lớn nhất khả năng chính là Antony Nỉ Cố Lạ chế tạo ra. Khả năng hắn cũng không có nắm giữ sáng thế chi lực, chỉ là lục lọi ra vận dụng sáng thế chi lực phương pháp, mượn nhờ máy móc thần cách tái hiện sáng thế chi lực bùng phát trong nháy mắt đó. Bởi vì chỉ có Antony Nỉ Cố Lạ mới có thể mượn nhờ máy móc thần cách đi thao túng cố này sáng thế chi vĩ lực. Cơ bản đã nắm giữ máy móc thần cách diệu dụng rồi, mới khác sâu trải nghiệm nó chỗ kỳ diệu chỉ cần phù hợp quy luật, máy móc thần cách có thể đem hết thảy tưởng tượng bên trong đồ vật đều cụ hiện ra. Nếu như cái này tưởng tượng thành lập, như vậy đằng sau hai cái điểm đáng ngờ cũng có thể giải thích được. Antoni chỉ là lục lọi ra vận dụng sáng thế chi lực phương pháp, mà không phải nắm giữ sáng thế chi lực, thuộc về biết làm sao dùng, nhưng ta không biết vì cái gì có thể dùng giai đoạn. Hắn có thể sử dụng sáng thế chi lực trùng tạo một viên hạt tinh ra, nhưng lại không thể dùng loại lực lượng này đi chiến đấu, cho nên cuối cùng vẫn lạc tại thần thánh chi thần tay bên trong đây là duy nhất hợp phù hiện trạng suy đoán, nếu không không cách nào giải thích vì cái gì cái này chế tạo hạt tinh tồn tại sẽ biến mất bất quá đây hết thảy đều là dồn suy tính, hắn cần càng nhiều chứng cứ đến ủng hộ loại này suy đoán. đáng tiếc, ám giới đã bị hắn ném ra liên tiếp vấn đề làm nốc, rất nhiều ý nghĩ là phở dị mặn đều chưa từng nghĩ từng tới, ám giới tự nhiên không có khả năng cho ra càng nhiều chứng cứ ủng hộ. vô tận hư vô chỗ sâu, có một mảnh to lớn khu vực. lúc trước đại ma vương sợ chỗ vị trí kia, chỉ là khu vực này rất tiểu rất biên giới một bộ điểm. từ phiến khu vực này một phía này bắn ra một tia sáng, đến một chỗ khác cần dòng giãn thời gian một năm. tại mảnh này quang đều cần đi thời gian một năm to lớn khu vực bên trong. Tràn ngập phát ra hào quang nhỏ yếu sương mù hoặc khối không khí để khiến khu vực này vĩnh viễn cùng hắc ám cách biệt. Sương mù và khối không khí bên trong vô tự vật chất, hoang vu vị diện cùng thâm nguyên kịch liệt hủy diệt cùng phá hư lấy một loại phi thường dày đặc tư thái biến hóa. Tại vô tận trong hư vô, bình thường tại quang phi hành mấy năm phạm vi bên trong cũng sẽ không tồn tại một vị diện khác. Nhưng là tại cái này bên trong, đến mãi không hết vị diện thâm nguyên vô tự khu vực tại va chạm đang biến hóa. Càng tiếp cận vị trí trung tâm, loại này dày đặc trình độ liền càng cao, các loại biến hóa liền càng kịch liệt. Nhưng là bất kể như thế nào kịch liệt biến hóa tựa hồ cũng tuần hoàn theo một loại nào đó không biết quy luật, cứ thế những cái kia cục bộ nhìn lại phi thường kịch liệt va chạm, phóng đại đến toàn bộ khu vực về sau, nhưng lại ngay ngắn trật tự, biên giới vị trí, không gian bị xé nứt, ạ kỳ mỉ chui ra. hắn hướng khu vực trung tâm phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu qua những cái kia phát ra ánh sáng nhạt sương mù, một nháy mắt liền đạt tới quang cần đi một năm một chỗ khác. xem xét phía dưới, hắn giống như nói tự nói như thì thảo nói, lại co lại tiểu. cũng không lâu lắm, không gian lần nữa bị xé toạn, một cái khác giống nhau như lúc ả kỳ mỉ chui ra. xuất hiện về sau, vị thứ hai ả kỳ mỉ không hề dừng lại trực tiếp bay về phía vị thứ nhất a kimi, bay đến đối phương bên người thời điểm, thân thể của hắn đã hóa thành một đoàn quang ảnh, tan tiến vào vị thứ nhất a kimi thể nội. Lại một lát sau, vị thứ ba a kimi cũng xé rách không gian, xuất hiện trong mảnh hư không này. Một cái tiếp một cái, khoảng chừng 32 cái phân thân trở về bản thể, a kimi khi tức cũng biến thành dị thường cường hành cùng bánh trướng. Theo tất cả phân thân trở về, trên mặt của hắn loại kia lạnh lùng thần sắc càng ngày càng dày đặc, trong đồng tử lãnh ý càng ngày càng nặng, phảng phất theo lực lượng trở về, nhân tính một lần nữa đánh mất, một lần nữa biến trở về cái kia không có cảm xúc, vang lanh chiến đấu binh khí trong hư không vang lên thần thánh chi thần kia thanh âm vi nghiêm bản nguyên ngược dòng tìm hiểu đã đến thời khắc quan trọng nhất mau chóng tìm về bản nguyên hạt tinh a ký mỹ cũng không có lập tức tuân theo chủ thần mệnh lệnh mà là hỏi nếu như chủ ta không xuất thủ ta không có nắm chắc từ trong tay địch nhân hoàn hảo đoạt lại bản nguyên hạt tinh bản nguyên hạt tinh một mực tại đại ma vương tay bên trong cũng là bởi vì đại ma vương dùng hủy đi hạt tinh đến uy hiếp thần thánh chi thần cuối cùng thần thánh chi thần không thể không thỏa hiệp chỉ dọc theo thần thức đi nghiên cứu mà không cưỡng ép chiếm làm của mình nếu như đến cuối cùng một bước rộp rất có thể cũng sẽ dùng hủy đi hạt tinh làm uy hiếp bằng vào năng lực của mình tiêu diệt rộp dễ dàng Nhưng nguy tại tay của đối phương bên trong hoàn chỉnh đem hạt tinh thu hồi lại, phi thường khó khăn, hắn hy vọng đạt được chủ thần trợ giúp. Ta toàn bộ lực lượng đã chốt xuống tại mảnh hỗn độn này chi địa, rút không ra bất kỳ lực lượng trợ giúp ngươi. Trốn hỗn độn nếu như khuyết thiếu gắn bó lực lượng, sẽ lập tức bị hư không pháp tác sửa chữa chứng, tất cả cố gắng đều sẽ đổ phí. Thần thánh chi thần nữ điệu không có một tia biến hóa, biến giống đang trần thuật một kiện chuyện rất nhỏ đồng dạng. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp đi đến, nếu như rô dùng bản nguyên hạt tinh uy hiếp người, vậy liền đem hạt tinh cùng hắn cùng một chỗ tiêu diệt. Chương 449, Việt quân. Chương 449, Việt quân biểu lộ khôi phục băng sơn lạnh lùng ạ Kimi, nghe xong câu nói này lúc, toàn bộ mặt đều biến cùng một chỗ tiêu diệt. Thế nhưng là bản nguyên hắc tinh. Bản nguyên hắc tinh thế nhưng là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu mấu chốt, cùng một chỗ hủy đi lời nói, chẳng phải là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu cũng muốn đứng trước thất bại. Có bản nguyên hắc tinh, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tỷ lệ thành công là 60%, không có bản nguyên hắc tinh, tỷ lệ thành công là 50% năm. Nói xong đoạn văn này, thần thánh chi thần trầm mặc. Loại châm mực này, tại hắn loại tồn tại này trên thân, vô cùng hiếm thấy, cứ thế ạ Kimi đều vô ý tức dự vung tinh thần. Nam trinh lệnh rất trọng yếu, nhưng là bản nguyên hất tinh tiếp tục lưu lại dồn tay bên trong nghiêm trọng hơn. Thần thánh chi thần thanh âm lại có như vậy một tia chần chừ. A kỳ bị thần sắc khẽ động, chủ ta, ngươi có phải hay không dự báo đến cái gì? Cực kỳ cường đại tồn tại, đều có khám phá thời gian mê vụ năng lực, huống chi là thần thánh chi thần dạng này thượng cổ cử thần. Mặc dù tương lai là đang không ngừng biến hóa bên trong bất kỳ cái gì tồn tại cũng không thể rõ ràng dự báo, bởi vì ở trong đó liên quan đến một cái thời gian nội khi ngươi thấy rõ ràng tương lai thời điểm, tương lai liền đã bị cải biến. Cho nên cho dù thần thánh chi thần so một chút tiên tri, người tiên tri muốn cường hành mấy vạn lần, cũng vô pháp rõ ràng dự báo tương lai. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Nhưng cùng tiên tri, người tiên tri khác biệt chính là, hắn còn có cường đại thôi diễn năng lực, có thể dựa vào những này đoạn ngắn, suy tính ra một cái đại khái biến hóa. Đúng vậy, rốt là bản nguyên ngược dòng tìm hiểu địch nhân lớn nhất. Nếu như không có hắn, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu sát xuất thành công sẽ đạt tới 98%. Á khí mị rốt cuộc duy trì không được hắn kia băng lãnh biểu lộ, trừng to mắt ha to mồm, ngạc nhiên nhìn về phía chốn hỗn độn chỗ sâu. 60% đến 98% ở giữa, có 38 tỷ lệ vậy mà là bị rộp chiếm đi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nếu như diệt đi zone, dù cho tổn thất bản nguyên hắc tinh 5% lại có thể đoạt lại rộp kia 38% thành công tỷ lệ có thể không giảm ngược lại tăng 33%. Nghe xong Hạ Kỳ Mị suy đoán, Thần Thánh Chi thần lần nữa chần chờ. Thật lâu, thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa, ta cũng vô pháp khẳng định, có lẽ là như thế này, có lẽ bản nguyên hắc tinh kia bộ điểm mới là mấu chốt nhất bộ điểm. Không đến cuối cùng một khắc này, tận lực bảo vệ hắc Nghe xong Thần Thánh Chi thần lời nói, Hạ Kỳ Mị trầm mặc. Hắn là thần thánh chi thần dưới trương sắc bén nhất kiếm, mạnh nhất chiến đấu binh khí, tại đơn thuần kỹ xảo chiến đấu phương diện. Hắn muốn vượt xa khỏi thần thánh chi thần. Tại chủ thần chỉ dẫn dưới, hắn cho tới bây giờ đều là chiến vô bất thắng, công đều khác. Lúc kia chủ thần mệnh lệnh là như thế rõ ràng, như thế minh xác. xưa nay sẽ không xuất hiện có lẽ. Khả năng dạng này hàm hồ từ ngựa ý vị này, sự tình đã vượt qua vượt qua toàn trí toàn năng thần thánh chi thần nắm giữ. Cái này chưa từng có bị ạ ký mỹ đặt ở mắt bên trong rồi. Vậy mà có thể siêu thoát chủ thần nắm giữ. Chí Thượng Thần Quốc là thờ phụng thần thánh chi thần các tín đồ chô ở gọi chung, Hiện vị diện có ít lấy hàng ngàn chí thượng thần quốc, có chiếm cứ toàn bộ vị diện, có khả năng chỉ là một khối tiểu lãnh địa, nhưng mặc kệ địa phương lớn nhỏ, những người ở nơi này đều là thần thánh chi thần thành tín nhất tín đồ. Bọn hắn nhận thần thánh chi thần che chở, miễn trừ tật bệnh, đau sốt cùng trên nhục thể tra tấn. Tại chí thượng thần quốc, nhà thờ gánh vác bệnh viện chức năng, bộ điểm thường gặp tật bệnh cùng đau sốt đều có thể đạt được nhà thờ miễn phí xử lý. Nếu như là trọng đại tật bệnh hoặc là tàn tật, liền cần xác định ngươi đối thần tín ngưỡng đến cùng có bao nhiêu thành kính, thành kính tín đồ sẽ có được cứu chữa. Tín ngưỡng không đủ thành tính cùng của những người, sẽ bị trục xuất, tịnh hóa, bỏ qua. Tại lâu dài đào thải phía dưới, trí thượng thần quốc bên trong tuyệt đại bộ điểm đều là thần thánh chi thần của tín đồ. Khi lệnh động viên một chút đạt, tùy thời có thể tại thần quốc bên trong chiêu mộ ra hơn 100, 100 triệu chiến sĩ, cũng theo động viên từng bước xâm nhập, cái số này nhiều nhất có thể đi đến 70 tỷ đây là tại không ảnh hưởng thần quốc trật tự xã hội tình huống dưới, nếu như Liều lĩnh nghiền ép tất cả tiềm lực, cái số này còn có thể lại lần hai lần. Bằng vào cái số này, hiện vị diện liền không có bất kỳ thế lực có thể trở thành thần thánh chi thần đối thủ. Coi như tất cả thế lực liên hợp lại cũng không được. Nếu như có thể đem tất cả binh lực đều điều đến một cái vị diện, chỉ làm một người phun một bãi nước miếng, liền có thể đem toàn bộ vị diện cho chìm. Đáng tiếc, cho dù là thần thánh chi thần, cũng vô biện pháp đem tất cả binh lực đều điều đến cùng một cái vị diện. Thần thánh giáo hội có mình vượt vị diện truyền tống phương pháp, gọi là Thiên Quốc chi môn. Đó là một loại cỡ lớn song hướng truyền tống trận, có thể kéo dài không gián đoạn song hướng truyền tống binh lực cùng vật tư. Nhưng là Thiên Quốc chi môn cũng là có cực hạn, lấy một người trưởng thành loại làm tiêu chuẩn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 30,000 người, nếu như tăng thêm trang bị, số lượng còn muốn tương ứng giảm bớt. Lấy dạng này vận chuyển tốc độ, nghĩ đem tất cả binh lực đều chuyển vận tới, đoán chừng trước hết nhất quay tới những cái kia đã chết không biết bao nhiêu đời. Đây cũng là hạn chế thần thánh giáo hội chinh phục dị đơn vị diện lớn nhất trở ngại. Nhưng là, cứ việc thiên quốc chi môn chuyển vận tốc độ có cực hạn, thế nhưng là lấy một ngày 30.0000 số lượng đến tính toán, một tháng sau, cũng có cao tới 900.0000 hiện vị diện liên quân tiến bảo. Đây cơ hồ đã là toàn bộ vị diện tất cả quốc gia quân chính quy cộng lại số lượng. Nhìn xem các phương diện truyền về tin tức, tổ ảo dị long mày mao liền cơ hội vận thành một đoàn. Bây giờ, đại lục phương nam tất cả thờ phụng thần thánh chi thần quốc gia đã triệu tập 300,000 trở lên quân đội, tăng thêm trí thượng thần quốc thông qua thiên quốc chi môn vận chuyển tới binh lực, phương nam đồng minh thần thánh đã tập kết 600,000 đại quân, đồng thời cái số này còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Trừ những này thường quy binh lực, thần thánh giáo hội còn giáng lâm 120 vị trí thượng thánh linh. Những này đều là thuần túy chiến đấu binh khí, sức chiến đấu cường hành vô song. Mặc dù nhận vị diện pháp tắc hạn chế, không thể giống tại hư không bên trong đồng dạng phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng là cận chiến sẽ không kém hơn kiếm thánh, viễn chiến cũng không yếu tại ma đạo sư, thật sự là ma võ kiêm tu khủng bố gia hỏa. Chỉ là cái này hơn 100 cái chí thượng thánh linh Liên đã có bình định toàn bộ vị diện tất cả thông thường lực lượng thực lực. Nếu như chỉ có chính mình hắc thiết thành đi đối chống đỡ những địch nhân này lời nói, Ô Ao gì là tuyệt đối sẽ không kiên trì. Nàng sẽ ngay lập tức giải tán tất cả binh lực, sau đó mai danh nhận tích, thậm chí cải biến tín ngưỡng cũng ở đây không tiếc, bởi vì kia là chết chắc chắn. Bất quá bây giờ, Ô Ao gì đã không phải là một người. Từ khi cùng chúng thần liên minh kết minh về sau, không gian chi thụ gieo xuống, cánh cửa không gian mở ra một khắc này, viện quân liên không kịp chờ đợi đi đến tới. Chương 450, tiến hóa. Chương 450, tiến hóa. Nhóm đầu tiên là tự nhiên chi thần dưới trướng 60 cỗ chiến tranh chi thủ, những này chiến tranh chi thủ cao tới 300m, đường kính đạt 50m, có được đánh xa cùng cận chiến năng lực. Cắm rễ dưới đất, chạc cây cao tốc vung dậy, có thể nháy mắt ném ra to bằng chậu dựa mặt nhỏ, dây nhanh cao tới 1.000m trái cây. Trái cây có thể bởi vì ứng khác biệt nhu cầu, hoặc thật tâm, hoặc bạo tạc, hoặc tuôn ra chất keo, đem địch nhân dính trụ bắt sống, là phi thường đáng sợ chiến tranh binh khí. Nhóm thứ hai là một đội cao tới 300 sinh mệnh tinh linh. Đây là sinh mệnh chi thần thần lực sáng tạo ra tinh linh, cùng chí thượng thần linh là giống nhau tính chất đồ vật. Sinh mệnh tinh linh am hiểu hơn trị liệu, có bọn hắn tồn tại đội ngũ, tại thần lực không có hao hết trước đó, quả thực chính là đánh không chết quái vật. Lại nặng tổn thương, chỉ cần không phải nháy mắt tử vong, đều có thể bị sinh mệnh tinh linh cứu được. Sau đó chính là liên tục không ngừng các tộc liên quân, tỷ như nhân ma tộc, người luân tộc, tinh linh tộc, thậm chí tại bản vị diện đã tuyệt tích dược nhân tộc, các gia tộc, còn có rất rất nhiều ổ ảo gì gọi không ra tên chủng tộc. Cùng thần thánh chi thần tín đồ đại bộ phận điểm là nhân loại so sánh, chúng thần liên minh tín đồ chủng loại thực tế là quá phức tạp. Cho nên ổ ảo gì cũng không khỏi sinh ra một loại quần ma loạn vũ cảm giác, sau đó nghi thẩm thân là nhân loại muốn hay không dứt khoát đầu hàng đồng minh thần thánh được rồi chứ những ngày vị diện khác việt quân bản vị diện quân đội mới là thông thường lực lượng chủ lực đại lục phương bắc gần 40% tín ngưỡng chúng thần liên minh quốc gia bắt đầu động viên nam bắc phân giới an địch tư sơn mạch các đại sơn nơi cửa song phương xung đột ngày càng tấp nập vị diện quy mô lớn nhất một lần thanh chiến ngay tại loại tình huống này dần dần kéo ra vi màn dồn tạm thời không có đi chú ý phương diện này động thái tất nhiên đã biết số hai bản nguyên hấp tinh rất có thể là nắm giữ sáng thế chi lực náu chốt dồn lập tức đem tất cả tinh lực đều tập trung đến phía trên Khả năng này là phá giải thần thánh chi thần ý hiếp phương pháp duy nhất. Cùng chúng thần liên minh kết minh để dồn tại tình báo phương diện có trọng đại đột phá mới khiến cho hắn biết đối mặt mình đến tột cùng là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Dẫu chỉ có mấy triệu tín đồ cùng con dân liền đã có được liên tục không ngừng lực lượng cung cấp hắn sử dụng, mà thần thánh chi thần tín đồ lại có mấy ngàn trăm triệu, mà lại lẫn nhau tín đồ thành tính độ cũng khác nhau rất lớn. Mấy triệu máy móc chi thần tín đồ bên trong người cuồng tín chỉ chiếm không đến một, mà thần thánh chi thần tín đồ bên trong cơ hồ toàn bộ đều là người cuồng tín, to lớn số lượng trích lệnh dựa vào thành tại lực lượng tuyệt đối phương diện. Rộng chính là vung dương đại hải bên cạnh một cái vung nước nhỏ, căn bản là không có cách đánh động. Nếu như không phải thần thánh chi thần lực chú ý đều bị bản nguyên ngược dòng tìm hiểu kéo lấy, đừng nói hắn, chỉ sợ chúng thần liên minh cũng đã sớm không tồn tại. To lớn thực lực sai biệt, coi như tất cả mọi người kết thành liên minh, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Phương diện này chúng thần liên minh các đại thần chi thấy so rồi còn rõ ràng. Thế nhưng là biết rõ sẽ thua, liền chủ động từ bỏ hết thể sao? Đương nhiên sẽ không, lại không phải phổ thông phàm nhân, mỗi một vị thần chi đều là đã từng tộc đàn bên trong cường đại nhất, cứng rắn nhất nhân vật, rất nhiều người tâm bên trong có lẽ căn bản cũng không có từ bỏ từ ngữ này. Chúng chi bọn hắn hiện tại còn liên hệ với Frozi Man người thừa kế, cũng tới kết thành đồng minh, có lẽ cục diện này lại bởi vì dột xuất hiện mà phát sinh biến hóa đâu. Frozi Man, lúc trước bất tử đế quốc sau cùng một vị quân vương, một cái mang cho thế giới tri thức cùng văn minh vĩ đại trí giả. Dù cho tất cả thánh điển cũng sẽ không miêu tả kia một đoạn lịch sử, thế nhưng là tất cả thần chi đều biết, bọn hắn tộc đàn sở dĩ có thể lớn mạnh, có thể diên tiếp, theo, cũng cuối cùng sinh ra giống bọn hắn dạng này nhóm lựa thần hỏa thần linh cũng là bởi vì phở dị mạn đã từng đại công vô tư che chở bọn hắn, cũng dạy bảo bọn hắn tri thức cùng văn minh. Nếu như phở dị mạn giống cái khác năm vị quân vương như thế đối đãi tất cả sinh mệnh chủng tộc, như vậy có lẽ đến bây giờ, sinh mệnh chủng tộc còn vẫn là bất tử sinh vật nô lệ. Dạng này một vị vĩ đại tồn tại người thừa kế, có thể hay không giải phải mở cái này khốn cục, từ đó tại thần thánh chi thần ý hiệp bên trong giải thoát ra đâu. Chúng thần liên minh đem tất cả hy vọng đều ký thác đến rô Chính Thần, đây cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Cho nên chúng thần liên minh sẽ như vậy không kịp chờ đợi chi viện ô học đi, bọn hắn cần thật chặt bắt lấy cái này hy vọng. Có chúng thần liên minh ở phía trước đỉnh lấy, dù cũng không nóng nảy điều động mình lực lượng, chỉ là để bạ rủ Ạ Tô đi hai chuyến nghỉ ngơi chi cùng chỗ vị diện, đem Tịch Diệt Chi Hồn vận một bộ điểm trở về. Trong hư không hy vọng bảo đã nhân lực toàn bộ triển khai, áp dụng 2K phương thức, giây phút không ngừng toàn lực chế tạo gấp gáp thiên thần thân thể. Cho tới bây giờ, đã có 1 triệu thiên thần thân thể lắp ráp hoàn thành. Tịch Diệt Chi Hồn đến, cho những thiên thần này thân thể rót vào mạnh mẽ nhất linh hồn, mỗi một bộ Tịch Diệt Chi Hồn đều là sinh tử chi chiến lúc lưu giữ lại, có thể bị chọn lựa thành Tịch Diệt Chi Hồn, thủ ở điều kiện tự nhiên là có trí hồn những cái tia cấp thấp khô lâu cùng cương thi là không có tịch diệt tất yếu tại mấy trăm trăm triệu có trí khôn bất tử sinh vật bên trong điều kiện tương đương nhau trí lực càng cao lịch duyệt càng phong phú tri thức càng nguyên bác, tự nhiên là càng có bảo hộ giá trị cho nên mỗi một cái tịch diệt chi hồn không có chỗ nào mà không phải là có được thành thục trí lực phong phú lịch duyệt nguyên bác tri thức tồn tại những linh hồn này là toàn bộ bất tử đế quốc tinh hoa chỗ tại bất tử đế quốc thời kỳ toàn thịnh phật dị mạn cũng đã bắt đầu thân thể cấu trang hóa kế hoạch đem những cái kia bất tử sinh vật thân thể thay thế thành cấu trang thể, mượn nhờ khoang chứa năng lượng đi cung cấp năng lượng, có thể phát huy ra so bất tử sinh vật thân thể càng mạnh mẽ hơn mấy lần thậm chí gấp mấy trăm lần thực lực đơn giản nhất cũng tỷ như một cái bình thường khô lâu cùng một bộ đồng dạng hình thể kim thiết chế tạo từ ma tinh cung cấp năng lượng cấu trang thể phổ thông khô lâu tuyệt đối không phải kim thiết cấu trang đối thủ mà lại cấu trang thể còn có thể tùy ý mở rộng hình thể, hình thể lớn nhỏ chỉ chịu tài liệu hạn chế cũng có thể tăng thêm các loại phụ kiện từ đó có công kích từ xa, phi hành, thăm dò cùng các loại năng lượng những này ưu thế đều là phổ thông bất tử sinh vật không có. Dưới loại tình huống này, sở dĩ mạn thân thể cấu trang hóa kế hoạch phổ biến rất thuận lợi, tại sinh tử chi chiến hậu kỳ, cơ bản dưới trướng hắn chiến đấu đơn vị đã toàn bộ cấu trang hóa. Cơ bản nhất loại hình chính là nghỉ ngơi chi cung kia 100,0000 cố cao 20 mét dự bị cấu trang thể. Cho nên tịch diệt chi hồn nhóm đối cấu trang thân thể cũng không lạ lắm, xa lạ là cấu trang thể tính năng. Thiên thần thân thể là điệu tinh đế quốc mấy chục ngàn năm cấu trang kỹ thuật đại thành, từ kỹ thuật phương diện đã vượt xa khỏi lúc trước bất tử đế quốc. Đến rộp trên tay về sau, kết hợp lơ lửng chi thành mấy chục ngàn năm thành quả nghiên cứu, một loạt cải tiến về sau, tính năng so điệu tinh đế quốc còn muốn tăng lên mấy thành. Mà chế tạo tài liệu của bọn nó là hư không vòng xoáy huyễn tâm, tài liệu bên trong này trải qua dài giằng giặc trọc ác, chất lượng vô cùng cao. Hư chi, thiên thần thân thể hay là có thể trưởng thành loại hình, nó sẽ theo người sử dụng năng lực tiến hành thích ứng tính tiến hóa, mỗi một bộ thiên thần thân thể đều ban đầu đều là giống nhau, nhưng là rót vào khác biệt tịch diệt chi hồn về sau, sẽ dần dần trở nên độc nhất vô nhị bắt đầu. Chương 451, Cấm ma lĩnh vực. Chương 451, Cấm ma lĩnh vực. Phải bộ giờ phút này liền chiếm cứ một bộ thiên thần thân thể, yêu thích không buông tay nghiên cứu, khả thí, điều chỉnh. Ngoài miệng kim lòng không được thì thảo nói nghĩ không ra rôm lại còn có đồ tốt như vậy, có thể trưởng thành loại hình, ta đã sớm tưởng tượng qua. Phế mộ thế thân cấu trang lạnh kép chiến thần, chính là một loại có thể trưởng thành cấu trang thể, chỉ là trưởng thành tính rất thấp, xa xa không đạt được phế mộ thiết tượng trình độ. Mà thiên thần thân thể, nhưng lại xa xa vượt qua phế mộ suy nghĩ, một chút hắn không nghĩ tới công năng, thiên thần thân thể phía trên cũng có, những này phù hợp tâm ý của hắn cấu trang thể, sao có thể không để hắn nóng lòng không đợi được đâu? Chiêm cứu về sau, hắn liền không nguyện ý xuống tới, tâm lý còn dự định để rôm lại phát mấy cố để hắn lấy ra làm thế thân. Chẳng những phế mộ có loại cảm giác này còn lại tịch diệt chi hồn cũng có giống nhau cảm giác từ bọn hắn chuyển rời đến thiên thần thân thể bên trong một khắc này bắt đầu tiến hóa liền mỗi giờ mỗi khắc tại triển khai nhóm đầu tiên chuyển di linh hồn thiên thần thân thể có không ít ngoại hình bắt đầu trở nên dị thường bắt đầu có khớp nối tăng trưởng có xương sống số ngôn lượng có còn rất dài ra càng nhiều tay cùng chân không ngừng hướng phía càng thích hợp người sử dụng phương hướng đi biến hóa 1 triệu thiên thần thân thể đã chuẩn bị kỹ càng còn có 4 triệu ngay tại tốc độ cao nhất lắp ráp bất qua tịch diệt chi hồn số lượng cao tới hơn ba triệu còn cần càng nhiều thân thể đi dung nạp những linh hồn này Vô tự không gian bên ngoài tiếp cận nhất hư không vị trí, một đoàn đường kính đạt 10 km to lớn trôi nổi vật tụ hợp thể. Cái này đoàn trôi nổi vật chủ thể là bùn đất, hỗn tạp cái khác cổ quái kỳ lạ vật chất. Một viên không gian chi thụ hạt giống đã truyền bà dưới, sau mấy chục tiếng, trưởng thành không gian chi thụ liền có thể khai thác ra một cái liên thông hắc thiết thành không gian thông đạo, nhanh chóng vận chuyển binh lực. Lơ lửng chi thành, một viên không gian chi thụ hạt giống ngay tại bối ngươi học viện chủ phòng trên đỉnh khỏe mạnh trưởng thành, tại lơ lửng chi thành các nơi trên đất trống, vô số kiếm sĩ, ma pháp sư, cấu trang thể ngay tại chờ xuất phát. Dưới mặt đất đã từng đang ngủ say lừ lì nả cái gian phòng kia mật thất bên trong, phí lôi Đức Lý chính ngồi xếp bằng tại trên đệm, toàn bộ không gian, tinh thần lực của hắn ngay tại kịch liệt chấn động, kích thích cuồng bạo báo táp tinh thần. Không hổ là thánh vực pháp sư, loại này vô hình báo táp tinh thần, vậy mà kịch liệt đến bắt đầu ảnh hưởng thế giới vật chất, thỉnh thoảng có một đạo đạo nhỏ xiu điện mang tại tinh thần lực trường bên trong bùng lên bắt đầu đầy đất đều giải đầy các loại ma tinh, còn có một chỗ phấn kết thúc trạng mệnh vụ, kia là ma tinh hao hết năng lượng, còn lại cặn bã, cặn bã phủ kín đất, hiển nhiên hao hết ma tinh không phải số ít. Thời ở đời dịp đại ta không biết tại cái này mật thất bên trong ngốc bao lâu. Cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Một cú cường hành vô song lực trường nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, tất cả nguyên tố vậy mà đỉnh chỉ rung động. Lực trường đụng vào mật thất tầng phòng hộ bên trên, tầng kia có thể che đậy linh nạp thần cấp 3 động phòng hộ, vậy mà lấp lóe hai lần, triệt để dập cắt. Lực trường lại không trở ngại, nhanh chóng quét trường, cho đến đem toàn bộ lơ lửng chi thành tất cả đều bao phủ lại. Mượn Nhờ phong nguyên tố bay ở không trung ma pháp sư, nhờ nhờ phi hành tái cụ bay ở không trung cấu trạng thể, tất cả đều mất đi khống chế, nhào tốc nhào tốc thẳng hướng rơi xuống. May mắn đại bộ phận điểm cũng bay phải không cao, bay thực tế quá cao cũng bị nhanh tay lẹ mắt kiếm sĩ chụp vừa tiếp xúc với ở, vận dụng đấu khí phi hành kiếm sĩ cũng không có mất đi năng lực phi hành đang chỉ huy chuẩn bị làm việc tụ rồi hai mắt chừng một cái, hoảng sợ nhìn về phía mật thất vị trí. Cấm ma lĩnh vực, vậy mà là cấm ma lĩnh vực. Tu Du Tâm lý nhất lên thao thiên cự lãng. Cấm ma lĩnh vực, có thể tính là tất cả lĩnh vực bên trong nhất có ưu thế lĩnh vực, nó là tất cả thánh vực pháp sư đều tha thiết ước mơ thuộc tính, là gần với thần nhất lĩnh vực. Nhưng mà, thức tỉnh cái gì lĩnh vực, cũng không phải là từ pháp sư mình đi khống chế, cái này liên quan đến đối lực lượng thể ngộ, đối lĩnh vực lý giải, đối ma pháp thể hệ cảm thụ. Bất kỳ một cái nào mảnh tiểu nhân biến hóa, cũng có thể để lĩnh vực thuộc tính trở nên hoàn toàn thay đổi. Nếu như một cái chiến đấu pháp sư, lĩnh ngộ lĩnh vực lại là để thực vật càng nhanh sinh trưởng, vậy cái này pháp sư trực tiếp liên thế. Cấm ma lĩnh vực cơ hội là một loại mới tồn tại ở trong truyền thuyết lĩnh vực, tu giỏi nhận biết nhiều như vậy lĩnh vực cường giả, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai lĩnh ngộ loại này thuộc tính. Lục tiếp theo có ma pháp sư tỉnh ngộ lại, khi bọn hắn biết chuyện gì xảy ra thứ nhất khác, rất nhiều người đều kìm lòng không được quỳ trên mặt đất. Đối một cái ma pháp sư mà nói, nắm giữ cấm ma lĩnh vực thánh vực pháp sư chính là bọn hắn thần. Căn bản không cần nghĩ đi cùng đối phương chiến đấu tại lĩnh vực của hắn bên trong, nguyên cái gì ma pháp đều phóng ra không ra. vậy mà là cấm ma lĩnh vực, vậy mà là cấm ma lĩnh vực. tu giỏi lẩm bẩm lẩm bẩm, tâm lý ta không biết suy nghĩ cái gì. ma pháp hấp, rộp ánh mắt nhìn chằm chằm bản nguyên hắc tinh, toàn bộ tâm thần tất cả đều ham tiến vào hắc tinh bên trong đi đúng vậy, ham đi vào. hắc tinh bên trong cái kia lục giác hình vòng xoáy, mang theo một loại hấp dẫn tâm thần lực. lúc trước rộp đạt được viên thứ nhất hắc tinh thời điểm, thường dùng thần thức kiểm tra một hồi, kém chút liền hót vào. bởi vì sợ gặp nguy hiểm, rộp về sau lại không dám dùng tâm thần đi thăm dò nhìn. thang đến ám giới bọn hắn tức tỉnh. Rõ ràng báo cho Dũng, sợ gì mạn từng vô số lần dụng tâm thần xem xét Bản Nguyên Hắc Tinh nội bộ, cũng không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm. Cho nên Dũng mới dám thả ra tâm thần, để cho mình lâm vào kia vô cùng vô tận tinh điểm trong nước xoáy. Bản Nguyên Hắc Tinh bên trong có một cái cấp độ thấp thế giới, nhìn bằng mắt thường không ra biến hóa gì, nhưng khi tâm thần thất thủ trong đó về sau, liền có thể phát hiện bên trong rộng lớn cùng vô cùng vô tận. kia là một cái có thể so vô tận hư không rộng lớn cự đại thế giới, chính lấy một loại dọn không cách nào hiểu rõ phương thức, đang chậm rãi vận hành. Bởi vì cấp độ quan hệ, Dũng trừ cảm giác ra đó, rộng lớn, cái khác tạm thời còn nhìn không ra cái gì. Thế là, Rốt dần dần đem lực chú ý chuyển tới cái tiên lục giác thẳng bên cạnh vòng xoáy bên trên. Đây là một cái ẩn chứa phi thường kỳ lạ ảo diệu kết cấu, vòng xoáy thấy nhiều. Loại này bởi vì lực hướng tâm mà thành hình kết cấu, chỉ có thể sinh ra chính hình tròn. Nhưng mà bản nguyên hạt tinh bên trong cái này vòng xoáy nhưng lại có 6 đầu thẳng một bên, cơ hồ hình thành một cái chính lục giác đồ hình. Ý vị này, trừ lực hướng tâm bên ngoài, còn có khắc lực tại ảnh hưởng toàn bộ kết cấu. Cái này rất có thể chính là giải khai bản nguyên hạt tinh chi mê mẫu chốt. Dưới tình huống nào sẽ sinh ra sáu đầu thẳng bên cạnh vòng xoáy đâu? Rốt nghĩ đến đầu đều bảo, một điểm đầu mũi đều không có. Một người trí tuệ là có hạn, Dụ đột nhiên nhớ tới trước đó tại kiến tạo siêu cự hình nguyên tố lô lúc, từng câu viện các tín đồ kinh lịch. Tập hợp tín đồ trí tuệ là biện pháp tốt nhất, Dụ suy tư một chút, đem mình gặp phải tình huống tổng kết thành một vấn đề, dưới tình huống nào, vòng xoáy sẽ hiện ra 6 thẳng bên cạnh hình dạng. Cùng đem hắc tinh bên trong vòng xoáy kết cấu bám vào tin tức bên trong, truyền lại hướng tất cả cùng mình có linh hồn liên hệ cùng tín ngưỡng liên quan con dân cùng tín đồ trong lòng. Đồ đọ rổ cố sự, tại điệu tinh đế quốc các đại vị diện tín đồ, hiện tin người thậm chí người bình thường bên trong đều có rộng khắp lưu truyền. Chủ yếu tiêu điểm không phải tập trung ở đố đỏ rổ có bao nhiêu may mắn, có thể được máy móc chi thần coi trọng ban thưởng thần ân, mà là tập trung ở đố đỏ rổ có bao nhiêu ngu xuẩn. Vậy mà dùng cái này chân quý thần ân, đem đổi lấy một cái tài liệu phối phương. Chương 452, quân thể trí tuệ. Chương 452, quân thể trí tuệ. Vật liệu phối phương lại không thể ăn, hơn nữa còn không thuộc về người. Nghe nói cái này vật liệu phối phương, cuối cùng vẫn là nộp lên đến hư không sở nghiên cứu, chỉ vì đố đỏ rổ đổi về một cái viện nghiên cứu sĩ chức danh, thua thiệt về đến nhà. Liên ngay cả đố đỏ rổ sau đó tỉnh táo lại cũng buồn bực hối hận không thôi tất cả mọi người chế dếu đồ đỏ dồ ngu xuẩn nho nhao tưởng tượng nếu như mình bị thần ân hẳn là thỉnh cầu cái dạng gì ân đến đâu là trường sinh bất tử hay là tài phú quyền thế bởi vì loại này chủ động tưởng tượng đồ đỏ dồ cố sự cũng liền theo mọi người suy nghĩ rộng khắp lưu truyền lại đi vô số người đều nghe qua máy móc chi thần nghe qua ngu xuẩn đồ đỏ dồ cũng không ít người tò mò đếm thử đi cầu nguyện đi thờ phụng cuối cùng trở thành máy móc chi thần tín đồ đây cũng là rồi không kịp chuẩn bị biến hóa tất cả nghe qua đố đỏ dồ chuyện xưa người vô một không đang chờ mong máy móc thần năng lần nữa ban thưởng thần ân hy vọng mình có thể trở thành vị thứ hai người may mắn. trong lúc nhất thời, các tín đồ cầu nguyện thời gian rất là kéo dài, mỗi người đều không hy vọng mình lọt mất kia cơ hội quý giá. cho nên, khi lần này dồn tin tức truyền ra đi thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, liên kết tại tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong tín đồ số lượng là lần trước mấy chục lần. thứ nhất là bởi vì khoảng thời gian này bên trong máy móc chi thần tín đồ số lượng bạo tăng mười mấy lần. thứ hai là bởi vì tín đồ tin cầu nguyện thời gian kéo dài, cùng một thời gian liên bên trên tín ngưỡng internet nhân số tự nhiên là nhiều. trong nháy mắt, toàn bộ tín ngưỡng internet sôi trào. Vô số tín đồ phản hồi giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới, lập tức liền đem dồn sông đến hoa mắt chóng mặt. Tự nhiên, những này phản hồi về đến tin tức, tuyệt đại bộ điểm đều là vô dụng tin tức. Vận an, khẩn cầu, thú khổ, hâm mộ, cái gì loạn thất bát tao đều có. Khổng lồ số liệu lượng để dồn có loại phản ứng không kịp cảm giác. Dù cho lấy hắn thương nhớ vợ chết chi hồn vận chuyển tốc độ, muốn cùng thời gian xử lý nhiều như vậy phản hồi tin tức, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thú chi hắn còn muốn tại tuyệt đại bộ điểm vô vị trong tin tức chọn lựa ra chút ít mấy đầu hữu dụng đắp lại, linh hồn năng lượng kịch liệt tiêu hao không thể không rút ra linh hồn liên hệ cùng tín ngưỡng internet năng lượng tiến hành bổ sung, năng lượng khổng lồ lưu chuyển ở dưới, dọn tất cả phân thân cùng bản thể lại một lần bị cưỡng ép rửa sạch, linh hồn tại cực hạn bên trong càng phát ra bền bị. Tín đồ trí tuệ quả nhiên là vô hạn, rất nhanh, rốt ngay tại hồng chiều phản hồi bên trong, nào bắt được một tia tin tức hữu dụng một vị chỉ có 10 tuổi tín đồ dùng rất non nớt ngựa khí đáp lại đến, trong nhà có của ta một cái sáu cái sừng xuống nước miệng, nước từ kia bên trong sót xuống đi thời điểm chính là cái này hình dạng. Sáu cái sừng xuống nước miệng dộn tâm lý lập tức bước lên một cái hình lục giác xuống nước miệng, một phen tính toán về sau, vòng xoáy quả nhiên bảy biện ra một cái sáu thẳng bên cạnh hình dạng, cùng bản nguyên hắc tinh bên trong vòng xoáy hình dạng rất tương tự. lục giác mà ăn nước gì nước hình dạng sở dĩ hiện ra loại này hình dạng, là bởi vì lục giác xuống nước miệng hạn chế. bản nguyên hắc tinh bên trong vòng xoáy hiện ra loại này hình dạng, khó nói cũng là bởi vì có một thứ gì đó hạn chế nó. mười tuổi tiểu tín đồ lời nói để dồn phi thường có dẫn dắt, lập tức phán định câu trả lời của hắn đạt tiêu chuẩn, cũng để lựa chọn một hạng ban thưởng. ta phải lập tức lớn lên. tiểu tín đồ hiển nhiên đối trưởng thành tràn ngập khát vọng, không chút do dự báo ra tự mình lựa chọn. Dụm tâm lý điện quang hóa thạch chuyển qua yêu cầu này, phát hiện tự mình làm không đến. Hắn lực lượng mặc dù có thể xuyên thấu qua tín ngưỡng nguyên lực internet tác dụng đến tín đồ trên thân, nhưng lại không có ra tốc độ nục thân sinh trưởng ma pháp. Không được, Dụm trực tiếp tự tuyệt. Tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong đã yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bình tức tính khí lắng nghe Dụm cùng tiểu tín đồ giao lưu, vừa nghe đến cái kia thằng nhóc rách dưới vậy mà sách loại yêu cầu này, rất nhiều người đều đấm lực dậm chân, hoàn không thể lấy thân thay thế. Yêu cầu này so độ đỏ rồ kia còn mu xuân, nghiên kỷ lại nhỏ, luôn có một ngày sẽ lớn lên, vì thế lãng phí một cái thân ăn sẽ còn đánh mất tất cả tuổi thơ vui vẻ, quả thực là thật quá ngu xuẩn. may mắn rồm lập tức bác bỏ, nếu không không ít người phải tức hộc máu. rồm bác bỏ vừa dứt, không bất tin đồ tán tụng âm thanh liền lục tiếp theo vang lên, chủ thần anh minh, chủ thần vạn tuế, cho nên người đều không cho rằng rồm làm không được yêu cầu này, mà là yêu cầu quá ngu xuẩn mới cự tuyệt. bất quá tiểu tín đồ hiển nhiên không có người khác nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ vì nguyện vọng của mình bị cự tuyệt mà buồn rầu, hắn cắn môi trầm tư suy nghĩ nửa ngày, mới lần nữa nói đến, kia để ta trở nên cường tráng hơn, có thể đánh doanh sát vách tên mập mạp chết bầm kia, có thể chứ? hắn nguyện vọng thứ nhất cũng là vì để cho mình không nhận sát vách mập mạp chết bầm khi dễ, đáng tiếc không thể bị thỏa mãn, đành phải lui cầu kỳ thứ. yêu cầu này cũng rất dễ dàng thỏa mãn, dùng lực lượng có thể xuyên tấu qua tín ngưỡng nguyên lực internet, chậm rãi cải tạo tín đồ thân thể, cao nhất có thể lấy đạt tới bạch ngân thân thể cấp độ. ta ban thưởng ngươi bạch ngân thân thể cùng một bộ đấu khí phương pháp tu luyện. dồn thanh âm tại tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong vang lên. một trận yên tĩnh về sau, là chấn tiên tiếng ồn ào, rất nhiều người đều bị như thế phần thưởng phong phú cho kinh ngạc đến. tây kiếm sĩ đẳng cấp phân chia, có được bạch ngân thân thể chính là trung cấp kiếm sĩ, thấp nhất cũng coi bốn cấp, tối cao đi đến cấp bảy nói cách khác, cái này tiểu tín đồ không cần tu luyện, liền có thể có được bốn đến cấp 7 độ khí. mà một môn chủ thần ban cho tu luyện công pháp, dùng cái mông suy nghĩ đều biết chắc là tinh phẩm. địa tinh thế giới là cấu trang thể thế giới, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không chú trọng đấu khí. ngược lại bởi vì điều khiển cấu trang nguyên nhân, đấu khí vô cùng phổ cập. ban đầu ở hắc thiết thành, ảo chi giờ cấu trang trung đội vừa qua đến thời điểm, giúp liền phát hiện cơ bản mỗi người đều có nhất định đấu khí nội tình, tố chất thân thể rất cao đó là bởi vì cấu trang thể hoạt động thời điểm, sẽ sinh ra rất lớn tăng tốc độ cùng lực trúng kích, không có một cái thân thể cường tráng, căn bản tiếp nhận không được. Hào chiệt giờ bọn người cơ cấu chính là cấp thấp nhất loại hình cấu trang. Cao cấp loại hình, tỉ như trời thân thân thể loại này cấu trang, không có cấp bảy cấp tám đấu khí, căn bản điều khiển không được. Cho nên điệu tinh đế quốc, đối cao cấp đấu khí tu luyện công pháp là phi thường coi trọng. Chủ thần ban cho giới công pháp, dùng để đổi một tòa thành chỉ cũng không đủ. Tất cả mọi người hâm mộ trong mắt đều đỏ, cái kia thằng nhóc rách dưới chỉ bất quá nhìn qua lục giác xuống nước miệng, thuận miệng nói một câu, liền có thể đạt được như thế phần thưởng phong phú, quả thực là quá may mắn, vì cái dị loại này may mắn không có đện vào đầu mình rừng. Còn có khác các nhìn, xin trả lời. Dỗ kế tiếp theo hỏi còn có thể kế tiếp theo trả lời, không phải duy nhất đáp án. Hâm mộ trong mắt đỏ lên các tín đồ tim đập thình thịch, cấp tốc vắt hết óc suy tư tất cả cùng sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy đồ vật. Chương 453. Lực lượng cùng trách nhiệm. Chương 453. Lực lượng cùng trách nhiệm. Cả ngày, Dục đều đắm chìm trong tín ngưỡng nguyên lực internet bên trong, cẩn thận loại bỏ phân tích mỗi một cái đáp lại, nếu như cảm thấy có giá trị, hắn liền sẽ nhớ kỹ, sau đó cho nhà cung cấp tương ứng giá trị ban thưởng. Lấy dù hiện tại cấp độ này, hắn cảm thấy tương ứng vật giá trị, tại những người bình thường kia trong lòng chính là phong phú đến để cho người đỏ mắt thần ăn vì đạt được thần ân chiếu cố, mỗi người đều thúc đẩy đầu óc, lấy lời này đều chưa từng có nghiêm túc thái độ tự hỏi. Chủ thân đại nhân, nếu như tại mặt phẳng tình huống dưới, cái này sáu cái vị trí đều tồn tại một cái tương ứng hấp lực điểm, liền sẽ dựa vào thành loại tình huống này. nếu như là lập thể tình huống dưới, như vậy toàn bộ lực trường mô hình hẳn là dạng này. đột nhiên, dỗ bắt được một đem ngữ điệu bình ổn, lòng tin mười phần, mà lại âm thanh rất quen thuộc. dỗ lập tức đem ý niệm kéo dài đi qua, thanh âm chủ nhân thật là người quen, thình lình chính là cái thứ nhất thu hoạch được hắn ban thưởng, tên là đồ đỏ dồ hư không viện nghiên cứu nghiên cứu viên. là ngươi, đồ đỏ dồ Dỗ trả lời một câu, tâm lý cấp tốc dựa theo đồ đỏ rồ chỗ miêu tả hình thức tiến hành ngầm chứng. nghe tới chủ thần đại nhân kêu lên tên của mình, đồ đỏ rồ bình tĩnh rốt cuộc bảo trì không ngừng, kích động đến thanh âm đều run rẩy lên. chủ thần đại nhân, ngài còn nhớ rõ tên của ta à? hư không viện nghiên cứu phòng họp bên trong, đồ đỏ rồ nhắm mắt lại làm cầu nguyện hình, mà phía sau hắn vây tầm vài vòng từng cái đẳng cấp nghiên cứu viên, thậm chí ngay cả chính phó viện trưởng đều thân ở trong đó. từ khi lần trước đồ đỏ rồ đạt được thần ân chiếu cố, toàn bộ hư không viện nghiên cứu cơ hồ đều trở thành máy móc chi thần tín đồ vừa rồi dồn tin tức vừa tuyên bố cái này bên trong liền có người tiếp thu được cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất thông chi tất cả mọi người tất cả tín đồ lập tức bung xuống trên tay mình làm việc toàn lực đến nghiên cứu dồn chúa hỏi thăm vấn đề thư không viện nghiên cứu các viện sĩ cơ hồ là đứng tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất một đám người bọn hắn toàn lực phát động bắt đầu đối vấn đề nghiên cứu chiều sâu cùng chiều rộng cùng người bình thường đều không tại một cái cấp bậc bên trên ngắn ngủi gần nửa ngày công vu bọn hắn liền thành lập được hoàn chỉnh mô hình cũng tính toán ra tương ứng kết quả cuối cùng xác định chính xác về sau mới khiến cho độ đỏ dội đem cái này kết luận chuyển đạt cho dội hiện tại đấu đỏ rô đại biểu cho chính là toàn bộ hư không viện nghiên cứu vừa rồi kết luận là toàn bộ viện nghiên cứu thành quả rỗng thử lại phép tính tốc độ thật nhanh cơ hồ là nháy mắt liền thử lại phép tính hoàn thành mô hình chính xác đồ đỏ rô ngươi có thể lựa chọn một cái không vượt qua đáp án giá trị ban thưởng đồ đỏ rô trần chờ một chút nói đến cái này mô hình là chúng ta hư không sở nghiên cứu cộng đồng thành quả cho nên chủ thần đại nhân ta có thể hay không lựa chọn một chút có thể để cho tất cả mọi người được lợi ban thưởng à đồ đỏ rô lần này chỉ là đại biểu hư không viện nghiên cứu không thể đem ban thưởng theo vì đã có rỗng nghĩ nghĩ đáp lời Ngươi có thể lựa chọn tu luyện công pháp hoặc kỹ thuật phương pháp, vật liệu phối phương cùng các loại, có thể cung cấp tất cả mọi người cùng hưởng ban thưởng. Không nghĩ tới rồi có thể như vậy trả lời. Đồ đỏ rô mở mắt, quay đầu nhìn chính phó các viện trưởng một chút. bọn hắn còn không có tính toán ra mô hình lúc, cũng đã bắt đầu thương thảo muốn lựa chọn cái dạng gì ban thưởng, mong muốn nhất vừa vặn không phải công pháp, phối phương cùng cùng có thể làm cho tất cả mọi người cùng hưởng đồ vật. Chính phó viện trưởng đều đang cho hắn nháy mắt ra hiệu, ra hiệu hắn tranh thủ một chút. Đồ đỏ rô đành phải bất đắc dĩ thăm dò đến, chủ thân đại nhân là như vậy chúng ta hư không viện nghiên cứu các nghiên cứu viên sở tổng sự tình làm việc đều là phi thường hao phí tinh thần, thường xuyên có người sẽ cảm giác tinh thần không tốt, lực bất tòng tâm, cho nên chúng ta hy vọng nhất chính là chủ thần đại nhân có thể giúp chúng ta tăng lên một chút tinh thần lực, để chúng ta có thể cả ngày đều tinh lực dồi dào. Nếu như là tăng lên một người tinh thần lực, kia là dễ như trở bàn tay, nhưng toàn bộ hư không viện nghiên cứu, ai ngờ rằng kia bên trong có bao nhiêu viện nghiên cứu, dỗ do dự một chút, cũng không hỏi đối phương nhân số cụ thể, mà là nhắc tới, cho ngươi một cái danh lệnh, đem cần tăng lên tinh thần lực danh sách báo cho ta, cũng để bọn hắn hướng ta cầu nguyện. Vô luận là hư không viện nghiên cứu hay là toàn bộ tín ngưỡng nguyên lực Internet, tất cả đều nổ, tinh thần lực, vậy cũng không chỉ là tinh lực dồi dào, càng là tất cả ma pháp sư cơ sở. Không có cường đại tinh thần lực, căn bản là không có cách trở thành ma pháp sư cường đại. Đến cuối cùng ma đạo sư cùng thánh vực pháp sư, càng là hoàn toàn do tinh thần lực đột phá mới có thể vượt qua cảnh giới 100 cái tăng lên tinh thần lực danh ngạch tương đương với trực tiếp tạo nên 100 tên tiềm lực vô tận ma pháp sư. Dạng này ban thượng không riêng những cái kia viện nghiên cứu cần, những người khác cũng cần à hư không viện nghiên cứu các viện sĩ bắt đầu luống cuống tay chân thương thảo danh ngạch, còn không có chờ bọn hắn thương lượng nổi danh ngạch, trong viện ma pháp máy truyền tin liền vang điên. Có hoàng thất đánh tới, có quen biết ma pháp tháp đánh tới, thậm chí có cùng thành ma pháp sư trực tiếp xông đến hư không viện nghiên cứu. Tất cả chủ đề đều vây quanh cái này, 100 cái tăng lên tinh thần lực danh ngạch. Danh ngạch số lượng không nhiều, chiếu cố cái này, chiếu cố không được cái nào, tất cả đều chiếu cố, người một nhà liền không có phân phối. Trong lúc nhất thời, chính phó viện trưởng bị làm cho sứt đầu mẻ trán. Danh sách tạm thời là quyết định không xuống, Dỗn cũng mặc kệ bọn hắn làm sao phân phối những này danh sách, dù sao 100 cái danh nghịch, hắn cũng sẽ không nhiều cho. Thừa dịp khoảng thời gian này, Dỗn dựa theo mô hình tính toán, để cho mình thần niệm cẩn thận những cái kia vị trí tiến hành dò xét, cứ việc thần niệm nhìn không ra cái gì đặc thù, nhưng thông qua những cái kia vị trí tinh điểm quỹ tích biến hóa, sắp thực nhìn ra một điểm địa phương khác nhau ra. Bản nguyên hạt tinh bên trong không gian tự nhiên là lập thể, những cái tia tinh điểm cũng là từ bốn phương tám hướng hướng trung tâm hội tụ, vô luận từ cái kia một cái mặt đi thăm dò nhìn, đều là hiện ra loại này sáu thằng bên cạnh hình dạng đến mô hình chỗ tính toán mấy cái vị trí nguyên bản quy tích chỉ là tại một cái trên mặt phẳng có chút ấn lượng tinh điểm, đột nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng thẳng đứng tại mặt phẳng phương hướng rời đi. Bởi vậy tạo nên dồn nhìn thấy loại này sáu thẳng bên cạnh hình dạng, dồn thần niệm không ngừng hướng trong đó một vị trí xâm nhập, không ngừng xâm nhập xâm nhập thâm nhập hơn nữa, không hổ là có được càng tầng dưới hơn lần thế giới bản nguyên hạt tinh, dồn thần niệm xâm nhập đã hơn nửa ngày, vậy mà đều không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết xâm nhập bao sâu khoảng cách, rốt cục thấy rõ ràng vị trí kia kỳ quái biến hóa là bởi vì cái gì, vậy mà là đen kịt một màu khu vực, phía khu vực này thể tích tương đối không tính lớn, nhưng lại phóng xuất ra to lớn lực hút. Cải biến rất lớn phạm vi bên trong lực trường mô hình, dẫn đến điểm sáng trải qua vị trí này thời điểm, uy tích cũng theo đó cải biến. Rộng trục một tại những cái kia suy tính ra vị trí, tìm được dạng này đen nhánh khu vực, tại hắc ám bản nguyên hắc tinh nội bộ, những này khu vực cũng không dễ thấy, tựa như ẩn hình đồng dạng, chỉ có điểm sáng tại bọn chúng phía sau sẽ qua, mới có thể bởi vì ngắn ngủi biến mất mà đem bọn nó tồn tại hiện hiện ra. Những này khu vực tồn tại mục đích là cái gì đây? Trong mối vẫn không có cách giải rỗi, trong linh hồn đột nhiên tiếp thu được đổ đỏ rồi một câu hỏi tham, chủ thân đại nhân, dạng này lục giác vòng xoáy mô hình có tác dụng gì? Nó là ngươi cố ý dạng này thiết định sao? Trong tự nhiên hẳn là không có khả năng hình thành cái này mô hình. Cố ý. Cố ý. Cố ý. Ba chữ này tựa như kia chấp tại dột không ngừng bổ tránh, chiếu sáng hắn tất cả suy nghĩ đúng, tất nhiên có thể giả thiết trên thế giới này tồn tại cấp bậc cao hơn thế giới, như vậy vì cái gì không thể giả thiết thế giới này là cấp bậc cao hơn tồn tại chế tạo ra đây này. Bản nguyên hạt tinh bên trong mô hình nói không chừng chính là vị này tồn tại cố ý lưu lại đây này. Bản nguyên hạt tinh bên trong loại này không phù hợp cơ học pháp tác hình dạng, không thể nào là tự nhiên thành hình. Vậy liền mang ý nghĩa có người chế định điểm sáng vận hành quy tắc, là ai? Là ai chế định loại này quy tắc? Dẫu có một loại liều lĩnh nghiên cứu kỳ nó lý xúc động, hắn rốt cuộc để ý giải, vì cái gì thần thánh chi thần sẽ từ bỏ dễ như trở bàn tay nhất thống tín ngưỡng cơ hội, ngược lại hao phí mấy chục ngàn năm đi tiến hành bản nguyên ngược dòng tìm hiểu. Dẫu hiện tại cũng có xúc động như vậy, không đem cái này vấn đề làm rõ ràng, hắn căn bản là không có cách an tâm, toàn bộ thế giới đều là một vị nào đó tồn tại sáng tạo, vậy liền mang ý nghĩa, đối phương cũng có thể tùy ý hủy đi toàn bộ thế giới. Ngay cả cơ bản sinh tồn đều không thể nắm giữ, ai còn có hứng thú gì đi nhất thống tín ngưỡng a? nếu quả thật chính là một vị nào đó tồn tại cố ý thiết lập loại này vận hành quy luật như vậy những này đen nhánh khu vực có khả năng hay không cất giấu bản nguyên bí mật chứ nghĩ đến cái này khả năng rộp trong lòng đột nhiên nhảy một cái thư không viện nghiên cứu danh sách rốt cục thống kê ra trong đó lại có một nửa không phải viện nghiên cứu thành viên đồ đỏ rồ cầm trong tay phần danh sách này lúc tâm lý thấp thỏm không thôi hắn lo lắng chủ thần đại nhân phát giác trong đó mở ám trực tiếp hủy bỏ tất cả bản thưởng bất quá chủ thần đại nhân hiển nhiên không có phát giác lại hoặc là phát giác lại không thèm để ý trực tiếp dựa theo đồ đỏ rồ báo lên danh tự chấp hành bởi vì đồ đỏ rồ là trực tiếp đối mặt rồi cá thể Soát dưới ai cũng sẽ không soát dưới hắn, từng cường hóa chỉnh cũng cái thứ nhất ở trên người hắn bắt đầu. Chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tuôn ra tiến vào thể nội, đồ đỏ rồ tâm thần liền không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh, lớn mạnh. Thông qua tín ngưỡng nguyên lực internet đem mình lực lượng bắn ra đến vị diện khác, cũng không so thuần túy vị diện hình chiếu dễ dàng bao nhiêu, mà lại những lực lượng này còn muốn hoàn thành cường hóa tinh thần loại này kiên cự nhiệm vụ 100 cái danh nghịch không phải không căn cứ, tiêu cơ bản đã là dộp trong thời gian ngắn có thể hoàn thành lớn nhất số lượng. Lực lượng bắn ra đến vị diện khác, trên đường tiêu hao liền vô cùng lớn, mà lại là phân tán tác dụng ở trên trăm cái mục tiêu trên thân. Rất nhanh rốt bản thể lực lượng liền hao hết, lại qua cái này lâu, phân thân cùng thiên thần thân thể bên trên lực lượng cũng hao hết, cuối cùng chỉ có thể tiêu hao tín ngưỡng nguyên lực internet cùng linh hồn liên lạc. Hai cái này phương diện lực lượng, trước tuân gia tiến vào rốt bản thể cùng phân thân bên trong, trải qua một loạt biến hóa, lại truyền lại hướng vị diện khác, đây cơ hồ tương đương lực lượng tại rốt bản thể cùng phân thân bên trong đánh một vòng, tại loại này hao hết cùng tràn đầy ở giữa, linh hồn của hắn cùng thân thể không ngừng được cường hóa. Tấn Thăng Thương nhớ vợ chết chi chủ về sau, rốt thực lực cơ hội là một ngày 1.0000, một ngày một cái biến hóa chủ yếu vẫn là phải quy công cho con dân cùng tín đồ số lượng bạo tăng. Mượn nhờ điêu đắp phương pháp, mấy triệu tịch diệt chi hồn đều đã thức tỉnh, tăng thêm máy móc chi thần tín đồ số lượng tăng gấp bội, liên tục không ngừng tín ngưỡng nguyên lực cùng linh hồn năng lượng, chính là hắn thực lực tăng lên cơ sở chỗ. Phế một ngày một đêm, đem đồ đỏ rồ đưa ra đi lên 100 cái danh ngạch tất cả đều cường hóa tốt, rồi cắt ra cùng tín ngưỡng nguyên lực internet liên tiếp, ý niệm chuyển rời đến thiên thần thân thể bên trên. Hiện tại, thiên thần thân thể cùng phân thân đều dừng lại trong hư không phủ quanh chiến bảo bên trong, chuyển di tới tịch diệt chi hồn đã dung nhập thân thể, cần không ngừng thuần thụ thân thể mới, cần rộng lớn không gian. Phụ Quang Chiến Bảo đã dung nạp không được bọn hắn, nhao nhao chuyển rời đến phía ngoài hư không đi. Rộng lớn hư không khắp nơi có thể nhìn thấy từng cái sát thép thân ảnh đang nhanh chóng lướt qua, hoặc hình bóng cô đơn, lại thành quần kết đội. Những kinh nghiệm này phong phú, học thức nguyên bác tịch diệt chi hồn nhóm cũng không lãng phí, thừa dịp quen thuộc thân thể đồng thời, bắt đầu trắng trợn thu thập vô tự khu vực bên trong vật tư đối hy vọng bảo cư dân mà nói nguy cơ từ phía vô tự khu vực, lại bị những này tịch diệt chi hồn coi là vấn hoa, chứ phải cẩn thận vô thanh vô tức không gian cũng nước bên ngoài, những vật khắc rất khó uy hiếp được bọn hắn. Mà bọn hắn thu thập vật liệu thủ đoạn, cũng muốn so hy vọng bảo cao hơn mấy cấp độ một đoàn hỗn hợp vô số loại vật liệu trôi nổi vật bị một quyền kích cái vỡ nát hai tay răng ra, lực trường bao phủ mệnh vụ sau đó điều chỉnh lực trường biến hóa tỉ trọng không một mệnh vụ lập tức đồng loạt tách ra đến diễn vị rõ ràng đây chỉ là thường dùng nhất một cái thủ đoạn còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ thủ đoạn ngay cả zoom đều nhìn hoa cả mắt có những này tịch diệt chi hồn gia nhập hy vọng bảo vật tư thiếu thốn thời gian một đi không trở lại tâm niệm vừa động dồn một đạo ý niệm khuyết tán hướng bốn phương tam hướng truyền hướng trong hư không tất cả tịch diệt chi hồn nếu như đem thị giác kéo xa liền sẽ nhìn thấy một cái rất thú vị hình tượng liền phảng phất bình tĩnh mặt hồ đột nhiên ném một viên cục đá tạo nên một vòng gợn sóng. trong hư không những cái kia tịch diệt cấu trang vô luận ngay tại làm cái gì đều theo cái này vòng gợn sóng mà đình chỉ. sau đó nhìn về phía gợn sóng trung tâm vị diện phủ quang chi bảo. lập tức tất cả tịch diệt cấu trang liên tiếp trong hư không tùy một gối xuống, dỗ linh hồn bên trong vang lên trời long đất nở tiếng diết bái kiến quân vương. dỗ trong lòng đột nhiên nóng lên, những này là con dân của hắn, là hắn lực lượng nơi phát ra, càng là trách nhiệm của hắn. tập thể tham viếng về sau, tản mát hư không tịch diệt cấu trang như bách điểu về tổ, nối liền không dứt bay về phía phủ quang bảo trang bị 500,000 tịch diện cấu trang phủ quan bảo, linh xảo chui tiến vào vô tự khu vực bên trong, tìm tới một cái chỗ bạc được, tại vị diện kẽ nước mở ra trong nháy mắt kia, ngạnh sinh sinh chui vào. Chương 454, Cường công. Chương 454, Cường công. Thần thánh hệ cùng không phải thần thánh hệ quốc gia, trên đại lục có 11 chỗ tương giao quan khẩu, giờ phút này, cái này 11 cái quan khẩu toàn bộ đều đã biến thành chiến tranh tháo đài, vô luận là thần thánh giáo hội hay là không phải thần thánh hệ quốc gia, đều liều mạng hướng cái này bên trong trồng chất chiến đấu vật tư cùng binh lực. Cho dù là chậm chạp nhất người cũng minh bạch, cái này chắc chắn là một trận cải biến toàn bộ đại lục thế cục chiến tranh. Quan khẩu có thể ngăn cản binh lính bình thường, lại không cách nào ngăn cản những cường giả kia. Thần thánh giáo hội giáng lâm những cái kia thánh linh, đã bắt đầu cùng chúng thần liên minh phái ra cường giả đánh thành một đoạn, bọn hắn chiến đấu lan tràn đến toàn bộ đại lục, không chung cùng trên biển cũng là bọn hắn chiến trường. Thỉnh thoảng, vị diện các nơi liền sẽ bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt, đánh lén, ám sát, phản đánh lén, phục kích, người tới ta đi, tổng thể đến nói, thắng bại nửa này nửa kia, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dụng tạo ra thế giới. Dù sao không phải đơn một tín ngưỡng thế giới, thần thánh giáo hội tại cái này bên trong chiếm không được ưu thế tuyệt đối, đối. Cấp cao lực lượng áp chế không được đối phương, vậy cũng chỉ có thể nhìn chiến tranh thông thường biểu hiện. Căn cờ bình nguyên là hai phe địch ta thế lực chỗ giao giới 11 cái quan khẩu bên trong, nhất bằng phẳng một cái. Cái này bên trong là rộng chừng 300 km bình nguyên, vùng đất bằng phẳng địa thế, không có bất kỳ cái gì hiểm yếu địa phương. Chỉ cần đột phá cái này quan khẩu, đại quân liền có thể bay vọt mà vào, tiến vào địch quân nội địa, bởi vậy, khống chế căn cứ bình nguyên đối địch ta song phương đều có phi thường cao chiến lược giá trị. Tại trước đó trong lịch sử, Song Phương bởi vì thần thánh chi thần phân tâm, tăng thêm chúng thần liên minh ngựa bộ, lẫn nhau cũng không có tại cái vị diện này triển khai quá kích liệt chiến đấu, ẻn cơ bình nguyên thế cục vẫn luôn rất bình ổn. Thế nhưng là theo hạ kỳ mỹ giáng lâm, các đại thần thánh hệ quốc gia chiến tranh động viên, ẻn cơ bình nguyên lập tức biến thành song phương đều muốn tranh đoạt chiến lược yếu địa. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, ẻn cơ bình nguyên bên trên đồn tích trọng binh, đoạt xây lô cốt, cục bộ ma sát vô cùng kịch liệt. Theo song phương tăng rộng binh lực càng ngày càng nhiều, bây giờ ẻn bình nguyên 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, lẫn nhau thế lực cái giáng lược, hỗn loạn không chịu đổi. Phía khu vực này bị hai phe địch ta xưng là ẹn cờ phòng tuyến. Cái này một ngày một buổi sáng sớm, liên tục không ngừng quân đội từ ẹn cờ phòng tuyến đồng minh thần thánh bên này bắt đầu tập kết. Loại này đại quy mô điều động binh lực là giấu không được người. Vài ngày trước, chúng thần liên minh liền đoán được đối phương sẽ có đại động tác, đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Đồng minh thần thánh bắt đầu tập kết thời điểm, chúng thần liên minh cũng bắt đầu tương ứng tập kết lên binh lực. Kéo dài 300 km ẹn cờ phòng tuyến bên trên, mấy cái chiến lược yếu điểm nhân số càng tụ càng nhiều. Đột nhiên, đồng minh thần thánh trận doanh bên trong, ba cái kiếm sĩ bước nhanh vọt tới trước, đột xuất trận doanh, thân thể của bọn hắn giấy lên tuôn ra hung bạch quang, quần áo cùng huyết độc vậy mà bắt đầu vỡ vụn, lập tức to lớn quang thái bóng người phá thể mà ra. Chí thượng thánh linh là một loại năng lượng thái sinh vật, trừ phi đẳng cấp đến ạ kỳ mỹ dạng này đẳng cấp, nếu không muốn tại vị diện bên trong trường kỳ sinh tồn, nhất định phải một cái thích hợp thân thể. Không có thân thể thánh linh, sẽ tại vị diện phát tác, nguyên tố tập thực cùng chờ tác dụng dưới, lực lượng dần dần sói mòn. Đây cũng là vì cái gì thần thánh giáo hội cuối cùng chỉ giáng Lâm hơn 120 vị thánh linh. Chủ yếu là bởi vì gánh chịu thân thể không đủ. Bây giờ những này thánh linh vậy mà bốc cháy lên thân thể của mình, vậy liền mang ý nghĩa, dù cho chiến đấu kế tiếp, bọn hắn không có bị tiêu diệt, cũng vô pháp tiếp tục lưu lại vị diện bên trong. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liên sử xuất loại này lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Tin tức truyền đến chúng thần liên minh bộ chỉ huy, tất cả mọi người ý thức được hôm nay trận chiến đấu này chỉ sợ không cách nào tùy tiện kết thúc. Vô ba cái tế ra chân thân thánh linh đụng vào địch nhân phòng tuyến bên trên, vô số tay cầm trường thương, võ trang đầy đủ bình sĩ bị vén đến bầu trời. Phòng tuyến lập tức bị gầm ra ba cái lỗ hổng. Vô số đạo đấu khí từ trong tay binh lính đâm ra, đâm vào to lớn quang thái thánh linh trên thân. Mỗi cái binh sĩ đều là tu luyện qua đấu khí, một sĩ binh đấu khí có lẽ hơi không đủ nói, nhưng là mấy chục hơn một trăm người đấu khí, thánh linh trên thân quang mang bị đâm phải văng tư phía, một hiệp xuống tới, to lớn thánh linh thân thể vậy mà rút lại một. Bất quá công kích của nó, cũng vì sau tiếp theo binh sĩ mở ra thông đạo, vô số đồng minh thần thánh binh sĩ tuôn ra tiến vào lỗ hổng. Chiến tranh ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn. Toàn bộ phòng tuyến bên trên tất cả đều là không tiếc đại giới xung kích đối phương phòng tuyến thánh linh, bọn chúng thiêu đốt thân thể của mình, lấy bản thể là tiên phong, bất chấp hậu quả hướng tiến vào địch nhân trong trận doanh Những này chiến đấu binh khí lực trùng kích là phi thường đáng sợ, xử trí không kịp để phòng chúng thần liên minh phòng tuyến lập tức bị xuyên thủng mười mấy người lỗ hổng đợt tấn công thứ nhất dưới, ngăn cở phòng tuyến tây đoạn báo nguy, chúng thần liên minh không thể không lùi lại hơn chục bên trong, mới trọng chỉnh trận cước. Nhận tây tuyến tác động đến, đông tuyến mặc dù ngăn lại địch nhân xung kích, nhưng cũng không thể không chủ động triệt thoái phía sau, đến đầu thứ 2 phòng tuyến bên trên lại trọng chỉnh trận cước thế nhưng là còn không có chờ bọn hắn ổn định trận cước, sĩ khí như hồng đồng minh thần thánh đại quân giống như thủy triều đẩy tiến vào. Tại 40 vị hiện ra bản thể thánh linh dẫn đầu dưới, điên cùng xung kích phòng tuyến mới. Kiên trì chưa tới giữa trưa, đầu thứ 2 phòng tuyến cũng cao sóng, chúng thần liên minh tháo chạy, một đường thối lui đến Diệp Lâm Bảo. Diệp Lâm Bảo là chúng thần liên minh tại ẻn cờ phòng tuyến bên trên lớn nhất thành lũy, đồng thời cũng là tiền tuyến vật liệu nơi tập kết hàng, đại lượng lương thảo, trang bị, tất cả đều tập kết tại cái này bên trong. Nếu như Diệp Lâm Bảo bị công phá, ẻn cờ phòng tuyến cũng coi như triệt để bị đánh vỡ. Trạng vạng tối lúc điểm đồng minh thần thánh liền đem tiền tuyến đẩy đi vào diệp lâm bảo dưới lực cơ động siêu cường kỵ binh đoàn bốn phía du tẩu xâm nhập địch hậu trục vừa gãy rơi diệp lâm bảo phụ cận từng cái lô cốt nhỏ thành lũy y đồ đem diệp lâm bảo vây khốn thành cô thành song phương kỵ binh tại diệp lâm bảo phụ cận mấy trăm bên trong thọc sâu phạm vi bên trong dây dưa kịch đấu thang đến trạng vạng tối mới thu binh về doanh nguyên lai tưởng rằng trời tối đối phương sẽ tạm dừng thế công không nghĩ tới quá dương cương rơi xuống đất bình tuyến mấy trăm thần thánh ngục sư liền tụ họp lại mấy viên to lớn quang cầu bị phát xạ đến không trung chiếu sáng toàn bộ chiến trường Hơn 40 thân hình so ban ngày ẩm đạm mấy vòng thánh linh đầu tiên phát động, ngay sau đó, một nhóm tài quyết kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ cầm đầu, mấy cái sóng lần cường công, mấy cái đại ma pháp sư đoàn tập thể hỏa lực bao trùm. Diệp Lâm Bảo gặp trước nay chưa từng có cường độ công kích, Lâm phòng ngự chỉ chống đỡ 2 giờ liền tuyên cáo vỡ vụn, lập tức tưởng thành thay chủ. Ngay tại Diệp Lâm Bảo sắp luân hãm cái này nhìn một cái, Đông Bắc phương hướng thật nhanh lướt đến một đạo hắc ảnh, trong bóng đêm vượt qua đồng minh thần thánh trận tuyến, ở trên không dạo qua một vòng, sau đó mới cấp đến Diệp Lâm Bảo trên không. Một tia điện từ bóng đen bên trên bắn ra, đánh vào một cái thánh linh trên thân, ngáy mắt đem cái kia hình thể to lớn linh thánh bạo thành một đoàn mảnh vỡ. Ngườ điện mang qua mang, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng cái bóng đen này, kia là một cái dài 50m, rộng 30m, giống một viên mập mạp hình bầu dục hạch quái dị vật thể. Chương 455, Kỳ tích. Chương 455, Kỳ tích. Giờ phút này, bầu dục hạch bên trên vươn rất nhiều cây côn đồng dạng đồ vật, phía trên, cuồng bạo lôi điện đang nổi lên bên trong. Lơ lửng trên bạo. Kiến thức không ít phong phú sinh vật vô ý thức thoát ra gọi vào. Lơ lửng trên bạo năm đó Antonini khắc kéo chiến lược mạnh nhất hiểu qua đoạn lịch sử kia người tự nhiên đều biết mỗi một tòa chủ lực chiến bảo cơ hồ đều có một tòa thành thị lớn như vậy trước mắt tòa này chiến bảo như thế nhỏ rời ra ngoài có gì hữu dụng đâu chịu chết sao coi như có thể tạm hoán Diệp Lâm Bảo luân hãm cũng không có khả năng lịch chuyển toàn bộ thế của cả ngay tại tất cả mọi người xem thường thời điểm bầu trời như trời mưa nện xuống vô số bóng đen mỗi một cái bóng đen đều là thân cao đạt 20 m sắt thép cử nhân bọn hắn giống từ trên trời giáng xuống ma thần ôm theo vô biên huy thế nện tiến vào đồng minh thần thánh trận doanh bên trong Toàn bộ đại địa đột nhiên nhảy một cái, đại lượng bụi bặm dơ lên, bụi bặm còn không có tan đi, một cái sắt thép cự nhân liền từ trong xương khói vọt ra. Tình cảnh như vậy phát sinh ở Đồng Minh Thần Thánh mấy trăm dặm phòng tuyến bên trên. Dỗ tại phòng tuyến của bọn hắn trên đỉnh quấn một vòng, đem 500,0000 tiên thần cấu trang toàn ném xuống Đồng Minh Thần Thánh tại toàn bộ ẹn cờ phòng tuyến bên trên động viên binh lực, cũng chỉ có không đến 500,000, bọn hắn cần đối mặt cùng mình số lượng tướng các loại, nhưng hình thể cùng sức chiến đấu lớn hơn mấy chục lần sắt thép cự nhân mà phù quang chiến bảo bên trên giống con nhím đồng dạng dội ra vô số côn sắt tại thể nội khổng lồ nguyên tố lô cường năng lớn nguồn cung cấp năng lượng dưới lấy mỗi 20 giây một đợt tốc độ không gián đoạn phóng thích ra điện mang nhìn từ đằng xa đi phù quang chiến bảo tựa như một viên phun ra điện mang quái thú ngay tại vây công diệp lâm bảo thánh linh ngay lập tức đem mục tiêu chuyển hướng phù quang chiến bảo lại tại phù quang chiến bảo siêu cường hỏa lực đã kích xuống ngay cả cận thân đều làm không được liền sẽ bị đánh bạo tình thế cấp tốc di chuyển đồng minh thần thánh toàn tuyến tan tác cấu trang đại quân thừa thắng xông lên một đường đẩy tiến vào chẳng những đoạt lại ban ngày đánh mất chợ địa càng nhất cử công phá đồng minh thần thánh tiền tuyến đại doanh mấy triệu đồng minh thần thánh quân đội cùng dân phu toàn tuyến sụp đổ, không biết mọi mệnh, đêm tối cùng ban ngày đều không có khác biệt, bất tử cấu trang quân đoàn không ngừng nghỉ chút nào, đuổi theo tháo chạy địch nhân, kế tiếp theo hướng đối phương nội địa đẩy tiến vào đến ban ngày, toàn bộ ẻn cơ bình nguyên đều đã bị cấu trang đại quân chiếm đoạt lĩnh. Sau đó, đồng minh thần thánh phát giác mình muốn đối mặt địch nhân không riêng chỉ có cấu trang quân đoàn, còn nhiều một chi đêm qua không có quân đội, bất tử sinh vật, cấu trang quân đoàn tịch diệt chi hủ nhóm, đem toàn bộ ẻn cơ bình nguyên thi hải, không điểm địch ta toàn bộ chuyển sinh thành bất tử sinh vật, thi hải chất lượng tốt sẽ bị ban cho linh hồn, khi còn sống thực lực mạnh sẽ bị hủy tế. Chết đi thời gian quá lâu, đã tiểu tụy hư thối, liền sẽ tại lãnh chúa quang điểm chiếu dọi xuống, trở thành không có linh hồn khối lỗi, phá hôi, bất tử triệu dân một bộ điểm. Khi sáng ngày thứ hai, tháo chạy hơn 100 bên trong, còn chưa kịp trọng chỉnh trận tuyến đồng minh thần thánh, đối mặt mấy triệu như thủy triều tuôn đi qua bất tử quân đoàn, trong đó đại bộ phận phân mấy cái giờ trước đó hay là bọn hắn sống sờ sờ đồng bạc lúc, tuyệt vọng cùng đại bại tán lập tức phát sinh. Sinh tử chi chiến về sau, sinh mệnh chủng tộc liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp như thế cuồng bạo, kích liệt chiến tranh phong thức, tiết tấu hoàn toàn theo không kịp. Bất tử quân đoàn cùng cấu trang đại quân cơ hồ là dùng đến hành quân tốc độ đại gần, phá một thành, đổ một thành, thi thể toàn bộ chuyển sinh làm bất tử sinh vật. Tiên phong bất tử quân đoàn số lượng chẳng những không có hạ xuống, càng theo lần lượt chiến dịch không ngừng gia tăng 3 ngày thời gian, bất tử quân đoàn đẩy tiến vào 900 km, phá 36 tòa thành thị, diệt tứ đại công quốc, đổ sát 20 triệu nhân khẩu, còn có mấy trăm vạn cỡ lớn động vật. Chiến mã, đa thú, phi cầm, tại nhân loại tay bên trong chỉ là tọa kỵ cùng hộ lực, nhưng ở bất tử quân đoàn bên trong, bọn chúng lại là so với nhân loại thi hài còn cường đại hơn sức chiến đấu. Bất tử quân đoàn số lượng chướng đến 33 triệu Loại này cuồng bạo, dã an, không chút nào phân rõ phải trái chiến tranh phương thức, thiệt để đem hai phe địch ta đều hủ sợ. Không hề nghi ngờ, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, lấy bất tử quân đoàn hiện tại tốc độ tiến lên, chỉ cần 6 ngày thời gian, liền có thể đem toàn bộ phương nam độ tệ sạch sẽ. Nếu như lại nóng vội một điểm, lấy bốn chân bất tử sinh vật, tỉ như chiến mã, đà thú đến gánh chịu hai chân bất tử sinh vật, lực cơ động còn có thể lại đề thăng, thời gian còn có thể lại co lại đến 4 ngày. Bởi vì càng đi phương nam, nhân khẩu mật độ liền càng cao, cũng liền mang ý nghĩa bất tử sinh vật nuồn mộ lính càng nhiều. 4 ngày diệt tuyệt nửa cái vị diện bất kỳ cái gì nghe tới cái số này người đều chỉ có thể yên lặng há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, làm đồng minh thần thánh một phương, tự nhiên sinh lòng tuyệt vọng, liền ngay cả chúng thần phe liên minh, nội tâm cũng là lo lắng bất an địch nhân đối mặt chính là diệt tuyệt tính độ sát, ai ngờ rằng địch nhân bị tàn sát sạch sẽ về sau, đồ đao có thể hay không trái lại chỉ hướng mình, chúng thần liên minh rất nhiều trải qua sinh tử chi chiến thượng cổ tồn tại, càng là kinh ngạc không hiểu, lúc trước bị bọn hắn đuổi tận diệt tuyệt bất tử sinh vật, lúc nào lại tích lũy lên thực lực mạnh mẽ như thế rồi, ngược lại là ruột cảm thấy rất bình thường, chờ gì bạn lưu lại tại phú. Là lúc trước bất tử đế quốc nhất tinh hoa bộ điểm, thống trị mấy trăm vị diện bất tử đế quốc, nó tinh hoa bây giờ công lược một cái vị diện, có hiệu quả như vậy là bình thường, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không những này phổ thông sinh vật có thể đỡ nổi bọn hắn bước chân tiến tới mới là quái sự. thần tích rất nhanh liền xuất hiện, bất tử quân đoàn đẩy tiến vào, theo một tiếng vang thật lớn, đột nhiên ngừng lại. Giữa bầu trời đêm đen kịt xuất hiện một cái như mặt trời sáng ngời quang cầu, khi nó quang huy bao phủ toàn bộ đại địa thời điểm. Đột nhiên nổ tan một cái sóng xung kích tác động đến toàn bộ đại lục kịch liệt bạo tạc cứ như vậy đột ngột nổ vang, nó cường độ thậm chí so với lúc trước dồn tại ác ma giới dẫn bạo quân vương phân thân thời điểm còn muốn kịch liệt. Bầu trời trực tiếp bị nổ rất một khối, cái kia phạm vi bên trong, không có không khí, không có nguyên tố, không có vật chất, không có hàng rào, đều bị kịch liệt bạo tạc mẫn diệt thành hư vô. Vô số quang ảnh như trời mưa, từ trong hư không đó ra, từ cái kia lỗ hổng bên trong chen chúc mà vào. Bạo tạc vậy mà đem kia một khối vị diện hàng rào cũng nổ rớt, vị diện khắc cùng trong hư không sinh vật, có thể trực tiếp nhảy vọt đến cái chỗ kia, mà không cần lo lắng vị diện pháp tắc ảnh hưởng mỗi một đạo quang ảnh đều là một cái cường hành vô cùng thánh linh, bọn chúng hóa ra bản thể tại thánh quang chiếu dọi xuống, như mưa rơi hạ xuống tới. Tại vô số điểm sáng bên trong, có một cái mảnh tiểu nhân thân ảnh đặc biệt dễ thấy, bởi vì trên người hắn tản mát ra trắng loáng thánh quang, độ sáng không cao, lại chiếu sáng toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Tại thánh quang bao phủ phía dưới, bản thể tiến vào vị diện thánh linh, lực lượng không có chút nào thất lạc, khí tức ngược lại càng thêm cường đại. Tài quyết chi kiếm, thánh quang che chở, đồng minh thần thánh binh sĩ cùng tín đồ kìm lòng không được té quỵ dưới đất, lệ nóng doanh trọng. Chương bốn làm cái gì? trên 456, làm cái gì? Thật mạnh. Phù Quang Chiến Bảo bên trong rộn, cảm nhận được A Kimị khí tức, kìm lòng không được thì thào nói đến. Bán thần cấp bậc Lina, khí tức đã là cường hành vô song, thế nhưng là cùng bây giờ A Kimị so ra, quả thực tựa như hạo nguyệt cùng hình lửa chiến lệnh, mạnh mẽ như thế vô song tồn tại, lại bị ô ảo gì đánh chạy rồi. Nói đùa sao? Ô ảo gì giờ phút này cũng tại Phù Quang Chiến Bảo bên trong, nàng cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài A Kimị, đối rột nghi hoặc rất tản thành, hắn, hắn lần trước không có mạnh như vậy, cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới chính thức cảm nhận được Tại quyết chi kiếm bốn chữ này hàm ý 100, 1.0000, 10.0000, 100.000. Giống như mưa rơi rơi xuống Thánh Linh Đạt tới 300.000 chi chúng. Tịch Diệt Cấu Trang quân đoàn không dám lại đẩy tiến vào, tại rồi mệnh lệnh dưới, 500.000 Tịch Diệt Cấu Trang bắt đầu tập kết, cùng Thánh Linh Đại quân tại thẻ ngươi bình nguyên một đôi chỉ bắt đầu. Như Thủy Triều bất tử quân đoàn cũng đình chỉ trước tiến vào, cuốn ngược mà quay về, thối lui đến Cấu Trang quân đoàn trận tuyến hậu phương. Thánh Linh đẳng cấp quá cao, không phải pháo hôi đồng dạng bất tử quân đoàn có thể ứng phó, cùng nó chịu chết, không bằng trước tiên lui trở về. Rồi đột nhiên, ạ kỳ mỹ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, giao ra bản nguyên hất tinh, lấy chủ ta danh nghĩa, ta có thể thả ngươi rời đi bản vị diện. đông đến đông hải chi tần, tây đến ẻn cờ Bình nguyên, đường kính hơn một km phạm vi bên trong đều có thể rõ ràng nghe tới ạ kỳ mỹ thanh âm. rất hiển nhiên, nếu như thanh âm hay là dựa vào không khí đi truyền lại, là làm không được loại hiệu quả này. phù quang chiến bảo bên trong, rỗ bên người, một đoàn huyết hồng sắc thể dính vật đang không ngừng biến ảo ngoại hình, khi ạ kỳ mỹ thanh âm vừa dứt, cái này đoàn thể dính vật đột nhiên liền ngưng lại, cuối cùng hóa thành một cái sáu cm cao, đầu chọc thân ảnh màu đỏ. Không sai, là ạ Kỵ Mỹ bản thể. Đại Ma Vương ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu bên ngoài mà hưng phấn nói đến. Dỗ quay đầu lại, nhìn thật sâu Đại Ma Vương một chút, tâm lý hồi tưởng lại ban đầu ở ác ma giới trận kia kịch chiến, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lẫn nhau song phương vậy mà có thể có một ngày không có chút nào địch ý đứng ở cùng một chỗ. Dỗ tập kết 500.000 cấu trang đại quân, chuẩn bị thông qua vị diện hang ngầm đạo trở về thời điểm, tại vị diện hang ngầm đạo trước liền bị Đại Ma Vương chặn đứng. Cái này đoàn huyết hồng sắc thể dĩnh vật là thân thể của hắn một bộ điểm, tới là vì hướng Dỗ truyền đạt một chút tin tức lấy lẫn nhau đã từng quan hệ, rốt rất khó thời gian ngắn đi tín nhiệm đối phương. Bất quá đại ma vương lại mang đến một cái phi thường trọng yếu tin tức, đến chứng thực thành ý của mình. A Kỳ Mỹ thật nắm giữ thần thánh giáo hội tất cả sức chiến đấu, tiêu diệt hắn liền có thể chém dụng đối phương tất cả công kích. Rốt lại một lần nữa vấn đề, vấn đề giống như trước, hắn đã hỏi thăm qua hai lần, đôi này rôm tính cách đến nói, thực tế là phi thường hiếm có sự tình, bởi vì trong đó quan hệ thực tế quá lớn. đúng thế, đại ma vương trịnh trọng đáp lời, hắn cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như không phải Ả Kỳ Mỹ lúc trước đốt hắn một cái, hắn cũng sẽ không ghi hận trong lòng đem loại này tình báo quan trọng tiết lộ cho rôm. Không có bản nguyên hắc tinh làm hộ thân phủ, hắn kết quả tốt nhất chính là lặng lặng trốn ở trong hư không. Mặc kệ thần thánh chi thần cùng rôm ở giữa tranh đấu, đến lúc đó mặc kệ ai thắng ai thua, niệm tình hắn không có cái rối tình huống dưới, hẳn là sẽ mặc kệ hắn. Nhưng lại ạ kỳ mỹ kia một mũi lửa thiêu hủy hắn tất cả may mắn, bởi vì đã từng quan hệ thu địch. Rôm nếu như chiến thắng, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Trái lại, dù cho thần thánh chi thần chiến thắng, ạ kỳ mỹ cũng sẽ không bỏ qua hắn, tài quyết chi kiếm cũng không có bị bản nguyên ngược dòng tìm hiểu liên lụy tích lực. Thật muốn không tiết hết thẻ tìm kiếm hắn, trốn đến sâu trong hư không cũng sẽ không an toàn. Như thế nào mới có thể tại hai cái này tồn tại cường hành trong khe hẹp sống sót đâu? Lấy lòng dũng, gia tăng hắn chiến thắng thẻ đánh bạc, chỉ cần dò thắng lợi, vậy hắn an toàn liền có cam đoan đại ma vương, cử động càng giống một cái dân cờ bạc tại hai bên đặt cược, bởi vì hắn ai cũng treo chọc không nổi. A Kimỉ là thần thánh chi thần mạnh nhất vũ lực, thống lĩnh toàn bộ thánh linh quân đoàn, đơn thuần bàn về sức chiến đấu, thậm chí so thần thánh chi thần còn muốn cường hành hơn. Chỉ cần diệt đi A Kimỉ, đến lúc đó dù cho thần thánh chi thần chiến thắng, Đoán Trừng cũng lười đi tìm hắn để gây sự. Lưu cho Rộp lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều, hắn nhìn thật sâu đại ma vương một chút, tâm niệm liên kết toàn bộ chiến trường, số lượng hàng trăm ngàn cao lớn hùng tráng thiên thần thân thể bên trong, có một nhóm hơi không đủ đạo thân ảnh cũng không làm sao dễ thấy, nhưng bọn hắn lại là rộp con dân bên trong trọng yếu nhất một nhóm, cách đi rộp, phế mồ, sạc hỏa lầy, tử vong kỵ sĩ, yêu vu nữ pháp sư chờ chút, bọn hắn đều là sớm nhất đi theo rộp con dân, từ nghỉ nơi chi cung tới về sau, Rộp liền cầm trong tay không gian trang sức phân phát cho bọn hắn. Dụm tin tức một truyền đến linh hồn của bọn hắn, phân tán tại các nơi bọn hắn nhao nhao từ chữ vật trang sức bên trong tế ra từng cái mang theo trèo chống đỡ, bên trên nhọn dưới rộng lọ trạng trang bị. Trang bị vừa rơi xuống đất, trèo chống đỡ chống ra, một mực cố định trụ chủ, chủ thể. Lập tức, chủ thể phần dưới mở ra lỗ hổng. Một vệt sáng từ lỗ hổng bên trong bắn ra, đánh vào trên mặt đất. Mặt đất bùn đất cấp tốc hòa tan, sau đó hiện lên, một mực lên tới trang bị chỗ lỗ hổng, từ lỗ hổng kia bên trong trui vào đại lượng hòa tan bùn đất nham thạch tiến vào trang bị bên trong về sau, phía trên nhọn phía kia vèo một cái bắt đầu phun ra vô hình dòng năng lượng, dòng năng lượng bên trong là tràn đầy thổ nguyên tố. Những cái kia bị hút tiến vào trang bị bên trong bùn đất vậy mà toàn bộ bị hoàn nguyên thành nguyên tố trạng thái, trực tiếp phun ra đến không trung. Trang bị như vậy có ít lấy hàng ngàn, tại thời gian rất ngắn bên trong, bị đều đều bố trí đến cấu trang quân đoàn trong trận doanh, lấy ngàn mà tính dòng năng lượng phun trào đến không trung, lập tức làm cho cả không gian nguyên tố mật độ kịch liệt biểu thăng đầy tuyệt đối là thổ hệ pháp sư thiên đường, tại nồng đậm thổ nguyên tố hoàn cảnh dưới, bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức thi triển ra mình sở trường nhất ma pháp. Thế nhưng là dồn một phương có rất nhiều thổ hệ pháp sư sao? Dù cho có, có thể đối không hàng thánh linh đại quân có tác dụng sao? Cùng lúc đó 500.000 cấu trang quân đoàn động, bọn hắn không có trực tiếp triệu thánh linh đại quân vị trí trước tiến vào, mà là bắt đầu lần theo một loại kỳ quái quy tích, bay lên. Toàn bộ chiến trường quá lớn, liền xem như dựa vào lấy không trung vũ sư chi nhãn, cũng rất ít người có thể nắm toàn bộ toàn cục người bình thường chỉ có thể nhìn thấy cấu trang quân đoàn động, lại không chú ý tới bọn hắn là thế nào động, chỉ có rất ít một bộ điểm người, mới có thể thấy rõ ràng toàn bộ chiến trường toàn bộ. Phu quang chiến bảo là có thể nhất thấy do tất cả biến hóa địa phương, hình chiếu đem rộng lớn chiến trường bắn ra đến phòng chỉ huy bên trong, mỗi một cái nhìn người lại sẽ đem mình nhìn thấy tình huống tức thời chuyển tới, để hình chiếu có thể đem nhỏ bé nhất biến hóa cũng biểu hiện ra ngoài. Vừa nhìn thấy cấu trang quân đoàn động tác, ổ eo gì cả người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía dọc vị trí, nàng là đứng đầu một thành, chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cấu trang quân đoàn động tác rõ ràng không thuộc về bình thường điều động, rộp đang làm cái gì? Chương 457. Không ổn. Chương 457, không ổn. Thế nhưng là rốt đã nhắm mắt lại, tâm thần khuyết trương đến toàn bộ chiến trường đối ố áo gì ánh mắt không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không biết đại ma vương có phải là quá nhang chán thấy ố áo gì cái dạng này hắn đột nhiên nói đến nhân loại ngươi biết bản nguyên huyết tinh là cái gì sao ố áo gì cảnh giác quét mắt nhìn hắn một cái nàng đối đại ma vương lai lịch cũng không rõ ràng nhưng là đối phương hôn thân đều tràn đầy mùi huyết tinh để nàng bản năng chán ghét cùng kháng cự tiến vào phù quang chiến bảo về sau nàng một câu đều không cùng đối phương nói qua mặc dù như thế nhưng đại ma vương lời nói hay là gây nên hứng thú của nàng bản nguyên huyết tinh thứ gì đến nàng cũng biết có thể bị dột như thế đối đại gia hỏa Thuật miệng nói cũng sẽ không là thứ đơn giản. Kia là một khối ẩn dấu đi sáng thế bí mật tinh thể màu đen, là từ sáng thế chi lực chỗ ngưng tụ bên trong tồn tại một cái càng tầng dưới hơn lần thế giới, càng là liên kết cấp bậc cao hơn thế giới màu chốt. Đại ma vương thanh em không nội không tử, em thay nói, cho thấy hắn đối bản nguyên hắc tinh khắc sâu hiểu rõ. Những này tân bí nghe được ổ ấu gì trợn mắt hốc mồm, bản nguyên hắc tinh bên trong lại có một cái hoàn chỉnh thế giới. Chính mình sở tại thế giới này, rất có thể cũng là tại một viên hắc tinh bên trong. Đây chẳng phải là cấp bậc cao hơn người đạp nát khối kia hắc tinh, chính mình sở tại thế giới này liền phải hủy diệt. Đây thật là một cái để người tuyệt vọng suy đoán, vận mệnh không nắm giữ tại mình tay bên trong, kia là cỡ nào bi ai cùng bất đắc dĩ một việc. Viên này bản Nguyên Hắc Tinh, tại quá khứ mấy chục nghìn năm bên trong vẫn luôn trong tay ta, nó là ta bảo mệnh chi vận, không có nó, ta sớm đã bị cái nào đó tự cho là thần thánh cùng chính nghĩa ra hỏa tiêu diệt. Đại Ma Vương ngữ khí hơi xúc động, lấy hắn loại này đẳng cấp tồn tại, sẽ dùng loại giọng nói này đến nói chuyện, hiển nhiên chuyện này để hắn khó mà tiêu tan. Ô ảo gì trước mắt, tâm lý thẩm nghĩ, liền lấy như ngươi loại này đấm máu tạo hình, tiêu diệt ngươi người không chính nghĩa cũng tà ác không đến đi đâu quan hệ đến tính mệnh, cho nên không làm gì thời điểm, ta liền sẽ dùng tâm đi nghiên cứu nó, ta còn tại bản thể bên trong tách rời mấy chục nghìn cái trí lực cao huyết duệ, cùng đi nghiên cứu nó. Mấy chục nghìn năm trôi qua, cho ra không ít tâm tư phải. Đại Ma Vương chậm rãi nói đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài cấu trang đại quân, suy nghĩ dần bay xa dần, cũng không quan tâm ồn ào gì có hay không nghiêm túc đang nghe. Bản nguyên hạt tinh bên trong bắt mắt nhất chính là một cái sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy, căn cứ nghiên cứu của ta, cái này kết cấu là một cái uy lực to lớn công kích pháp trận. Đại Ma Vương nói đến sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy, công kích pháp trận Ô áo gì trừng to mắt, khó có thể tin quay đầu nhìn về hình chiếu. Những cái kia hành động cấu trang đại quân, giờ phút này đang từ từ hội tụ thành một cái đồ án, thình lình chính là một cái sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy đồ hình. Dỗ Thương nhớ vợ chết chi hồn tại điên cuồng nhảy lên, cũng trước kia chỗ không có cao tốc vận chuyển lại. Giờ phút này, tinh thần của hắn bị chia cắt thành 500.000 phần, liên kết toàn bộ cấu trang quân đoàn, mỗi bộ tịch diệt cấu trang đều dựa theo chỉ thị của hắn, tinh chuẩn dựa theo một loại nào đó quy tắc vận chuyển lại. Loại này quy tắc, đổi thành quen thuộc bản nguyên hạt tính người, một chút liền có thể nhìn ra chính là bản nguyên hấp tinh bên trong cái kia sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy quỹ tích năm trăm không cấu trúc thể xung làm vòng xoáy bên trong điểm sáng mỗi một điểm sáng đều có mình vận động quỹ tích cùng quy luật từ đó tạo thành một cái phức tạp mà huyền diệu kết cấu cái này sáu góc buông vòng xoáy là người vì cố ý thiết định vì cái gì đối phương muốn thiết lập dạng này kết cấu đâu dẫu tưởng tượng vô số loại khả năng thậm chí tiếp thu ý kiến của chúng hội tụ tín đồ cùng con dân trí tuệ đều từ đầu đến cuối thiếu như vậy một chút điểm chứng cơ trèo chống từ đó không cách nào chứng thực tính chính xác thằng đến đại ma vương tìm tới cửa nói cho chính hắn suy đoán cái này sau góc vương vòng xoáy rất có thể là một loại công kích pháp trận. suy đoán này giống chiếu sáng hắc ám tiềm điện, lập tức liền để rồi tiếp nhận, hắn càng là tế ra máy móc thân cách, ý đồ mô phỏng ra loại kết cấu này, đáng tiếc cuối cùng lại bởi vì năng lượng vấn đề mà thất bại. nhưng là cái này đã đủ để chứng minh, đại ma vương phỏng đoán là chính xác. cái này lục giác thẳng bên cạnh vòng xoáy kết cấu, thật là một loại cường đại công kích pháp trận, là sáng tạo bản nguyên hạt tinh tồn tại lưu lại ở bên trong. vì cái gì sáng tạo bản nguyên hạt tinh cái này tồn tại sẽ lưu lại một cái công kích pháp trận, pháp trận này uy lực lại sẽ có nhiều đáng sợ. Rốt không thể nào suy đoán. Bất quá từ vận chuyển nó cần thiết năng lượng khổng lồ đến suy tính, uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng đáng tiếc rồi không có thời gian lại thí nghiệm. Thần thánh giáo hội đột nhiên tăng lớn thi công, đem hắn lực chú ý chuyển tới vị diện trên chiến trường. Càng bởi vì đại ma vương một câu, để hắn quyết định mạo hiểm coi ả kỳ mỹ là làm khảo thí đòn công kích này pháp trận mục tiêu đại ma vương nói, ả kỳ mỹ là thần thánh chi thần tất cả vũ lực. Trường không giả, tiêu diệt hắn tương đương với gọi thần thánh chi thần tất cả tay chân. Muốn tìm ngươi phiền phức đều đẳng không xuất thủ đến, trừ phi hắn từ bỏ bản nguyên ngược dòng tìm hiểu. Rồi đột nhiên xuất hiện phát động cấu trang quân đoàn thế công, thậm chí không để ý Minh Hưu phản cảm, thế ra bất tử triều dâng loại thủ đoạn này chính là vì hấp dẫn hạ kỳ mỉ đánh vỡ vị diện hàng rào, cưỡng ép giáng lâm vị diện. Bởi vì thông qua thông thường thủ đoạn, hạ kỳ mỉ trong thời gian ngắn là vận chuyển không được đầy đủ lực lượng đến cứu vãn thế cục, chỉ có đánh vỡ vị diện hàng rào, cưỡng chế giáng lâm, hắn mới có thể một lần tính đem mấy trăm ngàn thánh linh không hàng đến vị diện bên trong. Cứ việc dạng này sẽ đối vị diện hàng rào tạo thành nhất định hỗn loạn, tương lai trong một khoảng thời gian, toàn bộ vị diện hoàn cảnh đều sẽ chuyển biến xấu, nhưng đã quản không được nhiều như vậy. Mà dội cần chính là vị diện hàng rào bị đánh vỡ một khắc này, toàn bộ khu vực không gian bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Khoảng thời gian này bất kỳ người nào đều không thể tại khu vực này bên trong sử dụng không gian vượt qua, truyền tống cùng các kỹ năng, chỉ có thể dựa vào phi hành đến rời đi khu vực này. Dội chờ chính là giờ khắc này, năm cấu trang thể vận chuyển lại, làm nghiên cứu qua bản nguyên hạt tinh tồn tại, ạ kỵ mỉ đối cái này sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy kết cấu là phi thường quen thuộc, vừa so sánh những này cấu trang thể vận động uy tích, hắn liền biết đối phương muốn làm cái gì. Lập tức một cái cự đại dấu chấm hỏi hiện lên đầu của hắn, hắn muốn làm cái gì? Dựa vào xuất sắc bản năng chiến đấu, A Kỷ bị ý thức được đây tuyệt đối sẽ không là chuyện gì tốt, mình hẳn là lập tức chuyển rời đến địa phương an toàn. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa thăng lên, hắn liền tâm lý chấn động, vỡ vụn khu vực là không thể vượt qua cùng truyền tống, chỉ có thể chậm rãi bay ra ngoài. Vỡ vụn hàng rào khu vực vô cùng lớn, liền xem như tốc độ của hắn, phải bay rời cái này cái khu vực cũng cần mấy phút, thủ hạ mấy trăm ngàn thánh linh liền chậm hơn, khó nói đối phương một mực chờ chính là thời cơ này. Tâm lý dự cảm bất tường càng ngày càng nặng, hắn lập tức ra lệnh, để thánh linh đại quân dùng tốc độ nhanh nhất chuyện gì trong lúc nhất thời, thánh linh đại quân cũng không còn khí thế hùng hổ hướng cấu trang quân đoàn phương hướng đánh tới, mà là bên cạnh phía trước vỡ vụn khu vực gần nhất phương hướng bay đi. chương 458 năng lượng khan hiếm chương 458 năng lượng khan hiếm thế nhưng là chỉ bay một nửa, ạ kỵ bị tâm liền chìm đến tận nguồn, lấy bọn hắn như bây giờ tốc độ còn không có bay ra vỡ vụn khu vực, sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy liền sẽ vận chuyển tới nhất cực hạn, mà lại từ cấu trang đại quân động một khắc này, đại lượng bị phun đến không trung thổ nguyên tố vậy mà đều bị lực trường sở khí động cùng một chỗ vận chuyển lại, nguyên lai like những này thổ nguyên tố là bị xem như năng lượng đến cung ứng. Thanh thế như vậy để ạ kỳ mỉ trong lòng không ổn càng thêm mấy điểm mỗi một bộ cấu trang thể bản thân liền đã mang theo phi thường cường đại năng lượng cung ứng những này cấu trang cường độ cao chiến đấu tầm vài ngày vài đêm đều không phải vấn đề 500.000 cấu trang thể hội tụ ra lực lượng sẽ là gì cũng khổng lồ thế nhưng là có năng lượng khổng lồ cung ứng thời điểm còn cần như thế lượng lớn thổ nguyên tố làm bổ sung khó nói cái này 6 thẳng bên cạnh vòng xoáy kết cấu là có lực công kích thân là tài quyết chi kiếm ạ kỳ mỉ trí tuệ tự nhiên cũng không yếu từ những biến hóa này bên trên liền suy đoán ra rồi mục đích đồng thời hắn cũng coi như ra nếu như vậy kế tiếp theo chuyện gì Lục giác vòng xoáy thành hình về sau, bọn hắn cũng bay không ra mảnh này vỡ vụn khu vực. Tất nhiên tránh không khỏi, A Kimi lập tức tâm lý quyết tâm, nếu như đây thật là một quần thể công kích pháp trận, như vậy cũng làm cho ngươi kiến thức một chút ta vị diện kết thúc chiêu thức, tình hả thánh huy đi. Lời nói ý vừa dứt, thánh linh quân đoàn giống thu được vô hình tin tức đồng dạng, tất cả đều ngừng lại, ánh mắt tất cả đều chuyển hướng A Kimi, đờn lẫn trên mặt hiện ra mê hoặc. Những này thuần túy chiến đấu binh khí, mặc dù chí lực không thấp, nhưng bản thân là không có tình cảm cùng cảm xúc, bọn hắn sẽ giống tinh mật nhất máy móc đồng dạng chấp hành A Kimi tất cả mệnh lệnh. Nhưng lại A Kimi mệnh lệnh này đến rất cổ quái. Tinh hà thánh huy thế nhưng là có thể hủy diện toàn bộ vị diện quần thể công kích phát trận, thi triển đi ra, toàn bộ vị diện đều sẽ bị hủy đi. Bọn hắn không phải tới cứu viện vị diện này sao? Nơi này chính là còn có ít trăm triệu tín đồ, khó nói đều muốn theo vị diện hủy diện mà lao đi sao? Bất quá cứ việc tâm lý mê hoặc, nhưng dù sao cũng là băng lãnh chiến đấu binh khí, nhanh chóng theo ạ kỳ mỉ chỉ lệnh bắt đầu bày trận ba trăm thánh linh tạo thành một cái thật dài mũi nhọn trận hình, lấy đẳng cấp cao thấp làm tiêu chuẩn, từ cao hướng thấp sắp xếp, mũi nhọn đỉnh cao nhất chính là ạ kỳ Trận hình sau khi hoàn thành cuối cùng quả nhiên thánh linh trên thân thoáng hiện bạch quang trói mắt, lấp lóe đến trói mắt nhất thời điểm, tất cả quang mang xông về phía trước đi, tuôn ra tiến vào phía trước đồng bạn thể nội. phóng thích thánh quang thánh linh, toàn bộ thân hình đều ảm đạm mấy phần. tinh hà thánh huy là một cái có thể hủy diệt vị diện cường đại công kích, đồng thời cũng là lưỡng bại câu thương chiêu thức, phóng thích về sau, tất cả thánh linh đều muốn đánh mất sức chiến đấu thật lâu, thậm chí lại nhận mãi mãi tổn thương, cho nên dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng vận dụng. mỗi một vị thánh linh lực lượng đều truyền đến phía trước đồng bạn thể nội, từng bậc từng bậc chuyển xuống tiếp, cuối cùng hội tụ đến ạ kỳ mỹ trên thân. đây cũng là vì cái gì đẳng cấp càng cao thánh linh càng gần gần phía trước, bởi vì chỉ có Càn Cường Đại Thánh Linh mới có thể tiếp nhận đồng bạn lực lượng. Từng bậc từng bậc lực lượng truyền lại, chuyển đến một nửa, liền đã hội tụ lên lực lượng kinh khủng, toàn bộ thánh linh trong quân đoàn tàn mát ra đáng sợ ba độ. Nhưng là tới đối đầu cấu trang quân đoàn cũng không kém cỏi, nhờ vào phân giải thổ nguyên tố, 500.0000 cấu trang đại quân hội tụ ra năng lượng, ba động phải so thánh linh quân đoàn càng cường liệt, dù sao thánh linh quân đoàn giờ phút này vị trí là vỡ vụn khu vực, nguyên tố cùng không gian sớm đã bị chính bọn hắn nổ tung. Thế nhưng lạ rồi hay là phát hiện, năng lượng còn thiếu rất nhiều, nguyên tố phân giải khí đã dùng lớn nhất công suất tại phân giải thổ nguyên tố. Tất cả cấu trang thể đều đã toàn lực vận chuyển năng lượng của mình quang truyền. Dỗ đã đem tín ngưỡng nguyên lực internet cùng linh hồn năng lượng đều điều không còn, khả năng lượng hay là còn thiếu rất nhiều. Lúc đầu hắn cho là mình đã đại đại đánh giá cao sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy vận chuyển cần thiết năng lượng dựa theo năng lượng như vậy cường độ, thả ra lực phá hoại đánh nát toàn bộ vị diện đều không phải vì khó. Nhưng bây giờ vấn đề là, khó đánh nát toàn bộ vị diện năng lượng, lại còn không thể vận chuyển cái này vòng xoáy. Quả thực là đâm lao phải theo lao, thời gian này, trừ liệu mạng bên ngoài, Dỗ cũng không có ý khác. Phù Quang Chiến bảo cửa khoang mở ra, Dỗ giành dụm thật lâu đại lượng Martin như mưa rơi toàn bộ về xuống dưới, ma tinh rơi xuống cấu trang quân đoàn trận hình bên trong, cấu trang thể nhóm riêng phần mình phân ra một tiểu bộ điểm tinh thần, thi triển một chút uy lực rất thấp công kích đánh vào ma tinh bên trên. Ma tinh nho nhau bị kích hoạt, sụp đổ, đại lượng nguyên tố được phóng thích đến không gian bên trong, dồn chứa được mấy chục nghìn tấn ma tinh, đặc biệt là có hy vọng bảo nguyên tố ma tinh hóa kỹ thuật về sau, dồn liền để hy vọng bảo nguyên tố lâu ngày đêm không ngừng phân giải vật chất thành nguyên tố, sau đó ngưng tụ thành ma chứa đựng bắt đầu, có đại lượng chữ vật trang sức, chứa đựng không gian còn nhiều, mấy chục nghìn tấn ma giờ phút này bị hắn một mạch ném xuống dưới. Đây chính là đủ hắn kia 500,000 cấu trang đại quân dùng tới mấy năm lượng địa phương nào nguyên tố là dày đặc nhất. Long đất hoặc trong hải dương, long đất thổ nguyên tố kết cấu quá vững chắc, cần dùng nguyên tố lô phân giải thành nguyên thủy nhất nguyên tố thái mới có thể lợi dụng, hải dương bên trong cũng giống vậy. Chỉ bất quá mấy chục ngàn tấn ma tinh đem đến, ngáy mắt chỗ thả ra nguyên tố, làm cho cả chiến trường có một loại hóa thân thành nguyên tố hải dương cảm giác, nguyên tố mật độ cao đến như cùng ở tại trong nước sền sệt phải làm cho người hô hấp đều khó khăn. Như thế lượng lớn nguyên tố phóng xuất ra, lập tức làm dịu năng lượng khan hiếm tình trạng, sáu thằng bên cạnh vòng xoáy lần nữa lưu loát. Thế nhưng là còn không có qua 2 phút, Dỗm liền Hoàn sợ phát hiện, năng lượng lại còn không đủ. Sáu thằng bên cạnh vòng xoáy trung tâm đã tụ lại một cái đường kính đạt tới 30 km cự hình năng lượng cầu, thế nhưng là toàn bộ kết cấu lại còn không có vận chuyển tới cực hạn. Dỗ tâm lý lần thứ nhất dâng lên mãnh liệt kích động đến mức muốn chửi người khác, cái này sáu thằng bên cạnh vòng xoáy vậy mà biến thái đến loại trình độ này. Giờ phút này chỗ ngưng tụ lực lượng, đủ đem toàn bộ vị diện hủy đi vài chục lần, lại vẫn không thể đem nó vận chuyển lại. Mấy chục nghìn tấn ma tinh, mấy ngàn đại nguyên tố phóng thích khí, 500,0000 tiên tần thân thể toàn lực phóng thích, chẳng những không có lấy được trong tưởng tượng có hiệu quả lãng phí năng lượng cục lỗ, hiện tại liền dừng lại đến đều làm không được. Lục giác vòng xoáy trung tâm đã hội tụ ra đầy đủ hủy diện toàn bộ vị diện đáng sợ năng lượng, không đem bọn nó thả ra ngoài, đến lúc đó nổ tung, 500.000 cấu trang thể liền sẽ đứng nuôi chịu xảo, đến lúc đó ngay cả cặn cả bã cũng sẽ không thừa. Làm sao bây giờ? Rốt gấp đến độ nghĩ dơ chân. Giờ phút này, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong vòng xoáy bên trong, phi tốc tính toán có cái gì có thể an toàn phóng thích rơi tất cả năng lượng phương pháp. Hiện tại hắn đã không hi vọng xa vời có thể đem ạ kỵ mị đi, có thể đem đại bộ phận điểm cấu trang thể bảo vệ đến hắn liền thỏa mãn nhưng là có thể vận dụng năng lượng đều khám phá ra nơi nào còn có năng lượng đến bổ khuyết cái này to lớn chống chỗ đâu tới đối đầu không chung thánh linh quân đoàn cái kia mũi nhọn trạng trận hình càng ngày càng sáng tất cả ánh sáng sáng đều hướng lấy cùng một cái điểm hội tụ tối cao đỉnh điểm độ sáng vượt qua mặt trời rất nhiều lần liền phảng phất trên bầu trời nhiều một cái càng lớn mặt trời đem nguyên bản mặt trời ép tới ảm đạm phai mở chương 459 Hắc tinh giữ tợn chương 459 hạt tinh dữ tợn từ năng lượng ba động đến xem thánh linh quân đoàn một phương cường độ xa xa thấp hơn rồi một phương nhưng đó cũng là đủ để hủy diệt vị diện khủng bố cường độ Nó cũng không có giống rộp bên này, dạng này tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, mà là phi thường thuận lợi cùng ổn định từng cấp truyền lại, cường độ từng bậc từng bậc tăng lên, rất nhanh liền có thể phóng xuất ra. Hai cố cường đại năng lượng tụ tập, khuấy động toàn bộ vị diện nguyên tố cân bằng. Biển cả nhấc lên sóng lớn, từng lớp từng lớp hải khiếu càn quét tứ phương. Động đất liên tiếp, đất dung núi chuyển, núi lửa dâm trào. Trên bầu trời, một đạo đạo vòi rồng thẳng sâu đại địa, đem đại địa sẽ thành thủng trăm ngàn lỗ đến lúc này, vô luận là đồng minh thần thánh, hay là chúng thần liên minh phổ thông sinh vật, đều ngừng lại, đối mặt loại này tiên điệu chi uy, bọn hắn không biết làm sao bọn hắn chỉ có thể yên lặng quỷ trên mặt đất, hướng mình thờ phụng thần chi mà cầu nguyện. chúng thần liên minh một phương này còn tốt, vô luận cấu trang quân đoàn cùng bất tử đại quân, đều không thuộc về chúng thần tất cả. thế nhưng là thần thánh giáo hội tín đồ lại có chút méo hoặc, bởi vì trên bầu trời đang cố gắng hủy diệt toàn bộ vị diện đúng là bọn họ thờ phụng tồn tại. bởi vì phương hướng khác biệt nguyên nhân, rỗ bên này phát động thành công, nhiều nhất sẽ đem bầu trời đánh ra cái lô lớn. thánh linh quân đoàn lại là từ trên xuống dưới, có thể hủy đi toàn bộ vị diện. mặc dù thánh linh quân đoàn là vì tự vệ, nhưng là tín đồ lại không nghĩ như vậy, chết tại thần lợi kiếm thủ hạng, khó nói thần đã vứt bỏ bọn hắn sao? Sau cùng một tia lực lượng cũng bị eco, sáu góc đông vòng xoáy chỉ kém sau cùng 20 phút một trong liền có thể hoàn thành, thế nhưng là cuối cùng này 20 phút một trong lại còn cần 40% trở lên năng lượng. Móc sạch cuối cùng một tia thân ra droom, đi cái kia bên trong bổ sung cái này 40% lỗ hổng. Toàn bộ tâm niệm đều tan tại vòng xoáy bên trong droom, mơ mơ màng màng cảm giác được hai thứ, hai tên này bên trong, có hắn giờ phút này vô cùng khao khát năng lượng một cái cường độ lớn một chút, ở vào xa xôi vị diện, một cái khắc cường độ nhỏ một chút, ngay tại rộp trong tay. Nghi ngờ đem tâm niệm quay lại bản thể trong tay. Sau cùng tiêu điểm lại rơi vào trên ngón tay chữ vật giới chỉ bên trên. Cái kia cường độ nhỏ một chút điểm, vậy mà là tại chữ vật giới chỉ bên trong. Nó ba động vậy mà xuyên thấu chữ vật giới chỉ, mà bị dồn cảm thấy được đây là hắn lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, lại có vật thể ba động có thể xuyên thấu chữ vật giới chỉ. Rốt cuộc là thứ gì? Ngón tay lật một cái, một viên ngón tay lớn nhỏ tinh thể màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, nguyên lai là bản nguyên hát tinh, nó ba động vậy mà xuyên thấu không gian chữ vật. Dụp vẫn luôn biết, Bản Nguyên Hắc Tinh bên trong có một cái cẳng tầng dưới hơn lần thế giới, mà duy trì thế giới này càng cần hơn năng lượng khổng lồ, căn cứ phỏng đoán, nó là từ thế giới thành hình một khắc này, cường hành vô song sáng thế chi lực chô áp xuất ra, tất cả chứng cứ đều biểu hiện, cái này Bản Nguyên Hắc Tinh là cái năng lượng khổng lồ tập hợp thể. Thế nhưng là cho tới nay, Dụp đều trải nghiệm không đến năng lượng của nó mạnh ở đâu bên trong, nó tựa như một cái nhất ổn định tinh thể, xưa nay không hiện lộ mình dữ tận. Hiện tại Dụp rốt cục cảm nhận được. Một sao một gần hai viên Bản Nguyên Hắc Tinh, tựa như trong bóng tối hải đăng, một mực hấp dẫn Dụp lực chú ý, ở trong đó có hắn giờ phút này vô cùng khao khát năng lượng thật lớn, hạt tinh đích xác cần chứa năng lượng khổng lồ, chỉ là cấp độ khác biệt, bình thường không cảm giác được mà thôi. chỉ có làm vị diện bên trong 6 tháng bên cạnh vòng xoáy sắp thành hình giờ khắc này, cùng bản nguyên hạt tinh sinh ra cậu minh, hắn mới mượn loại này cộng minh mà phát giác hạt tinh bên trong năng lượng khổng lồ. năng lượng, dồn cần năng lượng, năng lượng khổng lồ, có thể để cho vòng xoáy vận chuyển tới cực hạn năng lượng, lập tức liền muốn. tinh hà thánh huy đã truyền lại đến sau cùng cấp ba, quá năng lượng khổng lồ, trừ hạ kỳ mỹ bên ngoài, còn lại thánh linh đều không chịu được nổi. đằng sau hai cấp thánh linh, tại lực lượng còn không có truyền tới thời điểm cũng đã bắt đầu hướng ạ kỳ mi chuyển vận năng lượng để tránh bị về sau tràn vào lực lượng nó bạo chỉ thấy phía trước cấp 3 hơn 10 vị thánh linh trên thân tuân ra vô số vầng sáng đem liên tục không ngừng lực lượng chuyển vận hướng đỉnh điểm ạ kỳ mi ạ kỳ mi thân thể đã bị một cái cự đại quang cầu bao phủ mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy quang cầu bên trong một thân ảnh mơ hồ không ngừng có điện tương trắng luẫn dòng năng lượng từ quang cầu bên trên phun lên sau đó lại bị quang cầu bản thân lực trường cho kéo trở về tại quang cầu mặt ngoài hình thành một đạo đạo đường vòng cung tinh hà thánh huy đã tiến vào sau cùng phóng ra giai đoạn bản nguyên hắc tinh đối dồn đến nói cũng không phải là độc nhất vô nhị chỉ ít trên tay của hắn liền có một lớn một tiểu nhân hai viên, hủy đi một viên cũng không phải là không thể tiếp nhận năm trăm không không không tịch diệt cấu trang, là giờ phút này thủ hạ lớn nhất chiến lực càng là từng cái có tư tưởng, có bản thân ý thức linh hồn, không tới thời khắc cuối cùng, dũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn hắn. nếu như chỉ có một viên bản nguyên hấp tinh lời nói, dũng sẽ còn suy tính một chút, nhưng là trên tay hắn có hai viên, dùng trong đó một viên đi đổi lấy năm trăm không không không tịch diệt chi hồn sinh mệnh, hắn phi thường vui lòng. dũng trên bản chất chính là một cái không có tình cảm, kinh tại tính toán cấu trang thể, mấy cái suy nghĩ tại trong lòng hắn điện quang hỏa thạch lóe lê qua. Rộn sau một khắc liền cầm trong tay bản nguyên hắc tinh ném ra ngoài. Bản nguyên hắc tinh tại hắn ở vào ma pháp tháp bản thể trên tay, nhẹ nhàng vung ra, hắc tinh vạch ra một đường vòng cung trong không khí lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện trên chiến trường phương rồn phân thân trong tay, có linh hồn liên hệ làm định vị toạ độ, liền xem như khác biệt vị diện, rộn cũng có thể chính xác truyền tống, sai sót sẽ không vượt qua 10mm, mét, chi bọn hắn hiện tại là ở vào cùng một cái vị diện. Phân thân tiếp vào bản nguyên hắc tinh, lập tức cướp đến ngoài cửa quang, đem hắc tinh hướng vòng xoáy trung tâm cái kia năng lượng to lớn cầu ném đi, chỉ có ngón tay lớn nhỏ tinh thể màu đen giờ phút này lại hấp dẫn toàn bộ chiến trường bên trên tất cả cường giả ánh mắt bọn hắn hoặc sững sờ, hoặc nghi hoặc, hoặc hoảng sợ nhìn chăm chú lên viên này nho nhỏ hạt tinh đại bộ phận điểm đều là nghi hoặc cùng không hiểu, hoảng sợ chỉ có chỉ là ạ kỳ mỉ một cái mà thôi. cái kia chấm đen nhỏ vậy mà là bản nguyên hạt tinh, một viên nhỏ hơn, lại có được đồng dạng kết cấu bản nguyên hạt tinh, bản nguyên hạt tinh lại có viên thứ hai. cho tới nay, thợ dĩ bạn đều cho rằng trên thế giới chỉ tồn tại lấy một viên bản nguyên hạt tinh, thần thánh chi thần cũng cho rằng như thế, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu toàn bộ quá trình, hắn cũng không có thay đổi loại này nhận biết ngay từ đầu nhận biết liền đã sai, bản nguyên ngược dòng tìm hiểu còn có thể thành công sao? Vì cái gì trên thế giới sẽ tồn tại viên thứ hai bản nguyên hạt tinh? Vì cái gì rốt sẽ đem nó ném ra? Vì cái gì? Vì cái gì? chương 460, tuổi khô là hủ. chương 460, tuổi khô là hủ. liên tiếp vấn đề tại ạ ki mí tâm lý nổ vang, nồng đậm dự cảm bất tường bao phủ lại hắn. kết nối sau lưng những cái kia thánh linh năng lượng tương lưu nháy mắt tăng thổ, đồng bạn chủ động chuyển vận biến thành hắn đi chủ động hấp thu, tốc độ ngay cả lần mấy lần đằng sau kia hai cấp thánh linh hoảng sợ phát hiện, chẳng những là lực lượng liền ngay cả thân thể của bọn họ cũng tại loại này mánh liệt hấp xả dưới mất khống chế theo năng lượng cùng một chỗ đầu nhập hạ kỳ mỉ chỗ to lớn quang đoàn phân giải hoàn nguyên là nhất cơ sở năng lượng năng lượng to lớn quang đoàn cũng tại những này thánh linh đầu nhập hạ đạt đến đỉnh điểm nhất chính tròn ngoại hình chậm dài biến hóa đầu tiên là hướng trên dưới trái phải phương hướng bị chen lì rộng sau đó lại bị kéo về phía sau dài cuối cùng biến thành một cái hình bầu dục đoàn năng lượng kéo ra thật dài đuôi lửa hướng phía trước vọt tới mà lúc này đây bản nguyên hấp tinh vừa mới rơi tiến vào vòng xoáy trung tâm đoàn năng lượng bên trong. Toàn bộ vị diện đều có thể cảm ứng được nhẹ nhàng run lên, tựa như tại chân không bên trong ma bạo cầu đồng dạng, nghe không được thanh âm, lại bị nổ tung sóng xung kích vỗ một cái mặt cái chủng loại kia cảm giác. Toàn bộ vị diện tất cả sinh vật đều có loại này bị vỗ một cái cảm giác. Lượng lớn năng lượng được phóng thích ra, vòng xoáy vận chuyển lập tức thông thuận bắt đầu, sau cùng 20 phút một trong biến hóa, tại năng lượng khổng lồ thôi thúc dưới, vậy mà trước nay chưa từng có cao tốc tiến hành 6 thẳng bên cạnh vòng xoáy vận chuyển tới cực hạn, cũng không có lập tức ngừng, mà là duy trì kết cấu hoàn chỉnh kế tiếp theo chuyển động giờ phút này, vòng xoáy bên trong tất cả cấu trang thể quy tích đã cùng bản nguyên hấp tinh bên trong những điểm sáng kia giống nhau như lúc. Vòng xoáy trung tâm kia hội tụ năng lượng khổng lồ quang cầu bị phủ tới, hóa thành một đạo to lớn của sáng, phun về phía không trung thánh linh quân đoàn cùng kích xạ mà dưới tinh hà thánh huy. Dỗ tâm thần cần đang thao túng vòng xoáy quy tích đã hoàn toàn cùng vòng xoáy hòa hợp một hóa, phun ra cổ sáng liên đối đem rộp tâm thần cũng một mực phun ra đi. Dỗ chỉ cảm thấy mình hóa thân thành một đạo cường hành vô song cổ sáng, thẳng tiến không lùi, tất cả ngăn tại phía trước không khí bị mẫn diệt, không gian bị xé nát không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn trước tiến bào bao quát kia thể tích cũng không so cổ sáng tiểu nhân tinh hà thánh huy dồn cảm giác mình hung hăng cùng tinh hà thánh huy đoàn năng lượng đụng vào nhau nhưng mà hai cô năng lượng cũng không có triệt tiêu lẫn nhau mà là dung hợp lại cùng nhau mình đoàn kia năng lượng tựa như điêu luyện hồ bên trong liều mạng thôn vệ năng lượng dịch ôn đồng dạng đem tinh hà thánh huy năng lượng xem như thuốc bổ thật nhanh cắn nuốt dồn tâm thần run rẩy dữ dội cái gì lực lượng có thể đem đối phương năng lượng xem như thuốc bổ thôn vệ hết có trong truyền thuyết thế giới sáng lập một khắc này phá vỡ thiên địa tạo nên vạn vật sáng thế chi lực hôn đột bản nguyên mới có loại năng lực này Bởi vì hỗn độn bản nguyên là vạn vật bản nguyên chi lực, tất cả vật chất cùng năng lượng, tại sáng thế một khắc này đều là lấy hỗn độn phương thức tồn tại sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy phóng thích ra vậy mà là sáng thế chi lực. Cố sáng thẳng tiến không lùi, tôi khô lạp hủ nuốt mất tinh hà thánh huy, cường độ bạo trướng bên trên lần, nào về phía thánh linh quân đoàn. Hóa thân, hóa thân thành cổ sáng rộ thân bất do kỳ trước tiến vào, nhìn thấy phía trước đường đi bên trên thánh linh quân đoàn, nhìn thấy cầm đầu Akimi, nhìn thấy trên mặt hắn kia hoảng sợ mà mê hoặc biểu lộ. Nguyên lai like thánh linh cũng là có cảm xúc biến hóa. Tâm lý hiện lên ý nghĩ như vậy, rút một đầu đụng vào hạ kỳ mì trên thân, sẽ rách thân thể của hắn, đem hắn biến thành cổ sáng một bộ điểm. Cổ sáng nuốt hết cả chi thánh linh quân đoàn, cường độ lần nữa bùng lên, đâm thẳng chân trời, còn không có hoàn toàn khôi phục vị diện hàng rào lại một lần gặp nạn, bị cổ sáng đánh ra một cái độc lớn. Rốt cảm giác, mình đi tới hư không, bốn phía tất cả đều là hỗn loạn một mảnh vô tự đồng bệnh vật. Cổ sáng tiến lên, quét ra một đầu sạch sẽ thông đạo, những nơi đi qua, tất cả đồng bệnh vật toàn bộ biến thành dính dưỡng, cái tiếp theo lớn mạnh cổ sáng đường tính cùng cường độ đến hư không về sau, không có vật chất ngăn cản, cổ sáng tốc độ càng nhanh, hoàn toàn đột phá tốc độ hạn chế. Dỗ cảm giác được vô số thất thải lưu quang đều bị mình vung ra sau lưng, nếu như không có đoán sai, tốc độ của hắn đoán chừng sở so quang nhanh hơn. Lại một mảnh vô tự trôi nổi vật ánh vào tâm niệm, không có cùng Dỗ kịp phản ứng, cô sáng liền một đầu đục vào, dọn sạch những nơi đi qua hết thảy vật chất, sau đó đột phá vị diện hàng rào, một đầu đâm tiến vào vị diện bên trong đột phá hàng rào ở vào một cái cự đại thành thị phía trên, thành phố này vô cùng phồn hoa, có cao vút trong mây công trình kiến trúc cùng đại lượng sinh vật, cô sáng không chần chờ chút nào nghiêng nghiêng đâm vào thành thành phố, náy mắt đem trọn tỏa thành thị tống Số 1 triệu sinh linh toàn bộ nuốt hết, chỉ ở đại địa bên trên lưu lại một cái đường kính hơn 100 km to lớn cái hố. Cô sáng xuyên thấu toàn bộ vị diện, đường kính cùng cường độ lần nữa bạo tăng. Cứ như vậy, cô sáng tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới mang yêu, một đường đụng đi, càng ở trên đường tất cả vật chất toàn bộ biến thành năng lượng, lớn mạnh nó cường độ cùng đường kính. Cũng không biết xuyên thấu bao nhiêu vị diện, ngay từ đầu chỉ có thể đem vị diện xuyên ra một cái độc lớn, càng về sau trực tiếp có thể nuốt hết toàn bộ vị diện. Cô sáng cứ như vậy không ngừng lớn mạnh, lớn mạnh, lại lớn mạnh, cuối cùng tiến vào đen kịt một màu thế giới. Cho dù là đứng giữa không trung, Rốt đều có thể nhìn thấy bị cô sáng vung ra sau lưng thất thải lưu quang, thế nhưng là phiến khu vực này lại ngay cả loại này lưu quang đều không nhìn thấy. Quét sạch trụ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiến lên, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhanh hơn. Nơi này là chỗ nào bên trong? Khó nói là thế giới cuối cùng sao? Đang lúc rộp tâm lý hiện lên ý nghĩ này thời điểm, anh, cô sáng đụng vào một loại nào đó vật vô hình bên trên. Một đường đều mạnh mẽ đâm tới, tồi khô lạc hủ, cái gì cũng đỡ không nổi cô sáng lại bị ngăn trở. Một đường không biết xuyên thấu bao nhiêu vị diện, mẫn diệt bao nhiêu vật chất, cô sáng đã kéo đến rồi đều tính không rõ ràng chiều dài. Cổ sáng phía trước dừng lại, phía sau lập tức đụng vào. Lấy cổ sáng tốc độ, cơ hồ là một sát na, ta không biết dài bao nhiêu cổ sáng liền từng tầng từng tầng tất cả đều chồng đến cùng một cái điểm lên. Nếu như sáng thế bắt đầu thời điểm, ép ra bản nguyên hắc tinh kia cổ sáng thế chi lực có mấy chục nghìn trăm triệu lần bất tử quân vương cường độ, như vậy giờ khắc này, rộn cảm giác đụng vào trên cái điểm kia lực lượng, cũng có mấy chục nghìn trăm triệu cái bất tử quân vương mạnh như vậy. Bình tướng vô hình bị như kim đâm phá vỡ, rộn vọt ra ngoài. Chương 461, cấp bậc cao hơn. Chương 461, cấp bậc cao hơn một cái cự đại dân phòng, bốn đầu bàn dài làm thành một vòng tròn. Phía trên trưng bày đủ loại kiểu dáng ống nghiệm, bình thủy tinh dụng cụ cùng cùng thí nghiệm dụng cụ, một cái tương đối dòm mà nói phi thường to lớn sinh vật hình người ngay tại trên bàn dài bày hình. Gian phòng bên cạnh trưng bày to lớn giá sách, ngăn trở thành một cái tương đối độc lập tàng thư không gian. Cửa sổ màn cửa kéo ra, ánh sáng sáng ngời từ cửa sổ bắn ra tiến đến, chiếu sáng cả phòng. Cái này bên trong hết thảy tất cả đều ảnh phải khổng lồ như vậy, dỗ liền phảng phất đi tới một cái cự nhân quốc gia đồng dạng. Ngay tại dồn xông tới giờ khắc này, ngay tại trên bàn thí nghiệm bận rộn sinh vật hình người sinh lòng tằm ứng, xoay người lại, ánh mắt dừng lại tại do bí niệm bên trên. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Dụ cảm giác mình giống một viên ngay tại dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, phản phất muốn hòa tan. Tồn tại thật là mạnh mẽ. Đây là Dụ giờ phút này tâm lý ý niệm duy nhất. Hắn phát hiện mình cùng người kia hình sinh vật hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên, đối phương chỉ là lơ đãng một chú mụ, liền có được ngưng kết linh hồn hắn lực lượng. Dụ giờ phút này đã là thương nhớ vợ chết chi hồn, có được mấy triệu tín đồ cùng con dân hắn, linh hồn đã sớm cường hành vô xong. Mà hắn thời khắc này ý niệm càng là dượi vào tại vòng xoáy chỗ phun ra cổ sáng bên trên. Kia là một cỗ có thể tùy tiện sẽ bỏ vị diện, hòa tan tất cả vật chất cùng năng lượng, khai sáng một cái thế giới sáng thế chi lực. Thế nhưng là dựa vào tại mạnh mẽ như thế trên lực lượng đối, lại bị đối phương một chú mục liền có linh hồn bị động lại cảm giác, vậy đối phương ra sao cũng đáng sợ tồn tại. Quả thực cũng không phải là một cái cấp độ bên trên sinh vật. A. Ánh mắt của đối phương tại ý niệm của hắn bên trên khẽ quét mà qua, mặt mày khẽ động, mang theo kinh ngạc ổ lên một tiếng, xoay người lại ánh mắt chỗ mang theo năng lượng hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là đối phương cũng phát hiện mình ánh mắt đối dột chỗ sinh ra áp lực, thế nhưng là càng mạnh mẽ hơn vô song lực lượng từ bốn phương tám hướng ập tới, cẩn thận từng ly từng tí đem dột ba khóa ở trong đó một cái mang theo hiếu kỳ thanh âm tại dột trong linh hồn vang lên, "Ngươi tốt, ta gọi đi." Người tên là gì? Thanh âm mang theo một loại đặc thù ba động, để rồi bí niệm mình một chút nổ, bất tử sinh vật đối phương vậy mà là một cái bất tử sinh vật. Rộ bị phát hiện này xung kích đến thất thần rất lâu, cuối cùng đều không có cách nào tiếp nhận, làm sao có thể là một cái bất tử sinh vật đâu? Một cái nhìn chăm chú đều kém chút để cho mình linh hồn vì đó ngưng kết, mạnh mẽ như thế vô song tồn tại, cũng chỉ là cái bất tử sinh vật. Liên xem như mấy chục nghìn cái thời kỳ toàn thịnh phở gì mạng cộng lại cũng không thể nào làm được điều này. Khó nói cái này bất tử sinh vật còn có so mấy chục nghìn cái quân vương cộng lại đều mạnh hơn cấp độ, cấp độ, cấp độ. Khó nói vừa rồi mình đột phá chính mình sở tại thế giới cấp độ, đi tới cấp bậc cao hơn thế giới. Cấp độ hai chữ này tại dồn tâm lý chấp động hai lần, một cái mới ý nghĩ liền không thể ước chế từ trong lòng hắn bước lên tới. Cảm giác được dồn phân loạn linh hồn ba động, ghit cũng không nói gì, chỉ là yên lặng duy trì nhìn chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi dồn tỉnh táo lại. Ta không biết qua bao lâu, dồn đống nhiên chợt vật hướng ghit phát ra một đạo hỏi thăm, cái này, cái này bên trong khó nói là cao hơn thế giới cấp độ sao? Đúng vậy, cái này bên trong là cao hơn thế giới cấp độ, ngươi đột phá thế giới của mình cấp độ, ta là ghit, ngươi tên là gì? Gith thanh âm không nhanh không chậm, có một loại làm cho tâm thần người an bình lực lượng. Chính mình suy đoán được chứng thực về sau, dụng tâm thần trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái sẽ ngạc nhiên người, chỉ là ghit cường hành đối với hắn xung kích quá lớn. Bất quá suy đoán chứng thực về sau, hắn lập tức liền thoải mái. Tất nhiên ghit chính là cấp bậc cao hơn sinh vật, như vậy hắn kia so mấy chục nghìn cái bất tử quân vương đều mạnh hơn hoàng khí tức, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tỉnh. Bình tĩnh lại, lập tức liền có vô số vấn đề xông lên đầu, bản nguyên hấp tinh sau tháng bên cạnh vòng xoáy thế giới cấp độ đây hết thể cắt tựa hồ cũng có một cây vô hình tuyến đem bọn nó vọt liên đến cùng một chỗ thế nhưng là muốn mở miệng lại có loại để hắn không biết từ cái kia bên trong bắt đầu cảm giác địch bảo trì kiên nhẫn chỉ là hiếu kỳ đánh giá hắn có lẽ là biết hắn bất luận cái gì lơ đãng nhìn chăm chú cũng có thể cho dồn mang đến áp lực tương đại cho nên tận lực thu liễm tất cả năng lượng tràn ra ngoài loại này dò xét cũng lộ ra dị thường lưu hòa nghĩ thật lâu dồn dứt cục hỏi ra mình vấn đề thứ nhất ta vì sao lại tại cái này bên trong ngươi bây giờ là thương nhớ vợ chết chi hồn cấp độ còn không có nắm giữ hỗn độn chi lực. Như vậy ngươi hẳn là vận chuyển hỗn độn pháp trận, từ đó mượn nó sinh ra sáng thế chi lực, đánh vỡ cấp độ hạn chế, thật sao?" Lý không trả lời mà hỏi lại, bất quá từ hắn cái này hỏi lại bên trong, rốt cũng nhận được đáp án của mình. Mình là bởi vì vận chuyển sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy cũng chính là gợi nói tới hỗn độn pháp trận, cho nên mới đột phá thế giới cấp độ, đi tới nơi này đột phá thế giới cấp độ mấu chốt, là sáng thế chi lực, cũng chính là gợi nói tới hỗn độn chi lực. Mà hỗn độn pháp trận có sinh ra hỗn độn chi lực tác dụng, cho nên, có như không có hỗn độn pháp trận, chỉ cần nắm giữ sáng thế chi lực, vẫn là có thể đột phá thế giới cấp độ hiểu rõ cái này mấy điểm về sau. Rốt đống nhiên không nóng nảy, tâm lý suy tư kế tiếp vấn đề hỏi cái gì đồng thời, còn có rảnh rỗi nhìn chung quanh hướng. Khi hắn nhìn lại mình xông tới phương hướng, chỉ thấy vị trí kia có cái đài, trên bàn phủ lên lông nhung thiên nga vải vóc, bày lên bảy biện một viên đen nhánh tinh thể. Bản nguyên hất tinh, chính mình là tử viên này bản nguyên hất tinh bên trong ra, chính mình sở tại thế giới tại viên này hất tinh bên trong. Thế giới của ta, khó nói là người sáng tạo. Rốt kim lòng không được hỏi. Nếu như là như vậy rịt mới là bọn hắn chân chính thần, sáng thế chi thần, thần thánh chi thần tới so sánh, quả thực là yếu bạo. Việt rất nhân tính hóa lúc đầu, thế giới của ngươi là từ cấp bậc cao hơn một vị tồn tại sáng tạo. Ta chỉ bất quá tại thế giới của ngươi bên trong lưu lại một viên bản nguyên hạt tinh mà thôi. Cấp bậc cao hơn? Ngươi nói là ngươi thế giới này bên ngoài còn có cấp bậc cao hơn thế giới? Dỗ Bị Rit lời nói hú đến, Kim lòng không được lặp lại một lần. Giống như cường hành như vậy vô song tồn tại, lại còn có cao hơn hắn cấp độ tồn tại, kia phải là cái dạng gì sinh vật mạnh mẽ a? Dỗ Đầu Hốc có chút không đủ dùng. Ngươi thật giống như cái gì đều không hiểu rõ. Đến tiên gịt nghi ngờ. Cứ việc không có nắm giữ hỗn độn chi lực, thế nhưng là có thể mượn nhờ hỗn độn pháp trận đến đột phá thế giới cấp độ đôi kia thế giới cấp độ lý giải không nên như thế nông cạn à hiểu rõ cái gì dục nghiêm túc hỏi xem ra ta cần từ đầu nói lên đi cũng nghiêm túc trả lời một câu sáng tạo ngươi chỗ thế giới cấp độ tồn tại tên là Gào lọt hắt long hắn có một vị đế nhân đã từng là lục đại bất tử quân vương một trong các bên trong chớ vì siêu thoát vĩnh hằng hắn tập hợp tất cả lực lượng sáng tạo một cái trí cao vô thượng tồn tại bản nguyên nghe tới lục đại quân vương thời điểm dục trong lòng hơi động Vì để cho bản nguyên lớn mạnh, các bên trong chớ thiết kế một loạt chiến tranh, đi cướp đoạt sinh mệnh lực lượng. Khi bản nguyên trưởng thành đến đủ cường đại thời điểm, các bên trong chớ liền có thể dựa vào bản nguyên lực lượng, siêu thoát vĩnh hằng, trở thành chân chính bất diệt tồn tại. Đáng tiếc, hắn quên đi một điểm, bản thân hắn cũng là một cái có cường đại sinh mệnh tồn tại. Tại sao cùng một khác, bản nguyên đem hắn cũng thôn phệ? Gã lọt hắc long đại nhân vì tiêu diệt bản nguyên, dẫn thân vào tiến vào bản nguyên bên trong. Đây là một khối lề mề tranh đấu, chỉ bằng bản năng vận chuyển bản nguyên không cách nào tiêu diệt hắc long đại nhân. Hắc long đại nhân cũng vô pháp tiêu diệt đối phương. Tại trong rằng co. Hắc Long đại nhân lại bắt đầu lại từ đầu đối bản Nguyên suy nghĩ, cái gì là bản Nguyên? Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên chuyển hướng giục hỏi, ngươi biết cái gì là thế giới bản Nguyên sao? Dỗn suy tư thật lâu, đáp lời, ta không biết. Vì biết cái gì mới là thế giới bản Nguyên. Hắc Long đại nhân quyết định một lần nữa sáng tạo một cái thế giới, lúc ấy, trên tay của hắn nắm giữ lấy mở đầu chi dạ tạo ra bản Nguyên Hắc Tinh, ta chỗ sinh trưởng thế giới, ngay tại trong đó một cái Hắc Tinh bên trong. Dịch kể rõ vô cùng có trật tự, rốt nghe xong liền minh bạch vì thế giới tại một viên mở đầu chi dạ tạo ra hắc tinh bên trong mà hắc long vì biết cái gì là bản nguyên thế là một lần nữa tại gạch chỗ hắc tinh bên trong sáng tạo giọt chỗ thế giới. mượn nhờ hắc long đại nhân sáng tạo bản nguyên hắc tinh ta nắm giữ hỗn độn chi lực đột phá thế giới cấp độ. hắc long đại nhân nghiên cứu ta đột phá quá trình cũng nắm giữ hỗn độn chi lực thành công đem mình hóa thân thành bản nguyên. đây là một cái quá ngoài dự liệu kết quả dẫn đến hắc long đại nhân sáng tạo thế giới này mất đi nguyên bản sứ mệnh. hắc long đại nhân đã không cần đem ngươi thế giới làm quan sát đối tượng nhưng là thế giới của ngươi đã sinh ra vô số sinh mệnh hắc long đại nhân không nghĩ đem nó hủy diệt. Thế là đem Hắc Tinh giao cho ta, để ta bảo vệ cẩn thận. Mặc dù ta đã biết thế giới bản nguyên là cái gì, nhưng ta đồng dạng đối thế giới đạn sinh quá trình cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta tại Hắc Tinh bên trong sáng tạo một viên khác bản nguyên Hắc Tinh, cũng ở bên trong phong tồn dưới hỗn độn pháp trận cùng một cố đủ để đột phá thế giới cấp độ lực lượng. Nếu như thế giới của ngươi có người có thể đạt được Hắc Tinh, nghiên cứu một chút hỗn độn pháp trận, lại mượn nhờ Hắc Tinh bên trong phong tồn lực lượng, dù cho không có đạt tới hỗn độn bản nguyên cấp độ, cũng là có thể đột phá thế giới cấp độ, đi tới ta thế giới này. Lúc kia, ta sáng tạo thế giới còn đến không kịp sinh ra sinh mệnh, thủy đi cũng đừng ngấp thế nhưng là ngươi đến thời gian chọn vẹn trễ 3.4005 dựa theo thế giới cấp độ thời gian tỷ suất thế giới của ngươi đã qua 40.0005 trái phải ta sáng tạo lúc kia đã qua 400.0005 cũng đã sinh ra vô số sinh mệnh ngươi hủy đi bản nguyên hắc tinh lực lượng đến vận chuyển hỗn độn phát triển đồng thời cũng hủy đi vô số sinh mệnh gã nói đến đây bên trong ngữ khí có chút nghiêm túc hiện nhiên hắn không có coi nhẹ những khả năng kia đàn sinh sinh mệnh ta hủy đi chính là một viên khác bản nguyên hắc tinh gã đáp lời một viên khác bản nguyên hắc tinh gã giật mình ta không có sáng tạo viên thứ hai bản nguyên hắc tinh Viên thứ hai bản nguyên hạt tinh có thể là Anthony nhi khắp kéo chế tạo, hắn là máy móc thần cách người điều khiển. Rốt đem chính mình suy đoán nói một lần, rít hai mắt hiện lên một loại ánh sáng, một loại tìm tòi nghiên cứu thần quang. Ánh mắt của hắn nhấp nháy nhìn chằm chằm rốt, một cái tiếp một cái liên quan tới rốt thế giới kia vấn đề liền không ngừng nhảy ra. Hiển nhiên, vượt qua hắn ngoài dự liệu biến hóa, triệt để gây nên gì thú thú. Người nói là có một cái gọi là Anthony nguy thần, dùng đặc thù nào đó phương pháp, phục chế viên thứ hai bản nguyên hạt tinh. Là phục chế, bởi vì chỉ có ta sáng tạo viên kia bản nguyên hạt tinh mới có thể khắc rõ hỗn độn phát trận, tính phong ấn một cỗ năng lượng Người tại viên thứ 2 bản nguyên hắc tinh bên trong nhìn thấy đồng dạng phát triển, đồng thời cũng phong tồn một cô năng lượng, chỉ có thể là phục chế. Viên thứ nhất bản nguyên hắc tinh bắt đầu là bị một vị bất tử quân vương đạt được. Bởi vì sinh tử chi chiến thất bại, hắn dùng hắc tinh đi phân tán địch nhân lực chú ý, bảo lưu lại một tuyến cơ hội sống lại. Đạt được hắc tinh chính là đại ma vương. Vì tự vệ hắn đem hắc tinh theo vì đã có, chỉ làm cho nghiên cứu không để lấy đi, thần thánh chi thần không thể không tiến hành bản nguyên ngược dòng tìm hiểu. Tình tiết khúc chết xa xa nằm ngoài dự đoán của Vịt, khó trách ta đem hỗn độn pháp trận cùng vận chuyển pháp trận cần thiết năng lượng đều chuẩn bị kỹ càng, lại trễ hơn năm mới có người đánh vỡ thế giới cấp độ, mà thế giới của các ngươi càng là đã qua năm, nguyên lai là bởi vì dạng này nguyên nhân. Dừng một chút, Lý đột nhiên thần sắc biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía Rôn. Rôn nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng lập tức cũng theo đó khẽ động, rất nhanh nghĩ đến một cái chô nấu chốt. Thật lâu về sau, Lý mới từng chữ nói ra nói đến, nếu như thần thánh chi thần nghiên cứu qua hỗn độn pháp trận, vậy hắn căn bản không cần lo lắng đại ma vương sẽ hủy đi bản nguyên hạt tính. Bởi vì hủy đi bản nguyên hạt tinh liền sẽ phóng xuất ra năng lượng, đầy đủ hắn vận chuyển pháp trận. Vì cái gì hắn không tuyển chọn hủy đi bản nguyên hạt tinh, mà là trước chọn khó khăn nhất bản nguyên ngược dòng tìm hiểu. Rốt gật gật đầu, đây cũng chính là hắn suy nghĩ đến điểm mấu chốt. Bản nguyên hạt tinh có giá trị nhất chính là bên trong hỗn độn pháp trận, thần thánh chi thần tất nhiên đã nghiên cứu qua bản nguyên hạt tinh, khẳng định nắm giữ hỗn độn pháp trận. Nếu như là bởi vì năng lượng không đủ, không cách nào vận chuyển pháp trận, như vậy hắn căn bản không cần cố kỵ đại ma vương, trực tiếp tránh trận cướp đoạt hạt tinh, coi như đại ma vương thật đem hạt tinh hủy đi, cũng giống vậy sẽ phóng xuất ra đại lượng năng lượng đến. Những năng lượng này đầy đủ vận chuyển hỗn độn pháp trận đến đánh vỡ thế giới cấp độ. Vì cái gì thần thánh chi thần không tuyển chọn dễ dàng nhất một cái phương pháp mà là tình nguyện tốn hao mấy chục ngàn năm thời điểm dùng bản nguyên ngược dòng tìm hiểu đến giành dụm năng lượng đâu? Hai loại phương pháp có cái gì khác biệt? Dối hỏi. Địch vẻ mặt nghiêm túc suy tư nửa ngày mới chậm rãi nói đến: Ta phong tồn tại bản nguyên hắc tinh bên trong năng lượng chỉ đủ đánh vỡ thế giới cấp độ. Sau khi đột phá liền sẽ giống ngươi bây giờ dạng này tương đối yếu ớt. Nếu như thần thánh chi thần thật lấy vị diện vì điểm tới vận chuyển pháp trận, tất cả vị diện hủy diệt muội khác này, hắn lực lượng đem đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Đột phá thế giới cấp độ về sau cũng sẽ không bị ta hoàn toàn áp chế, nếu như cho hắn đào thoát, lấy linh hồn của hắn cấp độ, đợi một thời gian sẽ trưởng thành là một cái có thể cùng ta địch nổi tồn tại cường hành. Git nói chuyện, giúp Liên Minh Bạch Thần Thánh Chi Thần đánh chính là ý định gì? Hóa ra hắn vẫn chưa đủ đột phá thế giới cấp độ, mà là nghĩ tại đột phá thế giới cấp độ về sau, cũng có thể nắm giữ nhất định lực lượng, để chúa tể vận mệnh của mình đổi thành dù cũng sẽ dạng này lựa chọn, trường khống vận mệnh của mình bất kỳ cái gì đến hắn loại cấp bậc này, sinh vật đều tất tại sẽ làm lựa chọn bản nguyên hắc tinh rõ ràng là có sinh vật hùng mạnh cố ý lưu lại vô luận đối phương là mang thiện ý hay là ác ý dũng cũng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho đối phương đi chỗ tệ thần thánh chi thần loại này nhất thống vạn giới cường đại thần chi càng không khả năng cho nên hắn lựa chọn khó khăn nhất một con đường lấy vị diện vì điểm hư không vì mặt vận chuyển một cái siêu cấp khổng lồ hỗn độn phát trận thật không hổ là thần thánh chi thần thật là lớn thủ bút. dũng cũng là một đường xuyên thấu rất nhiều vị diện mà đến hỗn độn chi lực đem xuyên thấu vật chất tất cả đều thốn vệ thành tự thân lực lượng để hắn tùy tiện đột phá thế giới cấp độ nếu như thần thánh chi thần thật đem đại bộ phận điểm vị diện đều chuyển hóa thành mình lực lượng, nói không chừng thật đúng là có thể tại ghit trên tay tự vệ. mà ghit nói tới linh hồn cấp độ lại là cái gì ở ý tứ đâu? vì cái gì lấy thần thánh chi thần linh hồn cấp độ có thể trưởng thành là cùng hắn tướng địch nổi tồn tại đâu? vì cái gì lấy linh hồn của hắn cấp độ có thể trưởng thành là địch nổi đối thủ của ngươi? linh hồn cấp độ cùng thực lực đẳng cấp có quan hệ gì? giỗ hỏi. nghe tới hắn vấn đề này, ghit có chút quỷ dị nhìn hắn một cái, thần sắc có chút ngoài ý muốn. hiển nhiên hắn không nghĩ tới, giỗ lại nhanh như vậy nắm chắc đến mấu chốt, suy tư một chút, ghit hỏi lại đến. Ngươi cảm thấy thế giới bản nguyên là cái gì? Cùng lên một cái vấn đề không liên hệ chút nào một cái hỏi lại, lại làm cho dột trong lòng thoáng qua một đạo linh quang, kìm lòng không được nẹn nào đáp lời. Thế giới bản nguyên là linh hồn, thông minh. Diệt cũng không nhịn được bật thốt lên tàn đến. Không sai, thế giới bản nguyên chính là linh hồn. vô luận thân ngươi ở vào thế giới nào cấp độ, linh hồn cấp độ cũng sẽ không biến, biến chỉ là linh hồn cường độ mà thôi. Ngươi tại thế giới của ngươi là thương nhớ vợ chết chi chủ, như vậy đến thế giới của ta, ngươi đồng dạng cũng là thương nhớ vợ chết chi chủ. Duy nhất khác biệt là cấu thành hai thế giới năng lượng cấp độ khác biệt, ngươi không cách nào vận dụng thế giới này cấp độ lực lượng. Nhưng là chỉ cần cho ngươi một khoảng thời gian rất ngắn, khi ngươi quen thuộc thế giới này lực lượng cấu thành về sau, ngươi liền có thể khôi phục thương nhớ vợ chết chi chủ thực lực. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, tại thế giới của ngươi, thần thánh chi thần thực lực mạnh mẽ vô song. Quản lý văn giới, ta đều không nhất định làm được. Nếu như hắn đột phá thế giới cấp độ về sau, tự do trưởng thành một đoạn thời gian, là đủ nắm giữ địch nội lực lượng của ta. Một đoạn lớn lời nói nói ra, đến ngay cả khí đều khỏi phải thở một ngụm. Ta muốn trở về. Dỗ đột nhiên nói đến Dỗ câu nói này chuyển hướng quá đột nhiên, Grit có chút theo không kịp mạch suy nghĩ, không khỏi hỏi, vì cái gì? Lực lượng của ta kéo dài không đến càng tầng dưới hơn lần thế giới, duy nhất tiêu diệt thần thánh chi thần phương pháp là đem viên này Hắc tinh hủy đi. Ngụ ý là nếu như dột trở về, chẳng phải là cùng Hắc tinh cùng một chỗ bị hủy diệt. Hắc tinh bên trong có một cái càng tầng dưới hơn lần thế giới, nhưng nơi đó sinh mệnh cùng Grit không hề quan hệ, tựa như người bình thường dẫm hỏng một con kiến tổ, không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Hủy đi Hắc tinh liền có thể hủy đi một cái cường hành tồn tại bất chết, đây là thuận tiện nhất lựa chọn, ngược lại là dột, bởi vì lẫn nhau từng có giao lưu đi không có cách nào lại coi hắn là thành một cái ký hiệu, tự nhiên không hy vọng hắn lại trở về về thế giới cũ đi chịu chết. Hôn đột pháp trận vận chuyển sẽ hủy đi vị diện, ta muốn ngăn cản hắn. Rốt không chút do dự nói đến, làm sao ngăn cản hắn? Lực lượng của ta kéo dài không đến thấp hơn cấp độ, ta có thể toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy đi, lại không biện pháp tiêu diệt một cái đặc biệt cá thể, mà đơn thuần bằng thực lực của ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Rốt lắc đầu, mặc dù hắn đã có cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng là có thể thành công hay không còn không cách nào xác định. Thật nhiên như thế, ngươi trả lại làm cái gì? Chịu chết sao? Viết như có điều suy nghĩ hỏi, "Rốt nhìn xem Dịch, rất chân thành hỏi, ngươi cũng từng đánh vỡ thế giới cấp độ, vì cái gì ngươi không ở lại cấp bậc cao hơn thế giới, còn muốn trở lại ngươi thế giới cũ? Vì cái gì?" Rốt thời khắc đó tấm cổ quái ngữ liệu, để Dịch có loại rất quen thuộc cảm giác, năm đó hắn hay là một cái tiểu khô lâu thời điểm, nói chuyện ngữ điệu cũng là cái bộ dáng này. Nhưng là mấy ngàn năm xuống tới, hắn đã sớm triệt để trưởng thành, mà những cái kia để hắn trưởng thành người, liền tất cả đều sinh hoạt ở cái thế giới này. Dịch cười, cười, liền biết ngươi có thể như vậy hỏi, ở cái thế giới này, có người ta còn biết bằng hữu, thân nhân, địch nhân, Người không liên hệ. Có những người này, ta đối thế giới nhận biết mới tính hoàn chỉnh, cho nên ta trở về. Dừng một chút, ghi lại nói tiếp đi đến, thế giới bản nguyên là linh hồn, hỗn độn bản nguyên cũng là linh hồn, ghi nhớ câu nói này, ngươi liền có thể chiến thắng thần thánh chi thần. Người sau khi trở về, ta sẽ đem Hắc Tinh phóng ấn, nếu như kế tiếp đánh vỡ thế giới cấp độ sinh vật không phải ngươi, vậy ta liền hủy đi Hắc Tinh. Giọng ngữ khí có loại không thể nghi ngờ vị nói, đây không phải thương lượng, mà là thông cáo. Lấy thần thánh chi thần linh hồn cấp độ, đột phá thế giới về sau, Tùy tiện liền có thể trưởng thành là một cái để gịt đều đau đầu tồn tại. Đôi này hắn thế giới là một cái cự đại uy hiếp, gị sẽ không bỏ mặc loại này uy hiếp thành hình. Nếu như rồi không cách nào ngăn cản thần thánh chi thần, vậy hắn liền trực tiếp hủy đi hắc tinh, đem cái này uy hiếp bóp chết tại thấp hơn cấp độ. Được. Dỗm chân mặt thật lâu, tất cả suy nghĩ toàn bộ hóa thành một cái. Tốt, chữ. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp đi đến. Ta muốn mượn lực lượng của ngươi dùng một lát. Chương 462, sáng thế chi quang. Chương 462, sáng thế chi quang, chương cuối. Phát thi hoa giới. Một cái toàn viên đều tín ngưỡng thần thánh chi thần vị diện, tại cái vị diện này bên trong, thần thánh chi thần pháp điện chính là cao nhất quy tắc, thần thánh chi thần thần dụ chính là tối trung cực chỉ lệnh. Lại hoang đường thần dụ, cũng có thể để cho tất cả tín đồ che giả mang mọc, tính dân sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Tông giáo tài phán sở cơ hội là cái này thần quyền trí thượng vị diện cao nhất chấp pháp cơ cấu, tất cả trải qua sở tài phán phán quyết vụ án, sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám đi chất vấn. Lớn phần lớn là sở tại phán một vị phán quyết giải, đỉnh cấp thần Phật người, thủ hạ trưởng quản 1.0000 tên tại quyết giả, mỗi một vị tại quyết giả đều có được quang minh kỵ sĩ thực lực. Đây là một cái không kém hơn kiếm thánh thần chức. Tại thần thánh chi thần che chở cho thần chức quang minh kỵ sĩ muốn so kiếm thánh khó chơi nhiều. Tiên tĩnh đêm bên trong, L -A, A N nhiều đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, não hải bên trong vang vọng bốn chữ. Tình thế bắt đầu. L -A, A N nhiều sắc mặt một mảnh sát bạch, kinh nghi bất định không mặc y phục, xông đến bên cạnh một tòa trong trang viên, kia ở đây lấy cùng hắn đồng dạng thuộc về sở tài phán một vị khác tài phán trưởng sườn. Khi hắn nhìn thấy sườn cũng một mảnh sát bệnh, y quan không ngay ngắn từ gian phòng bên trong chạy đến. L -A -A nhiều liền biết mình nghe được thần dụ không phải nằm động. Tình thế bắt đầu. Tại sao phải tỉnh thế a? Đồng dạng nghi vấn tại cơ hồ tất cả toàn viên tơ phụng thần thánh chi thần vị diện không ngừng sinh ra, nhưng thành kính tín ngưỡng, cơ hồ khiến tất cả thu được thần dụ người. Tại xác định thần dụ tính chính xác về sau, ngay lập tức bắt đầu tỉnh thế làm việc. Một đội một đội mục sư đi đến đầu đường tuyên dương tỉnh thế thần dụ, nghe tới đây là chủ thần dụ lệnh, thành kính tín đồ vội vàng chạy về nhà tắm rửa tinh thân, đem mình rửa sạch sẽ, sau đó cả nhà lao tiểu cùng một chỗ cắt cổ. Mà những cái kia tín niệm không đủ thành kính tín đổ không xuống tay được bản thân kết thúc, qua không được mấy ngày, liền sẽ có như lang như hổ sợ tài phán thần cười xuống tới, kéo đi sau đó trói đến cọc tiêu sống bên trên đốt sống chết ưi. Thành kính mục sư còn tại lớn tiếng la hét, bản thân kính dâng, đem vinh quy thiên quốc, vĩnh hưởng thần ân. Không nhìn thần dụ, đem liệt hỏa đốt người, vĩnh viễn không khoan thứ. Vừa có vinh quy thiên quốc, vĩnh hưởng thần ân dụ hoặc, hai có sở tài phán cưỡng chế quét dọn, trong lúc nhất thời, tất cả thờ phụng tại thần thánh chi thần vị diện, tự sát tín đồ số lượng đến hàng chục tỷ, vô số linh hồn năng lượng tụ tập lại, hội tụ đến đã sớm bố trí tốt pháp trận bên trên, ầm ầm một chút, toàn bộ vị diện đều hóa thành núi bặm. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn hết toàn bộ hư không, liền có thể thấy rõ ràng, không có cách nào vị diện liền tiếp bạo thành phân vụt, năng lượng khổng lồ chuyển vào trong hư không, tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, hướng cái nào đó điểm trung tâm hội tụ mà đi. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn hết toàn bộ hư không, liền sẽ nhìn thấy những cái kia vô hình năng lượng chỗ hội tụ quy tích, thình lình chính là hỗn độn pháp trận chỗ vận hành đường đi. Nguyên bản còn cần mấy ngàn năm mới có thể vận chuyển tới cực hạn hỗn độn pháp trận. Tại cỗ này bảng bái vô song năng lượng rót vào dưới, đột nhiên gia tốc đã từng kia phiến nổi trôi thánh khiết bạch quang, rộng đến quang muốn di động mấy năm mới có thể vượt qua khu vực vô số vỡ vụn vị diện, đồng bình thâm nguyên bây giờ cũng biến thành vỡ nát. Ở trung tâm khổng lồ lực kéo dưới, chính lấy cực cao tốc độ di động tới, từ bên trên nhìn xuống, những này di động điểm sáng đã bắt đầu hóa ra một cái sáu. Thẳng bên cạnh vòng xoáy hình dạng, rộng đến mấy năm ánh sáng sáu thẳng bên cạnh vòng xoáy trung tâm, một cái đường kính đạt tới nửa năm ánh sáng to lớn quang cầu đã thành hình, trong mơ hồ có thể nhìn thấy. Quang cầu trung tâm có một cái ôm hai đầu gối, cuộn lại thành một đoàn hình người, đây là cỡ nào to lớn một cái hình người, cuộn lại bắt đầu đều có nửa năm ánh sáng cao độ, vị diện ở trước mặt của hắn đều là miểu nhỏ như bụi bặm. Cương Hành vô song khí tức không ngừng từ quang cầu bên trong hướng ngoại khuếch tán. Quang cầu bên trong hình người chính là thần thánh chi thần, nguyên bản còn cần mấy ngàn năm tích lũy mới có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ này, thế nhưng là dột xuất hiện, để hắn không tiếc được ăn cả ngã về không, nếu kế hoạch của hắn thất bại, vậy hắn cũng mất đi toàn bộ tiến độ, biến thành không có căn cơ, thần lực ngày càng suy yếu mà lộ thần linh. Không tới không có lựa chọn nào khác một khắc này, ai cũng sẽ không làm dạng này không có đường lui lựa chọn. Thần Thánh Chi Thần đã không có đường lui, cái kia yếu nhỏ đến giống sâu kiến rồi, vậy mà trước hắn một bước đột phá thế giới cấp độ. Cứ việc kia là dựa vào bản nguyên hấp tinh năng lượng đến hình thành đột phá, cũng không phải là Thần Thánh Chi Thần chỗ theo đuổi, nhưng là rốt đột phá, rất có thể sẽ cùng cấp bậc cao hơn, chế tạo viên kia bản nguyên hấp tinh tồn tại tiến hành tiếp xúc. Nếu như đối phương biết hắn tồn tại, biết hắn đang tiến hành bản nguyên ngược dòng tín hiệu, có thể hay không trực tiếp một bàn tay đem hấp tinh đập nát, từ đó bóp chết hắn, cái này uy hiếp. Lúc trước hắn không có lựa chọn dạng này phương thức cực đoan cũng là lo lắng vị diện đại quy mô mẫn diện, sẽ để cho cấp bậc cao hơn cái kia tồn tại phát giác, nhưng lúc này, hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Chỉ cần lại cho hắn 3 giờ, hỗn độn pháp trận liền có thể vận chuyển thành công, hội tụ toàn bộ thế giới mấy chục ngàn cái vị diện, hơn 10.000.000 trăm triệu sinh mệnh, hắn tin tưởng, hắn đột phá, sẽ để cái kia cấp bậc cao hơn tồn tại giật này, cả mình điều kiện tiên quyết là dồn cũng không có đem hắn tin tức để lộ ra đi. Thế giới loài người, bởi vì khác biệt cấp độ thời gian trôi qua tốc độ không 1, dù tại dị thế giới khả năng chỉ qua mấy giờ, nhưng ở thế giới loài người, đã qua 2 ngày thời gian đánh vỡ vị diện hàng rào. Khi thế hùng hổ dáng lâm Thánh Linh đại quân, bị đón đầu một bàn tay đập không có, mất đi bó tay chân cấu trang quân đoàn cùng bất tử quân đoàn, tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, càn quét toàn bộ đại lục. Tuyệt vọng thần thánh giáo đổ với lúc lại thu được chủ thần thần dụ, lần này khỏi phải địch nhân xuất thủ, nhau nhau bản thân chấm dứt, phần lớn mình tiêu chết, không đem thi thể lưu lại. Mất đi ưu thế, thần thánh giáo hội hủy diệt vị diện hành động cũng vô pháp thành công, thế giới loài người có thể may mắn còn sống sót đến tận đây, toàn bộ thế giới may mắn còn sống sót vị diện, cũng chỉ còn lại có thế giới loài người cùng chúng thần liên minh nắm giữ ba mươi mấy người vị diện. Hư không dung chuyển, người bình thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng lại giấu giếm không được những cái kia tồn tại cường đại. Tự nhiên chi thần, sinh mệnh nữ thần, nghỉ ngơi chi cung đông đảo bất tử sinh vật, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía kia vô tận trong hư không, thông qua khuấy động năng lượng cùng lực trường biến hóa, cảm thụ kia nghiêng trời lệch đất kịch liệt biến hóa. Tất cả mọi người biết, vô luận bọn hắn tại vị diện bên trong lấy được lại nhiều ưu thế, chỉ cần thần thánh chi thần kế hoạch thành công, quay đầu lại chở bàn tay liền có thể đập nát bọn hắn cùng toàn bộ thế giới. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không có bất kỳ cái gì lực lượng đi ngăn cản thần thánh chi thần kế hoạch, chỉ có thể chớm mắt nhìn đây hết thảy biến hóa tâm lý yên lặng cầu nguyện kỳ tích phát sinh ba giờ trong chớp mắt lấy toàn bộ thế giới vì năng lượng rộng đến mấy năm ánh sáng to lớn hỗn độn pháp trận rốt cục vận chuyển tới cực hạn pháp trận trong tâm quan cầu bên trong thần thánh chi thần từ cuộn lại trạng thái chậm rãi đứng thẳng người lên giành dụng đến cực hạn năng lượng ẩm và phóng thích hóa thành một đạo to lớn vô song của sáng đem quan đoàn cùng bên trong thần thánh chi thần cùng một chỗ bắn ra ngoài cái này đạo cự đại của sáng dù cho cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu nhân loại vị diện cũng có thể thấy rõ ràng liền vàng phất đêm đen như mực không bên trong đột nhiên xé rách màn trời xé mở toàn bộ bầu trời Tất cả mọi người trợn mắt ước mồm nhìn xem cái này cùng đạo của sáng, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được kia hủy thiên diệt địa huy thế, liền ngay cả toàn bộ vị diện, tại trước mặt nó cũng là tùy tiện sẽ bị hủy diệt bụi bặm. Có đồ vật gì, có thể ngăn cản nó trước vào sao? Trong cột ánh sáng thần thánh chi thần tái diễn rốt chỗ thể nghiệm đến hết thảy, bởi vì tuyệt đại bộ điểm vị diện đều đã bị hủy diệt, cho nên hắn không trở ngại chút nào, lấy vượt qua quang không biết bao nhiêu lần tốc độ, một đường trong hư không báo tác đột tiến vào, rất nhanh liền đến thế giới bên lân giới. Cung bị động không giống, thần thánh thần năng thấy rõ ràng thế giới bên lân Cũng tại đến nhanh đến đạt kia lấp kín vô hình thế giới bình thường trước đó, chuẩn bị kỹ càng, đột phá thế giới cấp độ mới là bắt đầu, mang toàn bộ thế giới lực lượng tại cấp bậc cao hơn tồn tại bí ẩn kia trong tay sống sót mới là trọng yếu nhất. Sau cùng bình thường sắp đến, thần thánh chi thần ngưng tụ lại tất cả tinh thần, tụ tập toàn bộ lực lượng đúng vào lúc này, một chút không thuộc về hắn theo dự liệu đồ vật ánh vào cảm giác của hắn, kia là một cái cự đại nhân tạo vật, đường kính so rộng chừng nửa năm ánh sáng, sáng còn muốn rộng lớn, đại khái hình dạng hiện ra sáu thẳng bên cạnh hình vòng xoáy, nhưng là cùng hôn đốn pháp trận xoay tròn phương hướng là hoàn toàn tương phản. Thứ gì? Một cái cự đại dấu chấm hỏi từ thần thánh chi thần tâm lý xuất hiện, thể tích càng lớn nhân vật tạo, cần hao phí vật chất cùng năng lượng thì càng nhiều, hắn đã cướp đoạt toàn bộ thế giới đại bộ phận điểm vật chất cùng năng lượng, mới tạo ra được rộng đến nửa năm ánh sáng của sáng, thế mà còn có năng lượng chống đỡ ra cái này so cổ sáng còn thô to nhân tạo vật. Những năng lượng này từ đâu tới đây? Còn không có chờ hắn suy tính ra đáp án, hắn thần niệm liền thấy đảo ngược lục rắc vòng xoáy chính trung tâm, cái kia tương đối vòng xoáy mà nói hơi không đủ đạo sinh vật, rõ ràng là rỗ. Khó nói cái này khủng lổ nhân tạo vật là rỗ tế ra đến. Hắn lấy ở đâu khủng lổ như vậy năng lượng? trong lòng nghi hoặc và điểm, nhưng là mang toàn bộ thế giới lực lượng chỗ thả ra của sáng, ngay từ đầu liền không khả năng lại đình chỉ, dù cho trước mặt là sáng tạo thế giới này vị kia tồn tại, thần thánh chi thần cũng sẽ không dừng lại, huống chi chỉ là rối. Cô sáng một đầu đụng tiến vào phản lục giác trong nước xoáy. Nguyên bản đứng im bất động phản lục giác vòng xoáy, tại cô sáng va chạm dưới, phản phất đạt được năng lượng máy móc, âm vang chuyển động bắt đầu. Thần thánh chi thần hải nhiên phát hiện, theo phản lục giác vòng xoáy vận chuyển, tất cả tiến vào đụng tiến vào vòng xoáy bên trong của sáng, cũng bay nhanh thất lạc, hóa thành thôi động phản lục giác vòng xoáy năng lượng. Tiến vào lực lượng càng nhiều, Phản lục giắc vòng xoáy vận chuyển liền càng nhanh chóng hơn. Thần thánh chi thần ngay cả ngăn trở dừng loại biến hóa này năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ sáng toàn bộ đụng tiến vào trong nước xoáy, một đoạn một đoạn tiêu tán. Cái kia phản lục giắc vòng xoáy bị thôi động vận chuyển, hướng ban đầu trạng thái tán đi. Không có khả năng, nơi nơi nào đến khổng lột như vậy lực lượng tiếp nhận ta xung kích. Thần thánh chi thần phẫn nộ gầm hết lên, hắn không thể nào hiểu được, rốt làm sao có thể làm ra khủng lột như thế phản lục giắc vòng xoáy, vậy mà có thể chịu đựng lấy hắn mang toàn bộ thế giới lực lượng xung kích. Cổ sáng rất lạ, để thần thánh chi thần hình thể cũng cấp tốc co lại nhỏ chờ hắn không tự chủ được một đầu đụng vào rốt trước mặt thời điểm, hình thể đã chỉ còn lại có độ cao mấy chục mét. Rốt một quyền vung ra, mềm nhũn nắm đấm đánh vào thần thánh chi thần hình thể bên trên, ngoài miệng nhàn nhạt, nhạt đáp lời, "Mượn." Không có gì lực lượng nắm đấm, tôi khô lạc hủ hướng nát thần thánh chi thần hình thể, đánh nát kia đã từng không ai bị nổi ý niệm. Cấp bậc cao hơn thế giới, dật há to mồm, cả người đều nhìn ốc, dạng này liền xong rồi. Rốt hướng hắn kính dương linh hồn, lấy mượn dùng hắn lực lượng, đồng dạng hắn cũng có thể thông qua linh hồn liên hệ, quan sát được hết thảy trải qua. Tại đây đủ năng lượng chống đỡ dưới, rốt dùng máy móc thần kích Tại rất ngắn thời điểm bên trong bày ra cái này siêu cự hình phản lục rắc vòng xoáy, hỗn độn pháp trận đảo ngược, lại còn có loại này dị dụng. Cái này ngay cả chính gịt đều không nghĩ tới. Cái này khiến hắn Khắc Sâu cảm nhận được, cứ việc lực lượng cấp độ không giống, nhưng dò thế giới kia sinh vật, cùng hắn thế giới tại trí tuệ bên trên cũng không có khác biệt. Trên bầu trời kia đạo xé rách màn trời cổ sáng đã biến mất, nhưng là tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời, rất sợ đột nhiên nhìn thấy một chút đủ có thể hủy diệt tiên địa tai nạn đột nhiên, một điểm sáng phát sáng lên, so bình thường trên bầu trời sáng ngời nhất tinh tinh còn muốn sáng lên vô số lần tựa như một cái hơi tiểu nhân mặt trời đồng dạng. Người bình thường cũng không biết cái kia điểm sáng đại biểu cho cái gì, chỉ có tự nhiên chi thần, sinh mệnh nữ thần, phải mổ cùng cùng đỉnh cấp tồn tại, mới kinh hãi không hiểu nhìn xem cái kia điểm sáng, chỉ có bọn hắn mới hiểu được, kia là sáng thế chi quang, có người ngay tại sáng tạo thế giới mới, toàn văn xong. Kịch bản đã hoàn chỉnh, mặc dù kết thúc hấp tấp một chút, bất quá thật không nghĩ mà xuống. Trang ép không thể phát, nhân khí kịch liệt hạ xuống, còn tiếp tục như vậy, chỉ có một chút xíu độc giả cũng sẽ đánh mất hầu như không còn. Dù sao còn muốn dự vào cái này ăn cơm, mọi người thử lỗi. Sách mới tháng 4 điểm xuất phát tuyên bố.